Là lức nói không sai, ta tam bá bên người này mấy cái tử chung mỗi người người mang tuyệt kỹ, tương đương khó đối phó, chúng ta phải cẩn thận cũng là này vài người. Thượng quan Dục nói, ta lần này trở về cũng là tham gia gia tộc đại hội cùng ông nội của ta 80 tuổi ngày sinh. Thượng quan Dục đem hắn trở về mục đích cũng nói cho thiên lạc. Chờ trở về thượng quan ra, ngươi có thể đem ngươi tam bá bên người mấy người kia cụ thể tư liệu cho ta một chút sao? Thiên lạc hỏi. Đương nhiên có thể. Thượng quan Dục nói. Kia trước nói như vậy định rồi, phía dưới chúng ta tận lực đừng nói chuyện, bảo trì thể lực, tốc độ lên đường. Thiên lạc nói. Kế tiếp liền không có người đang nói chuyện, mọi người đều nghiêm túc lên đường. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, mấy người vừa lúc là đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh đất trống thượng. Đêm nay chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Thiên lạc cảm thấy nơi này là cái có thể dựng chạy đóng quân hảo địa phương. Tốt, lao đại. Cao Nam chưa từng có đi qua như vậy lâu lộ, hắn đã sớm cảm thấy mệt mỏi, chính là nhưng vẫn ở yên lặng nhẫn mại. À, mệt chết. Thượng quan Linh Lung cũng là mệt thảm, chân đau đến không thể tự gánh vác, lúc này cũng là hoàn toàn không suy xét chính mình đại tiểu thư hình tượng, đặt mông ngồi ở trên cỏ. Thượng quan Dục vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, thật cũng không phải rất mệt. Thiên lạc cùng cao nham hai người cùng nhau thực mau liền đáp hảo hai cái lều lớn. Nàng cùng cao nham ngủ ở một cái lều trại, mà thượng quan lả lướt cùng thượng quan dục ngủ ở một cái lều trại, tạm chấp nhận quá một đêm, ngày mai buổi sáng còn phải sớm một chút lên đường. Tại giã ngoại nhật tử có đôi khi là tương đương gian nan, thiên lạc cùng cao nham thuận miệng dùng để uống một ít đồ ăn dịch, liền xúc ở túi ngủ, nghỉ ngơi, bóng đêm mông lung. Lều chạy chung quanh chỉ còn lại có dòng suối nhỏ dốc rách nước chảy thanh cùng côn trùng kêu vang điều kêu. Nửa đêm, thượng quan linh lung chính xúc ở túi ngủ ngủ ngon lành, đống nhiên cảm thấy có chỉ lạnh leo tay sờ sờ nàng mặt. Kia lạnh leo xúc cảm làm thượng quan linh lung thân thể một cái giật mình, mở bừng mắt. Đương nàng thấy rõ ràng đứng ở nàng trước mặt màu trắng thân ảnh khi, trong miệng tức khắc liền phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Mà kia màu trắng thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau. Ở thượng quan linh lung tỉnh lại thời điểm, khinh phiêu phiêu bay nhanh trốn ra liều trại. Thượng quan dục lập tức mở ra đèn tin, thấy thượng quan linh lung sắc mặt trắng bệnh ngồi ở chỗ kia, mà trùng quanh lại không có cái gì khác thường khi, tao mày là lướt, là mắc ngộ. Mà thượng quan lả lướt lại giống như không có nghe được thượng quan dục hỏi nàng lời nói dường như, vẫn như cũ là ngơ ngốc ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn là không thể từ kinh hoách hoàn hồn bộ ráng. Bên kia, Thiên lạc cùng cao nhằm cũng là nghe được thượng quan linh lung tiếng kêu thẳng thiết, vội vàng chính là chạy tới cái này lều chạy tới. Phát sinh cái gì sự? Thiên lạc trong tay nắm một khẩu súng, lạnh giọng hỏi. Ta thấy quỷ. Gặp quỷ. Thượng quan linh lung phục hồi tinh thần lại, cả người run rẩy sắc mặt tráng bệnh nói. kia hoảng sợ ánh mắt, như thế nào xem cũng không phải giả vờ. Thiên lạc tâm tư trầm xuống, nàng còn không có mở miệng, bên cạnh cao nham lại là tạc. Quỷ. Quỷ ở nơi nào? a Cao nham hoảng sợ nhìn bốn phía, khẩn trưng hỏi. Là lước, ngươi có phải hay không làm ác ngộng? Thượng quan dục nhìn thượng quan linh lung, lại lần nữa hỏi. Không có. Ta dám khẳng định không phải nằm mơ. Thượng quan linh lung trừng lớn mắt nhìn về phía thượng quan Dục nói, ta thấy được tam thẩm. Thật là nàng. Nghe ngôn, thượng quan dục sắc mặt cũng thay đổi. hắn tam thẩm hai năm trước liền đã chết. Bởi vì hại chết một cái mạng người, cho nên sợ tội tự sát chương 531 là chết thật vẫn là giả chết 6. Thượng quan linh lung ở chỗ này thấy được bọn họ tam thẩm, này thật sự không phải ở nói dẫn sao. Là lướt, cái này vui đùa nhưng không hào chơi. Thượng quan Dục sắc mặt lạnh lùng nói. Trong mắt tức khắc biệt kín hơi nước, thượng quan linh lung lại là hủy khuất lại là sợ hãi. Nhìn thượng quan Dục nói, ta không có nói dỡn. Ta vì cái gì muốn khai loại này vui vừa? Ta điên rồi sao? Nếu không phải sợ hãi đến cực điểm, Thượng quan Linh Lung căn bản không dám dùng thái độ này cùng Thượng quan Dục nói chuyện. Đừng nhìn Thượng quan Dục ngày thường một bộ ôn nhuận bộ dáng, hắn thật sự nổi giận lên, trừng phạt Thượng quan Linh Lung thời điểm chính là một chút đều không nương tay. Là lướt tiểu thư khả năng thật sự không có nói dối, các ngươi xem nơi đó. Thiên lạc nói, liền đi tới Thượng quan Linh Lung vừa rồi nằm vị trí phía trước. Cái kia màu trắng thân ảnh đã đứng địa phương, có một đoái nho nhỏ hoa lan lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặt khác ba người ánh mắt lập tức liền nhìn về phía kia hoa lan. Ngoa tào! Này, này, này không phải thật sự đi! Cao nham một cái 1m8 nhiều tháo hãn tử, ở ngay lúc này thật sự bị do thảm, vẻ mặt đưa đam nói. Á á á! Tam thẩm thích nhất hoa lan! Thượng quan linh lung sợ tới mức đột nhiên từ chỗ cũ nhảy dựng lên. Nước mắt ảo hào liền chạy ra. Bên kia thượng quan rục sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi, rõ ràng cũng là bị kê hoa lan cấp dọa tới rồi. Ta cùng cao nhăm vừa rồi tới rồi thời điểm cũng không có nhìn đến này phụ cận có người. Thiên lạc nhíu nhíu mày nói, các ngươi trong miệng tam thẩm đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Nàng lại như thế nào chết? Ta yêu cầu lời nói thật. Nàng không tin trên thế giới này có quỷ, càng cảm thấy đến chuyện này là có người cố tình dở cho quỷ. Thượng Quan Dục cùng Thượng Quan Linh Lung nhìn nhau liếc mắt một cái, Thượng Quan Linh Lung nói ca ca, ngươi nói cho ngàn đoàn trưởng đi. Lúc này Thượng Quan Linh Lung thật là bị dọa tới rồi, đối đại thiên lạc cũng đã không có định ý. Kỳ thật chúng ta tam thẩm là bị tam bá thân thủ chôn sống. Thượng Quan Dục hoàn thanh nói tam thẩm lúc trước thất thủ giết ta đại bá. Dựa theo ra quy nàng hẳn là phải bị chỗ lấy chim hình, nhưng là tam bá yêu cầu thân thủ xử trí tam thẩm, liền đem nàng cấp trôn sống. Trôn sống, thiên lạc lệnh lùng cười, các ngươi tin tưởng các ngươi tam thẩm thật sự đã chết sao. Nàng nhớ rõ thế giới này có loại và cường đại dị năng, gọi là không gian di chuyển vị trí. Nếu thượng quan dục tam thẩm thật sự có không gian di chuyển vị trí bản lĩnh, này cũng liền giải thích nàng bị chôn sống vì cái gì sẽ không chết, hơn nữa lại vì cái gì sẽ giống quỷ giống nhau xuất hiện ở chỗ này lại lập tức biến mất. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tam thẩm bị hành hình thời điểm. Ta cùng ca ca đều là tận mắt nhìn thấy. Thượng quan Linh Lung nói. Không tin nói các ngươi có thể đi đào một chút các ngươi tam thẩm bị chôn xuống hố, bên trong hẳn là không có thi thể. Thiên lạc lệnh giọng nói, sau đó nàng chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi nói các ngươi tam bá cùng các ngươi tam thẩm cảm tình như thế nào. Thực hảo. Thượng quan Linh Lung cùng thượng quan dục chăm miệng một lời đáp. Thực hảo, vậy ngươi cảm thấy các ngươi tam bá khả năng trơ mắt nhìn các ngươi tam thẩm đi tìm chết sao. Hắn sở dĩ phải thân thủ chôn sống các ngươi tam thẩm, đơn giản chính là hy vọng nàng có thể tránh được nhà các ngươi quy xử phạt, rốt cuộc nếu thật sự thực hành các ngươi theo như lời chìm hình, nàng cũng thật muốn chết. Thiên lạc nói, nàng đoàn trưởng như thế vừa nói, thật đúng là chính là rất làm người hoài nghi. Thượng quan rục mị mị mắt phượng nói, đáng chết, nếu nàng thật sự không có chết dám giả thần giả quỷ hù dọa buồn tiểu thư, buồn tiểu thư nhất định phải giết nàng. Thượng quan linh lung thần sắc giữ tợ nói, trời biết vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền phải bị hủ chết. chương 532 là chết thật vẫn là giả chết bảy. Hảo, tiếp tục ngủ đi, hết thảy đều đến chờ trở, trở về thượng quan gia lại nói. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra liều trại, Cao Nham gắt gao đi theo nàng phía sau. Lão đại, người Hảo thông minh A. Cao Nham thực sùng bái hướng Thiên lạc nói, trải qua Thiên lạc vừa rồi như vậy một giải thích. Hắn cái gì cũng không sợ. Cho nên ngươi không cần luôn là cho rằng trên thế giới này có quỷ, có đôi khi người so quỷ đáng sợ nhiều. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Ở thiên lạc xem ra, trên thế giới này không có cái gì so một viên ác độc xảo trá tâm còn đáng sợ. Cứ như vậy, ở vùng ngoại ô vượt qua kinh hồn một đêm sau, ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng, thiên lạc đám người tiếp tục liền bắt đầu lên đường. Dọc theo đường đi không thiếu gặp được độc trùng giã thú. Cũng may thiên lạc cùng cao nham dã ngoại huấn luyện đều làm không tồi, cũng chính là kinh mạo hiểm hiểm hóa giải. Rốt cuộc là tại đây thiên trời tối phía trước, mấy người tới tương trợ phía Tây. Ở vào nhiệt đới rừng mưa bụng, tương trợ phía Tây giữ lại cổ đại kiến trúc phong cách, nhìn qua giống như một tòa di lưu ở lịch sử bên trong cổ thành, tràn ngập cổ xưa thần bí hơi thở. Tiến vào tương trợ phía Tây về sau, thiên lạc liền đi trước thuê một chiếc xe. Nơi này tuy rằng là vẫn duy trì cổ đại kiến trúc phong cách, chính là mọi người sinh hoạt vẫn là vẫn duy trì công nghệ cao. Lái xe, thiên lạc dựa theo thượng quan dục công đạo địa chỉ, thực mau đó là đi tới một chỗ đại trạch viện phía trước. Nay nhà cửa thoạt nhìn giống như là phim truyền hình bên trong đại cổng lớn cái loại cảm giác này, nhà cửa cửa có thách sư, sơn son trên cửa lớn mặt có một cái bảng hiệu, bảng hiệu rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, thượng quan phủ đệ. Nơi này chính là ta tổ trạch Thượng quan gia người trừ bỏ ta cùng là lướt ở ngoài, đều ở chỗ này ở. Thượng quan dục mỉm cười hướng thiên lạc nói. Thiên lạc gật gật đầu, tương đối với cao nham vẻ mặt chấn động, nàng thật là thực bình tĩnh. Đại thiếu gia, ngài đã trở lại. Lúc này, từ chạy trong vườn vừa lúc đi ra một cái tây trang dày ra chung nhân nhân, hắn xem trên đường cổ dục thời điểm, ánh mắt sáng ngời, vội vàng đón đi lên. Quản gia! Thượng quan rục nhàn nhạt hướng kia trung niên nhân chào hỏi. nay trung niên nam nhân đúng là thượng quan gia quản gia vạn thanh. Đại thiếu gia, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi phía trước tới tin tức nói ngày hôm qua là có thể về đến nhà, chờ tới rồi hôm nay ngươi còn chưa tới, đánh ngươi cùng là lướt tiểu thư di động cũng không ai tiếp, lao thái ra suy nghĩ các ngươi hai cái ngày mai buổi sáng lại không tới nhà, liền phái người đi ra ngoài tìm đâu. Vạn thanh cười nói, là lướt tiểu thư. Hồi lâu không thấy, thật là càng xinh đẹp. Ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng quan Linh Lung, vạn thanh trong mắt chớp động lấy lòng ý cười. Kaka, đừng cùng hắn nhiều lời, chúng ta nhanh lên tiến ra đi, ta rất mệt. Thượng quan Linh Lung từ trước đến nay là không thích vạn thanh, trực tiếp là làm lơ hắn, hướng về phía trước quan rục nói. Quản gia, ta về trước ta trong viện đi một chuyến giàn xếp hảo bằng hữu của ta, người đi trước nói cho ta ra ra ta bình an tới rồi. Ta Thu thập hảo liền đi gặp hắn lão nhân ra. Thượng quan dục hướng Vạn Thanh An bài nói, Thượng quan gia nhà cửa phi thường đại, chia làm tam đại bộ phận, thượng quan gia lão đại cùng lão thái gia cùng nhau ở tại tiền viện, thượng quan gia lão nhị cũng chính là thượng quan dục cha mẹ còn lại là ở tại đông viện, mà thượng quan dục tam bá còn lại là ở tại tây viện. Thiên Lạc theo thượng quan dục đi tới đông viện, cha mẹ hắn bởi vì ra ngoài ý muốn mất sớm, cho nên này đông viện đã thật lâu không ai ở. Nhưng là nơi này mỗi ngày đều có người tới quét ước, trước sau đều vẫn duy trì sạch sẽ lưu loát. chương 533 là chết thật vẫn là giả chết tám. Cấp thiên lạc cùng cao nhà một người an bài một gian phòng cho khách, thượng quan dục phân phó người hầu cho bọn hắn chuẩn bị cơm chiều, lại dặn dò bọn họ ăn qua cơm chiều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn liền vội vã đi tiền viện thấy thượng quan gia láo gia tử. Lão đại, ta buổi tối có thể hay không cùng ngươi ngủ một gian phòng A? Ngồi ở Thiên Lạc trong phòng, Cao Nham trong miệng ăn thịt kho tàu, vẻ mặt lấy lòng nhìn Thiên Lạc hỏi. Vì cái gì? Thiên Lạc uống lên khẩu cháo, trong mắt hiện lên một đạo vừa lòng thần sắc. Mấy ngày nay đều là dựa vào đồ ăn dịch tới đỡ đói, vẫn là chính thức đồ ăn ăn ngon A. Bởi vì ta sợ hãi. Cao Nham rất hào phong nói, hắn sợ hãi chính là sợ hãi, sẽ không lại Thiên Lạc trước mặt trẻ dấu. Ngươi nhưng thật ra rất bằng phẳng A thạch đầu. Thiên lạc cười tủm tìm nói. Đó là cần thiết. Lão đại, làm ta bằng phẳng khen thưởng, ngươi khiến cho ta và ngươi một gian phòng đi. Cao Nham nhân cơ hội nói. Không được. Thiên lạc một ngụm từ chối, biểu tình nghiêm túc nhìn Cao Nham nói. Thạch đầu ta làm ngươi tới nơi này nguyên nhân chính là vì làm ngươi có thể khắc phục ngươi trong lòng sợ hãi. Cho nên ngươi muốn nỗ lực à. Nghe Thiên lạc như thế nói, Cao Nham nháy mắt liền trầm mặc. Một lát sau. Hắn chậm dãi gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ không làm lao đại thất vọng. Cao Nham nói âm vừa ra, thiên lạc ngoài cửa liền vang lên hầu gái người thanh âm. Hai vị tiên sinh, nhà ta láo thái gia thỉnh hai vị đi sảnh ngoài một tự. Thiên lạc cùng Cao Nham nhìn nhau liếc mắt một cái, thượng quan gia láo thái gia tìm hai người bọn họ nói chuyện tiếm. Có thể liêu cái gì? Nhưng là hiện tại nhân gia đưa ra mời, hai người bọn họ nếu cự tuyệt nói liền có vẻ quá không có lễ phép. Dù sao kế tiếp hai người bọn họ cũng không có cái gì sự tình. Đơn giản, liền đi gặp một lần. Lúc này, thượng quan ra nhà cửa sánh ngoài, cổ kính, hoàn toàn là cổ đại phong cách. Nguyên lai like các người là ở trên đường gặp như thế đại ngoài y mớn, không có bị thương thật là văn hạnh. Thượng quan lão gia tử nhìn ngồi ở cách đó không xa thượng quan rục nói. Đúng vậy, ra ra, này ít nhiều ta vừa rồi cho ngươi để qua thú nhà dòng binh đoàn hai vị bảo hộ. Thượng quan dục ôn nhuận cười hướng về phía trước quan lão gia tử nói. Thượng quan lão gia tử gật gật đầu, chờ lát nữa nhìn thấy kia hai vị, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn bọn họ bảo hộ ta tôn nhi. Đúng rồi, lao tam. Thượng quan lão gia tử ánh mắt chuyển hướng về phía một khắc chỗ, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia trầm mặt không nói thượng quan lương huy trên người. Nguyên bản đem thâm trầm ánh mắt vẫn luôn đặt ở thượng quan dục trên người, nghe thượng quan lão gia tử kêu hắn. Thượng Quan Lương Huy vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng Quan lão Gia Tử. Phụ thân, có cái gì phân phó sao? Người phái người đi cha cha, là ai dám đối a dục cùng là lướt hạ sát thủ, cha được, chúng ta Thượng Quan Gia nhất định không thể buông tha hán. Ngữ khí tràn đầy túc sát, Thượng Quan lão Gia Tử từng câu từng chữ nói. Nghe Thượng Quan lão Gia Tử như thế nói, Thượng Quan Lương Huy trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo lên quang, hơi túng nước qua. Trong lòng cảm thấy thượng quan Dục không có chết thật là đáng tiếc, mặt ngoài, thượng quan lương huy lại là giả bộ một bộ thực dáng vẻ phẫn nộ, ta sẽ phái người đi trà, phụ thân, người này cũng thật là lớn mật, cũng dám đôi chúng ta thượng quan gia người động thủ, thù này cần thiết đến báo. Thượng quan dục cùng thượng quan linh lung nghe ngôn đều là ánh mắt sâu thẳm nhìn thượng quan lương huy liếc mắt một cái. Hai người trong lòng cùng gương sáng dường như, bất chính là thượng quan lương huy phái sát thủ. Người này nhưng thật ra rất có thể trang. Đúng rồi, ra ra, ta gần nhất đâm quỷ. Thượng quan Linh Lung bỗng nhiên hướng về phía trước quan Lương Huy nói. Cái gì ý tứ? Thượng quan Lương Huy nhịu như mày, nhìn về phía thượng quan Linh Lung. Trước 534 là chết thật vẫn là giả chết chín. Ta thấy tới rồi tam thẩm. Thượng quan Linh Lung ngữ khí thực ngưng chọc nói. Nàng giọng nói rơi xuống, nay sảnh ngoài liền lâm vào đông lạnh chung Thượng quan lão ra tử mặt nháy mắt liền lệnh xuống dưới, kia thượng quan lương huy sắc mặt cũng trở nên thật không đẹp. Chỉ có thượng quan Dục biểu tình, vẫn như cũ là vẫn duy trì như tắm mình trong gió xuân, chỉ là kia trong mắt thâm trầm, lệnh người nắm lấy không ra. Thượng quan linh lung sở dĩ sẽ nhắc tới chuyện này, đúng là thượng quan dục bày mưu đặc kế. Hán muôn trước cấp thượng quan lương huy một cái ra vai phủ đầu. Không hề nghi ngờ, thượng quan Dục đã là tin thiên là nói, không biết vì sao. Hắn cảm thấy thiên lạc theo như lời nhất định sẽ không làm lỗi. Nay đại khái chính là một người nhân cách mị lực, làm người vô điều kiện muốn tin tưởng nàng. Là lướt, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Thượng quan lương huy ngữ khí lạnh băng hướng về phía trước quan là lướt nói. Tam bá lại không có cùng ta ở bên nhau, lại như thế nào biết ta là ở nói bậy lời nói. Không chỉ là ta thấy được tam thầm, ca ca cũng thấy được, đúng không? Thượng quan Linh Lung nhìn Thượng quan Dục liếc mắt một cái. Đúng vậy, ra ra, ta cũng thấy được. Thượng quan Dục trịnh trọng chuyện lạ tưởng Thượng quan Láo Gia Tử nói. Thượng quan lão Gia Tử không tin Thượng quan Linh Lung, bởi vì cảm thấy cái này nha đầu từ trước đến nay là có điểm điên điên khùng khùng. Nhưng là Thượng quan Dục đều như thế nói, hắn liền không thể không một lần nữa suy tính một chút. Thượng quan Dục tính cách từ trước đến nay trầm ổn, hơn nữa chưa bao giờ nói dối, hắn nói thấy được nên là thật sự khẳng định là các ngươi hai cái xuất hiện ảo giác. Các ngươi tam thẩm đều đã chết như vậy lâu rồi, nếu trên thế giới này thật sự có quỷ, các ngươi tam thẩm cũng nên tới tìm ta mới là, như thế nào sẽ đi tìm các ngươi hai cái. Mấy năm nay chi gian, ta đều không có gặp qua các ngươi tam thẩm. Thượng quan lương Huy Thanh Em lạnh lùng nói, các ngươi tam bà nói cũng rất có đạo lý, a dục ngươi cùng là lướt có phải hay không xuất hiện ảo giác, Thượng quan lão ra tử nhìn thượng quan Dục hỏi. Ra ra, ta cảm thấy tam thẩm khả năng không có chết. Thượng quan rục nói. Thượng quan rục. Ngươi lại nói bậy cái gì? Hắn này một mở miệng, bên kia thượng quan Lương Huy liền lạnh dọn vông đến. Ngươi thật là càng ngày càng thái quá, ngươi tam thẩm đều đã chết 2 năm, như thế nào? Ngươi còn nghị luận nàng, ngươi rốt cuộc hiểu hay không tôn lão Lương Huy. Ngươi đừng nói chuyện. Thấy thượng Quan Lương Huy phản ứng như thế đại, Thượng Quan lão Gia Tử trong lòng trầm xuống, đã minh bạch cái thất thất bát bát. Hoặc là, Thượng Quan Dục nói chính là thật sự. Lúc trước, Thượng Quan Lương Huy tự mình chôn sống hắn tức phụ thời điểm, Thượng Quan lão Gia Tử liền cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Này hai người cảm tình chính là vẫn luôn thực hảo, Thượng Quan Lương Huy như thế nào nhẫn tâm hạ thủ được. Thượng Quan Lương Huy tức khắc không nói, chỉ là đáy mắt bắt đầu nảy sinh ra hoảng loạn cảm xúc. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Dục cư nhiên sẽ đoán được hắn lão bà kỳ thật không có chết. Hắn làm hắn lão bà đi hù dọa Thượng Quan Linh Lung, bởi vì đoan chắc Thượng Quan Linh Lung ở Thượng Quan lão Gia Tử trong mắt là cái không đáng tin cậy, vốn là tưởng hù dọa hạ Thượng Quan Linh Lung, làm nàng ở Thượng Quan lão Gia Tử trước mặt biểu hiện ra không ổn tới, làm cho Thượng Quan lão Gia Tử chán ghét nàng. Phải biết rằng, Thượng Quan lão Gia Tử tuy rằng là sinh trưởng ở địa phương tương Tây người, Chính là hắn ghét nhất chính là có người ở hắn trước mặt đẩy quỷ thần nói đến chính là không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụ a Dục ngườii như thế nói nhưng có căn cứ thượng quan lão ra tử nhìn thượng Quan Dục hoán Thanh hỏi rất đơn giản chỉ cần đi chôn Tam thẩm địa phương nhìn xem là được thượng Quan dục Th thôngrong bình tĩnh nói nghe thượng Quan dục như thế nói bên kia thượng Quan lương Huy bỗng nhiên âm thẩm thở dài nhẹ nhõn một hơi còn hảo hắn trước tiên có điều chuẩn bị Chum 535 là chết thật vẫn là giả chết 10. Bất quá có chuẩn bị về có chuẩn bị, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không làm thượng quan dục như vậy dễ dàng liền đi quan mồ. Tiểu dục, ngươi tam thẩm chết đã thực thảm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem nàng mồ cấp quốc khai? Thượng quan Lương Huy vẻ mặt đau lòng nhìn thượng quan dục nói, ánh mắt kia hình như là ở lên án thượng quan dục như thế nào có thể làm ra như thế ác độc sự tình. Tam bá Thần sắc rất là ngưng trọng nhìn về phía thượng quan lương huy, thượng quan dục hoàn thanh nói tam thẩm là ngài kết tóc thế tử, nhưng vẫn liền cái mộ bia đều không có, cũng không có thể tiến chúng ta thượng quan gia lăng mà. Nếu tam thẩm thi thể thật sự ở, vậy thừa dịp cơ hội này đem tam thẩm rời vào chúng ta thượng quan gia lăng mà. Ra ra, ngươi cảm thấy đâu? Nói, thượng quan dục đem ánh mắt chuyển hướng về phía thượng quan lão gia tử. Thượng quan lão gia tử sờ sờ trên cam bạch trong dâu gật gật đầu nói, "Tiểu dụng cái này đề nghị thực hảo." "Chỉ là, lão tam, nếu thi thể không ở, ta cũng yêu cầu ngươi cho ta một công đạo." Tuy rằng đã là tuổi già, nhưng là thượng quan lão gia tử kia sắc bén khí thế vẫn như cũ giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, làm người không dám kinh thường. Thượng quan Lương Huy trong lòng căng thẳng, nhìn thượng quan lão gia tử, thần sắc có chút bị thương nói, "Phụ thân, người vẫn là không tin ta." "Ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến." Thượng quan lão ra tử thần sắc trang trọng nói. Với lúc, lúc này, thiên lạc cùng cao nham đi theo người hầu cùng nhau đi tới phòng khách. Ngàn đoàn trưởng, cao tiên sinh. Thượng quan dục lập tức mỉm cười hướng thiên lạc cùng cao nham đánh hô. Vị này chính là hộ tống tiểu dục trở về ngàn đoàn trưởng. Thật là tuổi trẻ a Thượng quan lão ra tử đứng dậy, tự mình đón nhận thiên lạc, kia sắc bén như đau ánh mắt ở thiên lạc cùng cao nham cùng tiến vào phòng khách thời điểm. Đã là đem bọn họ đánh giá cái biến. Này dọc theo đường đi ít nhiều các ngươi bảo hộ tiểu dục chúng ta thượng quan ra thật là không thắng cảm kích ra. Thiên lạc sao lại phát hiện không ra thượng quan láo ra tử tìm tòi nghiên cứu, vẻ mặt của hắn trước sau bình đạm như nước, mắt đen như giếng cổ không có gợn sóng, làm người căn bản nghiền ngẫm không ra tâm tư của hắn. Thượng quan láo ra tử khách khí. Ta chỉ là làm ta nên làm. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Thượng quan lão ra tử thấy thiên lạc khí chất tôn quý, cảm thấy hắn cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng rất là không giống nhau. Hắn không phải không có cùng lính đánh thuê đánh quá giao tế, những cái đó lính đánh thuê hơn phân nửa là tính cách phóng đảng, hành sự không kềm chế được, nhưng là hắn trước mắt tên này thiếu niên nhìn qua như là một cái ưu nhã quý công tử. Trong lúc nhất thời, hắn đối thiên lạc liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Nguyên lai vị này chính là hộ tống tiểu dục trở về hai vị cao thủ. Các người vất vả. Bên kia, Thượng quan Lương Huy cũng là cười tủm tìm mở miệng nói. Thiên lạc nhàn nhạt phiết Thượng quan Lương Huy liếc mắt một cái, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là cái tâm tư xảo trá. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng là kia trong mắt lại hàm chứa lánh khốc âm hiểm thần sắc, hơn nữa hắn có chút âm nhu diện bạo, làm người cảm thấy thực không vừa mắt. Chán ghét cái này Thượng quan Lương Huy, Thiên lạc trong lòng nháy mắt đã đi xuống kết luận có thể làm nàng nhìn qua liếc mắt một cái liền người đáng ghét, thật đúng là không nhiều lắm. Đối mặt người đáng ghét, thiên lạc trước nay là không hiện sơn lậu thủy, mỹ lệ không tì vết khuôn mặt thượng vẫn như cũ là đạm nhiên như nước thần sắc. Các ngươi thật là quá khách khí, chúng ta cũng là bắt người tiền tài, thay người làm việc, không sao cả vất vả không vất vả. Thiên lạc nhàn nhạt nói, Lão Đại nói rất đúng, chúng ta thu tiền liền sẽ hảo hảo làm việc, bảo hộ thượng quan tiên sinh, là chúng ta trách nhiệm, Cao nhàm cũng đi theo nói. vừa lúc các ngươi tới, ngàn đoàn trưởng, chúng ta tính toán đi chôn tam thẩm địa phương nhìn xem. Mắt phượng thẳng tóc nhìn thiên lạc, thượng quan dục ôn thanh nói, không biết ngàn đoàn trưởng có hay không hương thú cùng chúng ta cùng nhau. chương 536 là chết thật vẫn là giả chết 11. Ngàn đoàn trưởng liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Bên kia, thượng quan linh lung đông như nói, nàng tầm mắt từ thiên lạc tiến vào phòng khách về sau, liền không có dịch khai quá. Thiên lạc nhàn nhạt quét thượng quan linh lung liếc mắt một cái, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Cái này thiếu nữ vẫn luôn là đối nàng thực không hữu hảo, hiện tại như thế nào thái độ đột nhiên đã xảy ra như thế đại chuyển biến. Đụng chạm đến thiên lạc ánh mắt, thượng quan linh lung tâm bỗng nhiên liền có loại nai con chạy loạn cảm giác. Vừa mới bắt đầu, nàng sắc thật là xem thiên lạc không vừa mắt, cảm thấy hắn khả năng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút nhi liền không có cái gì dùng, là trong truyền thuyết bình hoa. Chính là không biết vì cái gì, ở nàng bị tam thẩm hung hăng dọa đến, không có 2 phút, thiên lạc liền xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng đỗng nhiên cảm thấy thiên lạc có thể cho nàng rất cường đại cảm giác an toàn. Loại này cảm giác an toàn cùng với còn có phương tâm nảy mầm, nàng đối thiên lạc sinh ra cực đại hảo cảm. Lão đại, chúng ta đi xem. Cao nham đối chuyện này rất tò mò, thử hướng thiên lạc dò hỏi. Hắn biết thiên lạc luôn luôn là không yêu sen vào việc người khác. Đi điều tra thi thể, cùng bọn họ không có nửa mau tiền quan hệ. Nhưng là hắn nội tâm vẫn luôn là có cái hạm, nếu không tận mắt nhìn thấy xem thi thể có ở đây không nói, hắn trước sau không có cách nào vượt qua trong lòng cái kia hạm, cảm thấy trên thế giới này thật sự có quỷ. Hảo! Thiên lạc nhàn nhạt đáp ứng rồi. Nàng đáp ứng đi theo đi, cũng là vì cao nham. Nàng rất rõ ràng cao nham suy nghĩ cái gì. Làm hắn tận mắt nhìn thấy xem cái kia cái gọi là quỷ kỳ thật là người dở cho quỷ, so nàng luôn là dùng nôn ngự khuyên bảo hắn phải có dùng nhiều. Lào tam, người tức phụ thi cốt vẫn luôn chôn ở ngươi trong viện, ngươi liền mang đại gia đi thôi. Thượng quan lão ra tử nhìn về phía thượng quan lương huy nói. Nếu các ngươi khăng khăng muốn xem, liền đi theo ta. Thượng quan lương huy trên mặt lộ ra một kêu bất đắc dĩ, dẫn đầu hướng phòng khách ngoại đi đến. Còn lại người đều theo ở phía sau. Các ca, ta như thế nào cảm thấy tam bá thực bình tĩnh bộ ráng, giống như căn bản không sợ chúng ta cha. Thượng quan linh lung đẩy thượng quan Dục đi ở thiên lạc cùng cao nham cùng với thượng quan lão ra tử phía sau, để thấp thanh em hướng về phía trước quan rục nói. Nếu kia thổ địa phía dưới chôn đến thật sự cái gì cũng không có, như vậy thượng quan lương huy còn có thể như vậy bình tĩnh sao. Trong lúc nhất thời, thượng quan linh lung có chút thấp hỏm Nếu thật là bọn họ hiểu lầm. Như vậy thượng quan lương huy nhất định sẽ nhân cơ hội này hảo hảo hướng bọn họ ra ra bán thảm, sau đó làm ra ra đối bọn họ bất mãn. Thính xem này biến. Thượng quan rục nhàn nhạt nói. Ấn. Ta tin tưởng ngàn đoàn trưởng trực giác không có sai. Thượng quan linh lung hiện tại phi thường tin tưởng thiên lạc, từng câu từng chữ nói. Thượng quan Dục không cấm nhìn nhiều thượng quan linh lung liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt trước sau đặt ở phía trước đi tới thiên lạc trên người. Trong mắt hiện lên một đạo chấm sắc Thượng quan lương huy lão bà tên là ôn lệ tình Chết thời điểm còn không đến 40 tuổi Ở trên đường thượng quan dục cùng thiên lạc nói chuyện phiếm thời điểm Hắn nói cho thiên lạc Ôn lệ tình là bị hắn tên hôn đảng kia đại bá thiếu chút nữa cường Gian, vì tự bảo vệ mình Ôn lệ tình mới thất thủ giết hắn đại bá Nhưng là ở thượng quan gia Nam nhân địa vị xa xa muốn cao hơn nữ nhân địa vị Cho nên cứ việc là ôn lệ tình là vì tự bảo vệ mình, nàng sợ phạm phải tội lỗi cũng nên này đây mệnh đền mạng. Cũng là vì chuyện này, thiên lạc đối thượng quan gia cũng là tràn ngập chán ghét. Đều cái gì niên đại, còn làm cái gì nam quyền chủ nghĩa. Nay thượng quan gia người cho rằng chính mình ra là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao. Xem ra trên thế giới này thật là không có quỷ, nếu có quỷ nói. Khi ôn lệ tình loan hồn hẳn là làm thượng quan gia nhân vi bọn họ ngu mội trả giá đại giới đi. chương 537 là chết thật vẫn là giả chết 12. Thượng quan dục rời đi thượng quan gia, cũng là không thích thượng quan gia không khí. Thượng quan gia luôn là có loại lệnh người hít thở không thông nặng nề không khí, cái này ra tộc lộ ra tang thương quỷ dị, như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, tùy thời có loại phải đi hướng hủy diệt cảm giác. Thức mau. Đoàn người liền đến thượng quan lương huy sở trụ sân. Hai năm trước, hắn chính là thân thủ đem chính mình ái thê chôn sống ở hắn sân vườn hoa hạ. Vườn hoa mặt trên gieo trồng tảng lớn hoa lan, không biết là dùng cái gì thủ đoạn, hiện tại rõ ràng không phải hoa lan nở rộ hoa quý, nhưng là kia trắng tinh hoa lan lại ngạo nghẽ nở rộ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa lan hương, thấm vào ruột gan. Lúc trước là ta thân thủ đem lệ tình chôn ở nơi này. Ta lúc này đây cũng muốn thân thủ đem nàng đào ra. Thượng quan lương Huy đứng ở vườn hoa trước, ánh mắt gắt gao nhìn kia vườn hoa, hình như là xuyên thấu qua tầng tầng bùn đất, hắn có thể nhìn đến mai táng ở thổ địa dưới người. Thanh âm nghe tới có chút run rẩy, tràn ngập tuyệt vọng. Thiên lạc nhìn thượng quan lương Huy bóng dáng, đáy mắt lưu động sắc lạnh. Nàng tin tưởng chính mình trực giác sẽ không sai, thượng quan lương Huy hiện tại làm ra này phúc thương tâm bộ răng tới, hẳn là cũng không phải trang. Lúc trước hắn phải thân thủ chôn sống chính mình thê tử, cứ việc biết thê tử sẽ không chết, nhưng là hắn cũng muốn trước mặt mọi người làm ra như thế tản nhẫn sự tình, nội tâm cũng nhất định đã trải qua rất lớn tra tấn. Những người khác cũng đều không nói gì, đều là thẳng tóc nhìn Thượng Quan Lương Huy. Từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận sẻng, Thượng Quan Lương Huy bắt đầu đào thổ. Hắn động tác trước sau là mang theo một loại cẩn thận, hình như là sợ thương đến hôn mê với ngầm người. Thượng quan Linh Lung cùng thượng quan Dục đều là có chút khẩn trương nhìn trước mắt một màn, nếu thượng quan Lương Huy thật sự đào ra thi thể, như vậy thượng quan Linh Lung chỉ sợ là thật sự gặp quỷ, việc này liền càng thêm khó làm. Đào tới rồi, mẫn cảm đã nhận ra sẻng đụng phải một cái vật cứng, thượng quan Lương Huy dứt khoát vứt bỏ xẻng sau đó quỷ gối trên mặt đất, dùng tay bắt đầu đào. Thức mau, một khối hoàn toàn đã hư thối rất thi cốt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thi cốt trên người quần áo đã bị ăn mòn thành mảnh nhỏ, tia trắng bóng thi cốt bại lộ dưới ánh năng dưới, nhìn qua vẫn như cũ có chút làm cho người ta sợ hãi. Thấy được. Vừa lòng. Thượng quan Lương Huy đặt ngông ngồi dưới đất, trên mặt treo cực kỳ bi thương biểu tình, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt mọi người. Thượng quan lão ra tử nhìn thượng quan Lương Huy cái dạng này, nhữ nhữ mày nói, ngươi hiện tại đây là bộ dáng gì? Đứng lên. Cao nhằm đã là bị kia cụ thi cốt cấp dọa tới rồi, hắn vốn dĩ tưởng sẽ không có thi cốt, hiện tại lại. Tức khắc, ban ngày ban mặt hạ, hắn liền cảm giác được một cổ khắc cốt hắn ý, từ lòng bàn chân thẳng thoáng trán Thượng quan dục cùng thượng quan linh lung còn lại là nhìn về phía thiên lạc, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Thiên lạc lại là biểu tình bình tĩnh, đi bước một đi tới kia cụ thi cốt trước mặt, ngồi sổm xuống thân đi. Người muốn làm cái gì? Thượng quan lương Huy thấy thiên lạc muốn vươn tay đi đụng vào thi cốt, dối tay liền phải đi đem thiên lạc tay cấp mở ra. Chỉ là hắn tay còn không có chạm vào thiên lạc, thiên lạc đó là trở tay cầm cổ tay của hắn. Chỉ cảm thấy bắt chính mình thủ đoạn cái tay kia hình như là có ngàn cân chấm trọng, thủ đoạn truyền đến xương cốt mấy dục vỡ vụn đau đớn, làm thượng quan lương Huy biểu tình tức khắc trở nên vặn mẹo. Nếu ngươi cho rằng chính mình là trong sạch, như vậy ngươi không ngại ta xem xét một chút thi cốt đi. Thiên lạc kia nặng nghề mắt đen hàm chứa nhếp người lanh quang, thẳng tóc nhìn thượng quan Lương Huy. chương 538 là chết thật vẫn là giả chết 13. Thượng quan Lương Huy bị thiên lạc ánh mắt cấp nhìn chăm chú trong lòng rét run, không tự giác lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể làm thiên lạc xem xét thi cốt, thượng quan Lương Huy lại làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ ráng tới. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lệ tình nàng đã chết 2 năm. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đại nàng, không cho nàng yên giấc ẩm. Phu thân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tùy ý bọn họ hồ nhau sao? Nói, Thượng quan Lương Huy liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng quan Láo Gia Tử. Gia Gia, ta tưởng kiểm tra thi cốt cũng là cần thiết. Thượng quan Dục lập tức cũng hướng về phía trước quan Láo Gia Tử nói là lướt bị tam thẩm sợ tới mức không nhẹ. Ta liền này một cái muội mội, nếu không chiếu cố hảo nàng lời nói. Ta như thế nào không làm thất vọng không ở nhân thế cha mẹ. Nghe thượng quan dục nhắc tới cha mẹ hắn, thượng quan lão ra tử thân hình run lên, trong mắt đó là hiện lên một đạo nặng nghề vẻ đau xót. Hắn nhất coi trọng thương yêu nhất như tử, chính là thượng quan dục phụ thân rồi. Cũng chính bởi vì vậy, ở đông đảo tiểu bối bên trong, thượng quan lão ra tử thương yêu nhất thượng quan dục Lao tam, nếu thi cốt đều đã đảo ra, khiến cho ngàn đoàn trưởng kiểm tra một chút đi. Nếu thật sự như là lướt theo như lời nháo quỷ, chuyện này lại khác đương vừa nói. Thượng quan lão ra tử Hoán thanh nói, ngữ khí không được xế vào. Đôi mắt chỗ sâu trong che giấu ác độc cơ hồ muốn tràn ra tới, thượng quan lương huy quả thực phải bị khí điên rồi. Cái này lao bất tử như thế nào liền vẫn luôn bất công nhị phòng. Thượng quan rục phụ thân tồn tại thời điểm, cái này lao bất tử bất công hắn. Hiện tại người đã chết, hắn lại bắt đầu bất công thượng quan dục Phu thân! Ta cũng là con của ngươi à. Ngươi vì cái gì luôn là bất công. Thật sự là chịu đựng không được nội tâm nghẹn quất, Thượng quan Lương Huy rốt cuộc là nhịn không được, hướng về phía Thượng quan Láo Gia Tử giống luôn nói. Bất công. Thượng quan Láo Gia Tử hư lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn Thượng quan Lương Huy, tiểu dục cùng là lướt đã mất đi cha mẹ, ta đối bọn họ tốt một chút cũng là theo lý thường hẳn là, lao tam, lúc trước ngươi nhị ca đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi đều đã quên sao. Thượng quan Lương Huy nháy mắt, giá khẩu không trả lời được. Xác thật, thượng quan dục phụ thân cho tới nay đều đối hắn phi thường hảo. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Thiên Lạc đã là bắt đầu xem xét thi cốt. Ta nhớ rõ phía trước thượng quan tiên sinh nói qua, hắn tam thẩm là từng có hài tử, đúng không? Trong mắt nhảy lên điểm điểm tinh quang, Thiên Lạc hoán thanh hỏi. Nghe Thiên Lạc như thế hỏi, thượng quan Lương Huy thần kinh nhảy dự, lập tức bắt đầu khẩn trưng lên. Đúng vậy. Thượng quan dục nói. Câu này thi cốt là nữ tính không sai, nhưng là từ xương trậu trạng húng có thể thấy được, nàng cũng không có sinh quá hải tử. Bởi vậy có thể thấy được, khối này thi cốt khẳng định không phải người tam thẩm, nếu không tin ta theo như lời, có thể tìm chuyên nghiệp pháp ý tới kiên định một chút. Thiên lạc ngữ khí tràn ngập tự tin. Kiếp trước ở bộ đội thời điểm, nàng đã từng cùng một cái pháp ý đi đánh quá giao tế, đi theo nàng thượng quá mấy đường pháp ý đi khóa không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụ. Thiên lạc nói ôm rơi xuống, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở thượng quan lương huy trên người. Này không phải lệ tình thi cốt. kia lệ tình thi cốt đi nơi nào. Thượng quan lương huy trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng là thực mau lại bị hắn hoàn mị che giấu lên. Chỉ thấy hắn giả bộ một bộ tức giận tận trời bộ giáng quát, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, cam thức nhìn thượng quan dụng cùng thượng quan linh lung nói, ta đã biết nhất định là các ngươi hai anh em dở cho quỷ. Là các ngươi hai cái đem thi cốt cấp đổi đi, còn nói cái gì gặp được các ngươi tam thẩm, các ngươi muốn cô y vu hoan hãm hại ta, cũng không đáng vị nào đã mất đi trưởng bối đến đây đi. chương 539 là chết thật vẫn là giả chết 14. Tam bá, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ta cùng ca ca ta đã bao lâu không có hồi thượng con gia, chúng ta mới vừa một hồi tới, ngươi cứ như vậy bắt nước bẩn. Thượng quan Linh Lung là cái tính tình nóng nảy, lập tức hướng về phía thượng quan Lương Huy, không chút khách khí rôi trở về. Chuyện này yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Không còn có điều tra rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, ta sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người. Lão Tam, ngươi liền tạm thời ở ngươi trong viện, không cần đi ra ngoài. Thượng quan Lão Gia tử ngữ khí lạnh lùng hướng về phía trước quan Lương Huy nói, có thể trở thành thượng quan Gia gia chủ. Thượng quan lão ra tử đầu góc cũng tuyệt đối không đơn giản, lập tức liền nghĩ tới thượng quan Lương Huy khả năng treo đầu dê bán thịt chó, trộm cứu ôn lệ tình. Chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì, vẫn là yêu cầu hảo hảo một lần nữa điều tra một chút. Hắn cũng đừng sẽ không dễ dàng hạ kết luận, miễn cho hoa uổng thượng quan Lương Huy. Lại như thế nào nói, thượng quan Lương Huy đều là hắn còn xót lại một cái nhi tử. Tiểu dục, chuyện này ta liền thác cho ngươi đi điều tra đi. Phản phất là nháy mắt già nua vài tuổi, thượng quan lão gia tử có chút vô lực hướng về phía trước quan rục nói. Tường hắn cả đời vinh quang, tới rồi già rồi về sau, lại là đã trải qua hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi kịch. Mỗi khi vang lên đại nhi tử cùng con thứ hai đều đã rời đi nhân thế, thượng quan lão gia tử tâm đều như là bị đao cắt không sai biệt lắm. Hảo! Thượng quan rục gật gật đầu ta sẽ điều tra cái cha ra manh mối. Thượng quan Lương Huy không có lại nói cái gì, mà là dùng tôi đọc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm Thượng quan Dục. Hắn thể hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thượng quan Dục. Không đợi hắn tra ra cái gì, hắn liền phải làm Thượng quan Dục hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thượng quan lão gia tử không có nói thêm nữa cái gì, mà là thở dài, chống quả trượng, chậm rãi rời đi sân. Nhan Đoan trưởng, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Dục mỉm cười hướng tiên lật nói. Ta đây liền đi một bước, đi rồi, thạch đầu. Thiên lạc vô vô cao nham bả vai, sau đó bước xoải bước hướng sân ngoại đi đến. Cao nham lại lần nữa nhìn thoáng qua kia dày đặc bạch cốt, dùng tay trà sát cánh tay thượng nổi ra gà, sau đó liền mau chân đuổi kịp thiên lạc nệm bước. Là lước, chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan dục thật sâu nhìn thoáng qua biểu tình tối tâm thượng quan lương huy, hướng phía sau thượng quan linh lung nói. Thượng quan linh lung gật gật đầu, đẩy thượng quan dục rời đi nguy lai. Đãi mọi người đều rời đi về sau, thượng quan lương Huy một chân đó là hung hăng đá vào kia bạch cốt thượng. Bạch cốt đầu trực tiếp là bị hắn này một chân cấp đá rớt. Đáng chết. Lệnh giọng mắng một câu, thượng quan lương Huy bước nhanh đi hướng hắn phòng. Tiến vào phòng về sau, hắn ngửa quen đường cũ mở ra giá sách thượng giấu dếm cơ quan. Nguyên bản là được khảm ở trên vách tường giá sách chẩm rãi di độc khai, một cái ám môn xuất hiện ở thượng quan lương Huy trước mắt. Mở ra ám môn. Thượng quan lương Huy tiến vào mật thất về sau, sách này quay lập tức trở về tại chỗ. Chỉ thấy này mật thất bố trí như là một cái tiểu trung cư ấm áp, có phòng khách, có phòng bếp, có buồng vệ sinh, có phòng ngủ, gia cụ cũng là ứng có có, trừ bỏ suốt ngày không thấy ánh mặt trời, nơi này nhìn qua thật sự giống như là một cái da, bố trí tương đương ấm áp. Nhìn đến ngồi ở trên sofa đang ở phủng một quyển sách xem Mỹ lệ phụ nhân, thượng quan lương Huy biểu tình mới trở nên nhu hòa lên. Chỉ thấy tên kia phụ nhân trên người ăn mặc một kiện màu trắng váy dài, tóc dài như thác nước tùy ý dối tung ở sau người, ngũ quan dịu dàng quên tú. Năm tháng ở nàng trên mặt cũng không có lưu lại giá mua dấu vết. Này Mỹ phụ nhân nhìn qua nhiều lắm 30 xuất đầu bộ dáng, kỳ thật nàng đã mau 40 tuổi. Trước 540 là chết thật vẫn là giả chết 15. Không sai, này Mỹ lệ phụ nhân đúng là nguyên bản hẳn là chết đi thượng quan lương huy thế tử, ôn lệ tình trong ánh mắt nhảy lên điểm điểm ánh sáng nhu hòa, thượng quan lương huy đi đến này mỹ lệ phụ nhân phía sau, từ sau lương ôm lấy nàng bà vai, đem cầm đặt ở nàng trên vai. Lại đang xem thư, ta tới ngươi cũng không biết. Ta biết ngươi đã đến rồi à. Môi đỏ gian nộn nhạo khởi nhật nhạt ý cười, ôn lệ tình ôn nhu nói, đôi tay nhẹ nhàng đem thư khép lại, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mỉm cười nhìn thượng quan lương huy. Ngươi giống nhau đều là buổi tối tới xem ta, Hiện tại như thế nào tới? Ôn lệ tình có chút tò mò. Ra một chút chạm uống. Thượng quan lương huy cao mày nói, giữa mày ngưng tụ đông lạnh. Ngồi xuống nói đi, ta đi cho ngươi pha hồ trà. Nói, ôn lệ tình liền đứng lên đi hướng phòng bếp. Không trong chốc lát, nàng liền bưng ấm trả một lần nữa đi ra. Thượng quan rục kia tiểu tử không biết từ nơi nào tìm tới hai cái lợi hại giúp đỡ. Bọn họ đoán được ngươi không chết sự tình. Hôm nay bọn họ đem chôn tiểu duy phần mộ cấp cột khai. Thượng quan Lương Huy hoàn thành nói. Đang ở vì thượng quan Lương Huy châm trà động tác hơi hơi cứng lại, ôn lệ tình nhìn thượng quan Lương Huy, ánh mắt có chút hoảng loạn. Thật là làm sao bây giờ? Ta có phải hay không liên lụy đến ngươi? a Huy, ta lúc ấy liền nói biện pháp này không được, ta. Ngươi đừng sợ. Thượng quan Lương Huy vội vàng nói, bọn họ còn không có hoàn toàn bắt lấy ngươi còn sống chứng cứ. Kia phía dưới chúng ta nên làm sao bây giờ?" Ôn Lệ tình vẻ mặt lo lắng hỏi, nàng quá rõ ràng thượng quan lão gia tử phong cách hành sự, bất luận kẻ nào xúc phạm gia quy đến cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt, bao gồm thượng quan Lương Huy. Nếu làm thượng quan lão gia tử biết thượng quan Lương Huy thiết kế làm nàng xấu sót, lừa bịp hắn, như vậy thượng quan Lương Huy khả năng liền xong đời. Trước mắt chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước, gần nhất muốn hủy khuất ngươi không thể đi ra ngoài. Thượng quan lương huy hãy náy nhìn ôn lệ tình nói. Không ra đi cũng không có quan hệ, dù sao ta lại nơi này cũng thói quen. Ôn lệ tình nói, mày vẫn luôn níu chặt vạn nhất bọn họ bắt được chứng cứ, chúng ta nên làm sao bây giờ. Vạn nhất bị bọn họ bắt được chứng cứ cũng không sợ. Đến lúc đó ta liền đưa ngươi rời đi tương trợ phía Tây, ta ở năm trước cũng đã trộm ở Bác Thị mua phòng ở, ngươi đi Bác Thị sinh hoạt, Bác Thị thuộc về quân bộ thiên hạ Thượng quan gia tay không có như vậy trưởng, đến lúc đó ngươi liền tự do." Thượng quan Lương Huy Hoan thành nói. "Vậy ngươi cùng chúng ta nhi tử làm sao bây giờ?" Ôn Lệ Tình lại hỏi. "Thượng quan dục cái kia hôn cầu vừa chết, ngươi cảm thấy lao bất tử khả năng sẽ nghiêm khắc trách móc nặng nghề ta sao? Ta chính là hắn duy nhất nhi tử, đến lúc đó chúng ta nhi tử chính là thượng quan gia người thừa kế duy nhất, chúng ta nhi tử con nhỏ" Ngao cũng có thể đèm cái kia lão bất tử ngao đã chết. Nói xong lời cuối cùng, thượng quan lương huy khỏe môi nổi lên lạnh băng ác độc ý cười. Lời tuy nhiên là như thế nói, chính là ta không bỏ được ngươi cùng nhi tử, ta không nghĩ đi. Ôn lệ tình thần sắc buồn bực nói. Ngan, cũng không phải làm ngươi một người sinh hoạt ở Bắc Thị, ta cùng nhi tử liền vẫn luôn đại ở Tương Tây. Chờ cái kia lão bất tử vừa chết, thượng quan gia thực quyền rơi vào trong tay của ta. Ta tìm được rồi, thượng quan gia tổ tông lưu lại bảo tàng. Đến lúc đó ta liền mang theo nhi tử rời đi tương tây, đi bác thị tìm ngươi." Thượng quan Lương Huy hoan hạnh nói. "Kia bút bảo tàng thật sự tồn tại sao?" "Lương Huy, ngươi vì này trong truyền thuyết bảo tàng đã hy sinh quá nhiều, nhị ca cùng nhị tẩu đối đãi ngươi như thế hảo, ngươi lại..." "Miễn bản bọn họ, bọn họ bất tử nói, lão bất tử có thể quản gia chủ chi vị cho chúng ta nhi tử sao?" "Người không vì mình Trời chu đất diệt. Thượng quan Lương Huy trao mày đầu, ngữ khí lạnh lùng nói ra. chương 541 là chết thật vẫn là giả chết 16. Hảo, lệ tình, ngươi liền ngại ta. Nếu ta làm ngươi đi, ngươi liền lập tức đi. Ngươi ở chỗ này ngược lại sẽ ảnh hưởng ta làm việc. Thượng quan Lương Huy dùng không cần sen vào ngữ khí hướng ôn lệ tình nói. Từ trước đến nay là nghe theo thượng quan Lương Huy nói thói quen, ôn lệ tình đành phải gật gật đầu. Tối hôm qua ngươi sử dụng dị năng, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng quan lương Huy nói, mỗi lần ôn lệ tình sử dụng thuấn di dị năng thời điểm, thân thể đều phải mấy ngày liền không thoải mái. ân Cảm thụ được trượng phu quan ái, ôn lệ tình cười gật gật đầu. Bên kia, thiên lạc trở lại phòng về sau, vừa mới tắm rồi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Là ai? Không có lập tức mở ra cửa phòng, thiên lạc lạnh dọng hỏi. Là ta, là lước. Thượng quan Linh Lung nhẹ giọng nói. Thiên lạc nhữ như mày, trong lòng nghĩ thượng quan Linh Lung như thế chậm tới tìm nàng cái gì sự. Chẳng lẽ là thượng quan rục ra cái gì sự. Như thế nghĩ, thiên lạc sửa sang lại hạ áo ngủ, sau đó mới xuống giường đi mở cửa. Thượng quan Linh Lung ăn mặc một kiện màu đen đai đeo váy ngắn đứng ở cửa, trên mặt cũng vẽ thực tinh xảo quyến rũ cho rung, nhìn qua cùng ban ngày thành thuần đáng yêu bộ dáng thực không giống nhau. Trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ cùng cốc coi chân dài, thượng quan linh lung hướng tới thiên lạc chính là vứt một cái mị nhãn. Ngan đoan trưởng ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Đồng dạng là nữ nhân, thiên lạc bị thượng quan linh lung kia một cái mị nhãn cấp kích thích ra đầu tê dại, nổi ra gà rớt đầy đất. Có cái gì sự liền đứng ở chỗ này nhanh lên nói đi. Ngữ khí thực lạnh lùng nói ra, y đi theo thiên lạc trực giác, thượng quan linh lung tìm nàng hẳn là không có cái gì đứng đắn sự. Đứng ở cửa có điểm lãnh, ngàn đoàn trưởng, chúng ta vào nhà đi nói đi. Thượng quan Linh Lung nói xong, trực tiếp mặc kệ thiên lạc vui không vui, chính là tệ tới rồi thiên lạc trong phòng. Người trong không khí tràn ngập thượng quan Linh Lung trên người nước hoa vị, thiên lạc hơi hơi nhịu như mày, hắn vẫn như cũ là đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía ngồi vào trên giường thượng quan Linh Lung. Là lướt tiểu thư, ngươi này nửa đêm tới một cái nam nhân phòng. Bị người khác đã biết chỉ sợ đối với người thành danh không tốt. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Ác ngươi đây là ở quan tâm ta Nga thượng quan Linh Lung đổ hai ly rượu vang đỏ, đứng dậy đi đến thiên lạc bên cạnh, đưa cho hắn một ly, ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Ngươi sợ ta ăn ngươi sao? Ha ha ha! Nói xong lời cuối cùng, thượng quan Linh Lung cười hoa chi loạn chiến. Thiên lạc càng thêm cảm thấy ra đầu tê dại, cái này thượng quan Linh Lung rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Nàng quan tâm nàng. Nàng là ăn no căng không có chuyện gì sao. Là lướt tiểu thư, nếu ngươi không có gì sự nói, thì ngươi hiện tại rời đi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngữ khi đã có điểm không kiên nhẫn, cũng không có đi tiếp thượng quan linh lung trong tay chén rượu. Ngươi thật đúng là chính là lạnh nhạt ra bất quá ta liền thích ngươi như vậy khóc khóc bộ dáng. Là lướt mãn nhãn si mê nhìn thiên lạc nói, ta là thích thượng ngươi, thiên lạc. Thinh linh xảy ra thông báo. Làm thiên lạc nháy mắt lông tơ thẳng dựng nổi ra gà lại lần nữa khiêu vũ. Phía trước bị tiêu vi vi cũng nóng rát thổ lộ quá, chính là này tiêu vi vi so với hiện tại thượng quan linh lung, thật là rụt rẻ không biết nhiều ít lần. Nhìn xem thượng quan linh lung này khoe khoang phong tao, mặt mày hàm xuân bộ ráng, nàng cơ hồ đều tưởng lập tức đem thiên lạc cấp phát gục. Cho nên, thiên lạc cảm thấy thật là biến níu. Chính là ta không thích ngươi. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Thiên lạc lạnh như băng nói, chương 542 cổ mộ trung bảo tầng 1, thượng quan linh lung là uống lên không ít rượu mới đến, đêm nay nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cứ việc thiên lạc như thế lạnh như băng cự tuyệt nàng, nàng cũng không có phải đi ý tứ, ngược lại là tiến lên một bước, lại kéo gần lại cùng thiên lạc khoảng cách. Thiên lạc ngươi không cần đối nhân ra như vậy nhẫn tâm sao? Nhân ra là thật sự thích ngươi a Ngươi nhìn xem ngươi là một cái dòng binh đoàn đoàn trưởng, cả ngày đều ở làm một ít bán mạng nguy hiểm sự tình, ngươi có thể suy xét cùng ta ở bên nhau a ta rất có tiền, ta có thể dưỡng ngươi cả đời. Thượng quan linh lung thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thiên lạc, thanh âm nũng nịu quả thực có thể ninh ra thủy nhi tới. Thiên lạc lại là một trận ác hàn. Cái này thượng quan linh lung thật đúng là chính là không có hạ cuối, tưởng bao. Dưỡng nàng. Đây là đối nàng vũ đủ. Thượng quan Linh Lung, ta lại nói cuối cùng một lần, ngươi đi ra ngoài. Kiên nhẫn mau bị trà sáng, thiên lạc vốn là không nghĩ đối một cái tay trói gà không chặt người đậu thủ. Chính là này thượng quan Linh Lung hiện tại rõ ràng chính là ở khiêu chiến hắn nhẫn mại cực hạn Nghe thiên lạc như thế nói, thượng quan Linh Lung cắn chặt răng. Sau đó, tay nàng liền hướng sau lưng rôi ra, kéo ra trên người nàng váy khóa kéo. Màu đen váy nháy mắt không tiếng động rơi xuống đất. Thượng quan linh lung trên người ăn mặc một bộ phi thường gợi cảm màu đen nổi y cực cụ khiêu khích tính. Nếu là một người nam nhân, nhìn đến thượng quan linh lung như vậy, chỉ sợ khả năng đã sớm cầm giữ không được. Nhưng là thiên lạc nàng không phải nam nhân, nàng hiện tại không có kinh hỉ cảm giác, chỉ có kinh hách. Nhìn thượng quan linh lung kia trắng bóng thân thể, thiên lạc trước sau lánh khốc một khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng tới rồi cực điểm hoàn toàn là không có dự đoán được thượng quan linh lung thế, nhưng là cái dạng này nữ nhân, nàng lại đổi mới đối vị này thiếu nữ Nhận Chi. Nếu ngươi không nghĩ bị quang thân mình quang ra ngoài nói, ta hạn ngươi 10 cái số trong vòng, mặc xong quần áo. Thiên Lạc lạnh giọng nói. Thiên Lạc thượng quan linh lung chưa từ bỏ ý định, cố ý định đĩnh ngực, run rẩy một chút sóng gió mãnh liệt, đà thanh hô. Thiên Lạc chút nào không vì chỗ động, lạnh mặt bắt đầu đếm đếm. 1 2 3 4. Nam Đương thiên lạc đếm tới 8 thời điểm, thượng quan linh lung rốt cuộc bại hạ trở tới, nàng cuối cùng là nhìn ra được thiên lạc không phải nói giỡn, vội vàng liền đem quần áo mặc xong rồi. Sau đó, thiên lạc liền một phen túm chặt thượng quan linh lung cánh tay, mạnh mẽ đem nàng đẩy ra phòng đi, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Thiên lạc! Thiên lạc! Thượng quan linh lung ở bên ngoài tức muốn hộp máu chụp nổi lên môn. Thiên lạc căn bản không để ý tới Thượng quan Linh Lung, một mình đi tới trên giường nằm xuống, nhắm lại mắt. Tùy ý Thượng quan Linh Lung ở bên ngoài kêu to, nàng đều coi như không nghe được. Nữ nhân này thật là đáng sợ, về sau nhất định phải cách xa nàng một chút. Thiên lạc trong lòng nghĩ đến. Thượng quan Linh Lung ở ngoài cửa gõ một lát môn, thấy Thiên lạc trước sau không cho nàng mở cửa, khí hàm răng ngứa. Gió đêm có điểm lạnh, thổi đến Thượng quan Linh Lung đầu góc thanh tỉnh rất nhiều. Một cổ nan kham nảy lên trong lòng, làm thượng quan linh lung ánh mắt trở nên âm ú vô cùng. Nàng lần đầu tiên buông tự tôn buông mặt mùi hương khác phái thổ lộ, kết quả đổi lấy lại là như thế nan kham xong việc. Cái này thiên lạc, cho rằng chính mình là ai. Nàng thích hắn, là hắn lớn lao vinh hạnh. Hắn cư nhiên dám như thế đối nàng. Cao ngạo quán, thượng quan linh lung nơi nào sẽ chịu được cái này bị khuất. Chờ xem, ta nhất định sẽ làm người khăng khăng một mực yêu ta. Trong mắt hiện lên một kêu kiên quyết, thượng quan linh lung dấm lên giày cao gót, rốt cuộc rời đi. Nghe thượng quan linh lung rời đi tiếng bước chân, thiên lạc lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. chương 543 cổ mộ trung bảo tàng 2. Ngay hôm sau, mãi cho đến giữa trưa, thượng quan dục mới đến tìm thiên lạc. Bất quá là hắn một mình tới, thượng quan linh lung không có cùng nhau tới. Thiên lạc không có nhìn đến thượng quan linh lung, tâm cũng hơi chút buông xuống. Kiểm tra vũ khí dương bên trong súng lục, thiên lạc nghe thượng quan rục nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngàn đoàn trường, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói, muốn ngươi bổi ta một chuyến cổ mộ sao? Thiên lạc gật gật đầu. Ta tưởng hôm nay buổi tối chúng ta liền hành động, có thể chứ? Thượng quan dục trong giọng nói hàm chứa một loại hưng phân bức thiết. Ngươi trước cùng ta nói nói cổ mộ tình hướng đi. Thiên lạc còn không biết thượng quan dục muốn đi cổ mộ làm cái gì? Cái này cổ mộ về chúng ta thượng quan ra một cái truyền thuyết. Thượng quan Dục hoan thanh nói, truyền thuyết chúng ta tổ tiên đã từng để lại một số lớn đồ cổ bảo tàng, cùng hắn cùng nhau mai táng ở cổ mộ. Nhưng là cái này cổ mộ nguy hiểm thật mạnh, muốn được đến bảo tàng không phải một việc dễ dàng. Ngươi là tưởng được đến kia phê bảo tàng. Thiên lạc hoan thanh hỏi. Đúng vậy. Thượng quan Dục gật gật đầu. Cổ mộ tình huống ngươi hiểu biết nhiều ít. Thiên lạc câu mày hỏi. Trộm mộ cái gì, nàng thật sự không có trải qua. Bất quá kiếp trước, nàng nhưng thật ra vì đuổi bắt trộm mộ thật, mà đi quá vài lần bất đồng cổ mộ, mỗi một lần trải qua đều là kinh tâm động phách. Cổ mộ bên trong khẳng định là có các loại nguy hiểm cơ quan, bảo hộ mộ chủ nhân cùng bên trong bảo tàng. Ta đối cổ mộ không có cái gì hiểu biết, chỉ biết bên trong khẳng định có không ít trận pháp cơ quan, bất quá ta trong tay có có thể mở ra bảo tàng chìa khóa. Thượng quan dục nói. Lần này đi cổ mộ, liền ngươi cùng ta còn có thạch đầu. Thiên lạc cao mày hỏi. Không, còn có mấy người là ta tìm tới giúp đỡ. Thượng quan dục nói, bọn họ ngày thường liền dựa đảo đấu sinh hoạt, đối cổ mộ thực hiểu biết. Ta làm ngàn đoàn trưởng ngồi ta cùng đi, vẫn là xuất phát từ ta tự thân an toàn suy xét, có ngàn đoàn trưởng ở, ta tương đối yên tâm. Đến nỗi giá, ngàn đoàn trưởng, ngươi hiện tại có thể ra giá 100 vạn. Thiên lạc nói thẳng ra một số mục. Thượng quan Dục tánh mạng cùng kia phê bảo tàng giá trị, xa xa muốn vượt qua nàng đưa ra cái này số lượng. Thành giao. Thượng quan Dục cũng là cái sảng khoái người, thiên lạc sở khai giá cả ở hắn tiếp thu trong phạm vi, hắn liền không cần do dự. kia đêm nay chúng ta liền xuất phát, ngươi cùng cao tiên sinh hảo hảo chuẩn bị một chút. Thượng quan Dục cười nói. Thiên lạc nhàn nhà tân một tiếng. Ta đây liền không quấy giày ngàn đoàn trưởng ra đi trước. Thượng quan Dục nói xong, liền rời đi phòng. Thượng quan Dục đi xa về sau, thiên lạc lấy ra di động cấp cô kinh thế đánh một cái video điện thoại. Thực mau, cố kinh thế liền chuyển được điện thoại. Thiên lạc thấy cô kinh thế ăn mặc một thân con trang, hình như là ở trong văn phòng bộ giáng. Người ở vội sao? Thiên lạc mỉm cười hỏi. Không vội. Cố Kinh Thế đem bên cạnh trồng chất thành tiểu sơn túi văn kiện hướng tới thiên lạc nhìn không tới phương hướng đầy đẩy Cách màn hình, Cố Kinh Thế ôn nu nhìn thiên lạc, trong mắt phiếm tưởng nghiệm Hết thể còn thuận lợi sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Kinh Thế hỏi. Ta không đi cũng đúng, khoảng cách tương trợ phía Tây gần nhất thành thị cũng về quân khu quản hạn. Người có yêu cầu hỗ trợ địa phương có thể hướng cái kia thành thị quân khu xin giúp đỡ. Hết thể thực thuận lợi, không cần hỗ trợ. Người yên tâm đi. Thiên lạc cười nói. Vậy là tốt rồi, nếu có yêu cầu địa phương nhất định phải mở miệng, tuyệt đối không thể cậy mạnh, đã biết sao. Cố kinh thế đông lạnh ngữ khi nói. chương 544 cổ Mộ Trung Bảo tàng 3. Vì làm cố kinh thế yên tâm, thiên lạc ngoan ngoan gật gật đầu. Đúng rồi, lão sư tình huống như thế nào hiện tại thiên lạc lo lắng nhất chính là cố mạng nhu. Ta ba mẹ cũng biết nàng mang thai sự tình. Cô Kinh Thế đem phía sau lưng rửa vào ở làm công ghế lưng ghế thượng, ngựa khí rất là bất đắc di ta ba mẹ nguyện ý làm nàng cùng Bắc Cẩm lập tức kết hôn, chính là nàng chính mình không muốn, ta đã cùng Bắc Cẩm ước hảo đêm này gặp mặt. Ngươi thật sự muốn tấu hắn à? Thiên lạc hỏi. Cần thiết. cố Kinh Thế ngữ khí rất cường lạnh Vậy ngươi xuống tay nhưng kiềm chế điểm. Thiên lạc nói. Mị mị mắt đen, cố Kinh Thế hoàn thành nói. Ngươi như thế nào không lo lắng hắn đánh trả đánh tới ta Cho dù là cách màn hình Thiên lạc cũng ngửi được một cổ nồng đậm toan vị Thiếu chút nữa đã quên cố kinh thế là cái siêu cấp ghen vương Thiên lạc cười hát hát nói Ngay cả ta đều đánh không lại ngươi Bác cẩm ở trong tay ngươi càng thêm là chiếm không đến nửa phần tiện nghi Ta cái này kêu tin tưởng thực lực của ngươi Lời này nhưng thật ra rất xuôi thai Cố kinh thế sắc mặt lúc này mới có điều hòa hoãn Ta sẽ thủi hạ lưu tình Rốt cuộc tỷ của ta sẽ đau lòng hắn. Đối, lao sư chính là sẽ đau lòng. Thiên lạc vội không ngừng gật gật đầu. Ta mới vừa thấy được ngươi trên bàn giống như đôi rất nhiều văn kiện. Ngươi tiếp tục vội đi, ta có thời gian lại cho ngươi gọi điện thoại. Thiên lạc nói tiếp. Mỗi ngày đều phải đánh. Cố kinh thê ba đạo nói, hắn hiện tại một ngày không thấy thiên lạc, liền có một loại như cách tam thu tưởng niệm. Thiên lạc đi mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều ở tưởng niệm dày vò độ nhật. Nhưng là hắn lại không nghĩ quay giày thiên lạc làm việc, cho nên liền chịu đựng không cho nàng gọi điện thoại. Mỗi ngày hắn đều mong tinh mong ánh trăng chờ thiên lạc cho hắn gọi điện thoại. Hôm nay rốt cuộc chờ tới một hồi, cố kinh thế cảm thấy hắn đều mau thành vọng thê thạch. Hảo, mỗi ngày đều đánh. Thiên lạc nói. Cùng cố kinh thế cúp điện thoại về sau, thiên lạc đem cao nham gọi vào nàng trong phong tới. Hướng hắn nói buổi tối muốn đi cổ mộ sự tình. Đi như vậy khủng bố địa phương. Vì cái gì nhất định phải buổi tối a Cao Nham cao mày nói. Người nếu không nghĩ đi nói, có thể lựa chọn không đi, ta cũng không có ý kiến. Thiên lạc lúc này đây nhưng thật ra sẽ không miễn cưỡng Cao Nham, cổ mộ sát thật rất nguy hiểm. Không, ta muốn đi. Cao Nham trong lòng thực sợ hãi, nhưng là lúc này đây hắn thật đúng là thế nào cũng phải đi. Một phương diện là vì luyện lá gan, không cô phụ Thiên lạc đối hắn kỳ vọng, về phương diện khác là... Cũng lường trước tới rồi cổ mẫu nguy hiểm, hắn cần thiết bổi thiên lạc mới được. Lúc này đây ngươi thật sự không cần miễn cưỡng chính mình, thạch đầu, không nghĩ đi liền không đi, ta sẽ không chê cười ngươi. Thiên lạc nói, ta không có miễn cưỡng, lao đại, chúng ta là huynh đệ, nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cho nên ta nhất định phải đi, ngươi cũng không cho cả ta. Cao Nham ngữ khí thực kiên định nói, nhìn Cao Nham kiên định biểu tình. Thiên lạc nội tâm không chịu không chế chạy qua một trận dòng nước ấm. Đây là nàng nhận định đồng bạn, hảo một cái có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Làm tốt lắm, thạch đầu, ta không nhìn lầm ngươi. Thiên lạc cười vô vô cao nham dày rộng bả vai. Bị thiên lạc khích lệ, cao nham nội tâm tức khắc mị tư tư, gãi gãi đầu nói lao đại, người nói kia cổ mộ bên trong có thể hay không có cương thi. Ta còn không có gặp qua chân chính cương thi đâu. Như thế nào? Người muốn gặp Thiên lạc nhướng mày hỏi. Cao Nham nhớ tới phim truyền hình bên trong cương thi khủng bố bộ dáng, vội vàng vây vây tay nói. Không, nếu có thể lựa chọn nói, ta lựa chọn cả đời này đều không cần nhìn đến chân chính cương thi. chương 545 cổ mộ trung bảo tàng 4. Chỉ cần là ngấm lại những cái đó mặt mày khả ố cương thi, Cao Nham liền hái hùng khiết vĩa. Đó chính là. Liên tính thật sự gặp được cương thi, ngươi cũng muốn cầm ngươi trong tay thường, bạo đầu của nó. Nếu không chết chính là ngươi. Thiên lạc ngư khí lạnh lùng nói. Đi cổ mộ cụ thể sẽ gặp được cái gì, kỳ thật nàng trong lòng cũng là không đế. Nhưng là có một chút, nàng trong lòng phi thường rõ ràng, đó chính là vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt rất sở hữu có thể uy hiếp đến chính mình sinh mệnh tồn tại. ân Cao nham thật mạnh gật gật đầu, nhà hắn lao đại cái này ý tưởng thật là chính xác. Chúng ta đây liền cùng nhau kiểm tra một chút vũ khí không thành vấn đề liền buổi tối xuất phát. Thiên lạc nói. Một ngày thời gian thực mau liền thoảng qua đi, ban đêm tiến đến hết sức, thiên lạc cùng Cao Nham cùng đi thượng quan dục trong phòng tập hợp. Lúc này, thượng quan dục trong phòng cũng nhiều một ít người khác. Đúng là thượng quan dục phía trước theo như lời, cùng bọn họ cùng đi cổ mộ người. Tổng cộng là hai nam một nữ, trong đó thoạt nhìn tương đối lớn tuổi một chút tráng hán tên là Hồ Thành, là một người trộm mộ tiểu đội đầu mục Mặt khác một người mang mắt kính, thoạt nhìn thực văn nhã tuổi trẻ nam nhân tên là từ Minh, đã từng là một người nhà khảo cổ học, sau lại đổi nghề đi theo hồ thành lan lột, mà mặt khác một người thoạt nhìn nhiều lắm 18-9 tuổi, diện mạo đáng yêu, nhưng vẫn đều bản một khuôn mặt chính là thiếu nữ tên là Nguyên Vũ Nhi, cũng là trồn mộ, bất quá. Nàng từ trước đến nay là độc lai like độc vãng, cơ hồ không thế nào cùng đoàn đội hợp tác. Này ba người, ai cũng có sở trường riêng. Mỗi cái đều là thượng quan dục hoa giá cao tiền mời đến. Hai vị này là Hồ Thành tìm Tỏi Nghiên cứu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thiên Lạc hỏi. Từng Minh cũng là vẻ mặt tìm Tỏi Nghiên cứu nhìn Thiên Lạc, Nguyên Vũ Nhi ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn đều thuộc về thực lạnh nhạt, làm người đoán không ra nàng tâm tư. Thượng quan dục phía trước cũng không có nói cho Hồ Thành bọn họ, Thiên Lạc cùng Cao nhằm sẽ cùng nhau tới sự tình, cho nên Hồ Thành tài sẽ như vậy hỏi. Hai vị này là ta tư nhân bảo tiêu, ta sẽ mang theo bọn họ cùng đi cổ mộ. Thượng quan Dục cười tủm tìm nói, sau đó liền hướng hồ thành ba người giới thiệu khởi thiên lạc cùng Cao Nham. Vị này chính là thú nha dòng binh đoàn đoàn trưởng, thiên lạc, mà vị này cũng là thú nha dòng binh đoàn, tên là Cao Nham. Giới thiệu xong bên này, thượng quan dục lại hướng thiên lạc cùng Cao Nham giới thiệu khởi hồ thành ba người, vị này chính là hồ thành, vị này chính là từng minh. Mà vị tiểu thư này là Nguyên Vũ Nhi. Này ba vị đều là trộm mộ giới tương đối nổi danh nhân vật. Thượng quan dục nói âm rơi xuống, Nguyên Vũ Nhi liền câu mày mở miệng, Thượng quan thiếu ra đây là cái gì ý tứ? Không phải phía trước liền nói hảo, Chỉ có chúng ta bốn người cùng đi cổ mộ sao. Ngươi hiện tại muốn mang theo tư nhân bảo tiêu, Ý tứ là không tin chúng ta ba người có thể bảo hộ ngươi nhân thân an toàn. Khi nói chuyện, Nguyên Vũ Nhi ánh mắt không có ở thiên lạc trên người nhiều làm bất luận cái gì dừng lại, mà là thẳng lăng lăng nhìn kia Thượng Quan Dục, ngự khí tương đương không hài lòng. Ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy nhiều người, nhiều giúp đỡ thôi. Thượng Quan Dục nói, cổ mộ nơi đó, không phải người nhiều cùng đi, là có thể có an toàn bảo đảm. Nguyên Vũ Nhi kia trương như bút bê Tây Dương trên mặt nhiều một tia khinh thường, nhìn Thượng Quan Dục, cười lạnh nói, xuống chi. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm này hai người thực lực, ai biết mang theo hai người bọn họ, có thể hay không liên lụy chúng ta. Ta liền nói không thích đoàn thể hành động, thật là phiên thoái. Nếu không phải thiếu thượng quan dục nhân tình, nàng căn bản sẽ không tới. chương 546 cổ mộ trung bảo tàng năm. Nghe ra Nguyên Vũ Nhi trong giọng nói khinh thường, thiên lạc mặt máy bao phủ thượng một tầng lạnh leo. nghi ngờ nàng thực lực người có rất nhiều. Những người này cuối cùng kết cục đều là có điểm không quá đẹp. Thiên lạc còn không có mở miệng nói cái gì, cao nham chính là nhịn không được mở miệng. Ai? Ngươi này tiểu cô nương nói chuyện như thế nào như vậy không xuôi thai đâu. Không biết chúng ta thực lực liền câm miệng chờ coi. Ngươi không thích đoàn thể hành động ngươi có thể đi A ngươi, ai bức ngươi nhất định tại đây. Nói xong, cao nham còn hướng về phía Nguyên Vũ Nhi không khách khí phiên một cái đại bạch mắt. Ngươi! Nguyên Vũ Nhi mặt đẹp lạnh lùng, không nói hai lời từ bên hông rút ra che giấu màu đen roi mềm, hướng tới cao nham chính là hung hăng quất đánh qua đi. Ta hiện tại liền nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Cư nhiên dám hướng cô nãi nãi ta gọi nhịp. Thấy Nguyên Vũ Nhi nói động thủ liền động thủ, thượng quan dục thần kinh nhảy dựng vội vàng là ra tiếng ngăn cản, Nguyên tiểu thư ngươi đây là làm cái gì? kia đau thân đen nhánh roi như là một cái linh xà, đâm thủng không khí. Hướng tới cao nhằm đó là lại tàn nhẫn lại mau đánh tới. Thiên lạc ánh mắt lạnh lùng, như đau ánh mắt hung hăng quét về phía nguyên vũ nhi. Cái này thiếu nữ thật ác độc tâm địa, đối đãi không oán không thủ người vừa ra tay chính là như thế tàn nhẫn. Cao nhằm cũng không phải ăn chay, thấy kia hát tiên hương chính mình huy tới. Trên mặt hàm hậu biểu tình bị lánh khốc sở thay thế, đương kia roi dài sắp quất đánh ở hắn trên người là lúc, chỉ thấy hắn rôi ra tay chính là bắt được màu đen roi dài. Vướng vàng bắt được hắc tiên phía cuối, cao nham không cho Nguyên Vũ Nhi thở dốc cơ hội, bắt lấy hắc tiên tay dùng sức sau này một kéo, bên kia khẩn túm hắc tiên một khắc đầu Nguyên Vũ Nhi không chịu buông tay, nhưng là nàng sức lực lại là không địch lại cao nham, cho nên, thân thể của nàng không chịu khống chế chiều cao nham bên kia mà đi. Đưa Nguyên Vũ Nhi sắp ngã vào cao nham trong lòng ngược khi, cao nham lại là buông lỏng ra bắt lấy hắc tiên tay. Nguyên Vũ Nhi thân thể một cái lào đảo. Quán tính tác dụng làm cho thân thể của nàng về phía sau đảo đi, chính là nàng cũng không có ngã trên mặt đất, cao nham tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay của nàng đem nàng tốn trở về. Hiểm hiểm đứng vững vàng thân thể, nguyên vũ nhi thần xác hiện lên một tia quần bách. Thiếu chút nữa, nàng liền phải ngã vào cao nham trong lòng ngực. Ta nhưng không nghĩ người khác nói ta khi dễ nữ nhân, cho nên người tốt nhất an ăn phận điểm, nếu không nói lần sau ta cũng sẽ không đối với người nhân từ nương tay. Cao Nham nhìn Nguyên Vũ Nhi, ngữ khí thực lanh nói. Đen nhánh viên đại trong mắt bay nhanh sẹn qua một đạo phức tạp cảm xúc, Nguyên Vũ Nhi ngước mắt nhìn Cao Nham, hung tận nói, ai làm ngươi giả từ bi. Ừ, tính ngươi có điểm bản lĩnh, trốn rồi ta một roi. Nhưng là ta còn là muốn nói cho hai người các ngươi. Nói, Nguyên Vũ Nhi còn nhìn một bên thiên lạc liếc mắt một cái, ngữ khí lây dính ngưng trọng. Lần này chúng ta muốn đi cổ mộ là một tòa lịch sử ít nhất có 1500 năm, ở chúng ta đi kia cổ mộ phía trước, cũng có mặt khác trộm mộ tặc đi qua, nhưng là kết quả, những cái đó trộm mộ tặc không phải không có thể từ cổ mộ đi ra, chính là ra tới về sau biến thành kẻ điên. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không phải có thể có ngôn ngữ hình dung. Các ngươi hai cái nếu không có tiếp xúc quá này đó, hiện tại đổi ý còn kịp, mệnh chỉ có một cái. Tiền lại có rất nhiều phương thức có thể đi tránh. Nguyên Tiểu Thư nói không sai, không có hạ mộ kinh nghiệm, các người tốt nhất châm trước rõ ràng. Hồ Thành cũng nhìn về phía thiên lạc cùng Cao Nham nói. Thượng quan dục hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra, nhìn Cao Nham cùng thiên lạc. Tiếp theo Hồ Thành nói nói, ngàn đoàn trưởng, Cao tiên Sinh, nếu các người hai cái hiện tại đổi ý cũng không có quan hệ, rốt cuộc cổ mộ cũng xác thật là rất nguy hiểm. Trước 547 cổ Mộ trung bảo tàng 6. Ta thiên lạc từ điển liền không có đổi ý hai chữ. Thiên lạc ngư khí nhàn nhạt nói. Một câu chính là nói rõ nàng lập trường. Nguy hiểm. Nàng phía trước trải qua nguy hiểm còn thiếu sao. nào giống nhau không phải mạo hiểm kích thích muốn mạng người. Nàng sẽ sợ sao. Nói giỡn, nếu nàng sẽ sợ nói, như vậy thú nhà dòng binh đoàn cũng sẽ không có hôm nay thành tựu Nếu quyết định muốn tiếp được nhiệm vụ này. Đối với thiên lạc tới nói, như vậy nhiệm vụ này chính là chỉ cho phép thành công không được thất bại, càng miễn bản làm nàng lầm trận lưới bước, đây là đối nàng vũ nhục Nghe thiên lạc như thế nói, nguyên vũ nhi sâu kín nhìn nàng một cái, thấy nàng giữa mày trước sau quanh quẩn tự tin quan mang, trong lòng không khỏi liền dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Có lẽ, nàng là thật sự xem thường này hai người. Chúng ta một chút đều không sợ, hảo, đừng nhiều lời, chúng ta nhanh lên xuất phát đi. Cao Nham có điểm không kiên nhẫn nói, nếu con đường này là các ngươi tự mình tuyển, như vậy đi cổ mộ chung về sau, ta hy vọng các ngươi hai cái cũng có thể vẫn duy trì này phân dũng khí. Hồ Thành thực thưởng thức thiên lạc cùng Cao Nham biểu hiện ra ngoài không sợ thua dẻo dai, cười nói. Thấy thiên lạc cùng Cao Nham khăng khăng muốn đi, thượng quan dục nội tâm cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Hồ Thành ba người hắn cái nào đều không tín nhiệm, nhưng là cũng cần thiết mang theo bọn họ đi cổ mộ. Nếu thiên lạc thật sự không đi nói, như vậy hắn chỉ sợ này một đường đều là muốn lo lắng đề phòng. Hiện tại hảo, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Việc này không nên chậm chế, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Thượng quan Dục hoàn thành nói. kia tỏa ngàn năm cổ mộ ở vào tương trợ phía tây mặt bắc vùng ngoại ôm một ngọn núi sần núi phụ cận. Nếu không phải thượng quan dục dẫn theo bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ rất khó tìm đến. Tới cái kia trên núi cổ mộ nhập khẩu liền ở trên núi dưới chân sơn động nơi đó. Sơn động rất nhỏ, chung quanh còn dương cỏ dại. Một lần chỉ có thể cất chứa một người trải qua, hơn nữa người này còn cần thiết đến không lưng. Nếu không phải thượng quan dục nói nơi này chính là cổ mộ nhập khẩu, chỉ sợ chứ bỏ vốn dĩ liền biết nơi này có cổ mộ trộn mộ tặc, mà khác không hiểu biết tình huống ai cũng sẽ không đoán được cái này cửa động là làm cái gì dùng. Cao nham là này đoàn người chung cái đầu lớn nhất, Nhìn trước mắt cực kỳ giống lỗi chó sơn động, hắn có chút buồn bực nhíu nhíu lông mày. Nơi này không có mặt khác nhập khẩu. Cao Nham nhìn về phía thượng quan rục hỏi. Thượng quan rục hướng về phía Cao Nham xin lỗi cười, nói, nơi này xác thật không có mặt khác nhập khẩu, cái này cửa động cũng là bị trộm mộ tặc cấp đào ra, cổ mộ chân chính nhập khẩu trải qua hơn 1.000 năm, năm tháng biến thiên cùng địa lý hoàn cảnh thay đổi, đã sớm vùi lấp ở ngầm, tìm không thấy. Hào đi! Cao nham bất đắc dĩ buông tay. Vô nghĩa đừng nói nữa, ta ở phía trước giò đường, các ngươi lót sau. Nguyên Vũ Nhi nói xong, đem mini đèn tin đặt ở trong miệng ngậm, một tay nắm trùy thủ, không lưng chui vào kia nhò nhỏ cửa đọc chung. Ngươi muốn như thế nào đi vào? Thiên lạc nhìn ngồi ở trên xe lăn thượng quan rục. Có dược tề duy trì, ta trong tương lai 48 giờ trong vòng có thể tạm thời cùng người bình thường giống nhau hành tẩu. Thượng quan rục nói xong. Liên từ túi gáo cẩn thận lấy ra một lọ màu lam nhạt dược tề, mở ra về sau uống một hơi cạn sạch, một giọt đều không dư thừa Này dược tề chân quý thực, là dùng vài loại và thưa thất dược liệu nghiên cứu phát minh phối trí, số lượng hữu hạn, cho nên thượng quan dục ngày thường căn bản không bỏ được dùng. Nhưng là hôm nay hắn phải làm sự tình thật sự là quá trọng yếu, không cần cũng không được. chương 548 Cổ Mộ Trung Bảo Tàng 7 Uống dược tề về sau Thượng quan rục lập tức liền từ trên xe lăn đứng dậy, sau đó liền không lưng chui vào cửa động đi. Thạch đầu, đuổi kịp. Thiên lạc hướng cao nham nói xong, liền đuổi kịp thượng quan rục. Đoàn người nối đuôi nhau chui vào cửa động, tiến vào một cái thật dài đường hầm chung Không biết không lưng đi trước bao lâu, rốt cuộc, phía trước con đường rộng mở thông suốt. Đường hầm cuối phía dưới là một cái thật dài hành lang, đối diện còn lại là màu đen gạch tường. Nguyên Lai là chỗ mộ tặc từ này cổ mộ trên vách đá sáng lập một cái đi ra ngoài đường hầm, này đường hầm xuất khẩu khoảng cách phía dưới mặt đất có ước chừng 2 mét khoảng cách. Nguyên Vũ Nhi cũng không có lập tức nhảy xuống hành lang, mà là từ tùy thân mang theo túi sách chung lấy ra một cái nho nhỏ điện tử lao thử, sau đó đem điện tử lao thử chốt mở mở ra, đem nó ném đi xuống. Điện tử lao thử dừng ở hành lang trên mặt đất, khắp nơi tán loạn lên. Đứng ở Nguyên Vũ Nhi phía sau thiên lạc thấy nàng như thế cẩn thận, trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng. Cái này thiếu nữ tuy rằng hành sự kiêu ngạo ương ảnh, nhưng là nhưng thật ra rất tinh tế cẩn thận. Thấy kia điện tử lão thử trên mặt đất tán loạn, mà chung quanh cũng không có cái gì khác thường động tĩnh, kia trầm mặc ít lời từng minh mở miệng. Nguyên cô nương, xem ra phía dưới giống như không có cơ quan, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nguyên Vũ Nhi lại là vẫn như cũ bất động. Nàng mạn tư chật tự nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn trên cổ tay biểu, lại quá 5 phút, chúng ta tại hạ đi. Nguyên cô nương hay không có chút cẩn thận quá mức. Thương Minh có chút buồn cười hỏi. Ngươi nếu cảm thấy phía dưới không có cơ quan, ngươi hiện tại liền có thể đi xuống, vừa lúc chúng ta cũng thiếu cái người sống dò đường. Nguyên Vũ Nhi bên môi ngậm một mặt cười lạnh, hoan thanh nói. Tường nàng một người tới rồi nhiều ít cổ mộ bên trong đi, đã trải qua nhiều ít nguy hiểm. Dựa vào không phải hồn lực, không phải võ nghệ, hoàn toàn là dựa vào nàng đầu gốc còn có nàng cẩn thận hành sự tác phong. Tục Ngư nói đến hảo, Tiểu Tâm Sử đến bạn nam quyển, đây chính là từ lao tổ tông kia đồng lứa lưu lại chân lý danh ngôn. Bị Nguyên Vũ Nhi nói cấp đánh của cá khẩu không trả lời được, Từng Minh không hề mở miệng. Nguyên tiểu thư, A Minh cũng không có ý khác, chỉ là chúng ta thời gian thực gấp gáp, cho nên hắn có chút sốt ruột thôi. Hồ Thành vội vàng là đánh lên giảng hoa. Thiểu tâm một chút tóm lại là tốt. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Vậy lại chờ 5 phút đi. Thượng quan Dục nói. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe phía dưới hành lang chuyển đến một tiếng thanh thúy giắt thanh. Này giắt thanh đối với thiên lạc đám người tới nói quá quen thuộc, đúng là nào đó cơ quan phát động thanh âm. Chỉ thấy vô số chấp động màu đen mũi nhọn đao nhọn từ trên mặt đất nhanh chóng dâng lên. Mỗi đêm đao nhọn đều có nửa thức trường, cũng đủ có thể từ người gan bản chân cắm vào đi. Mà kia đao nhọn mặt trên còn đồ có kích độc nhân thể miệng vết thương hơi chút lây dính một chút ít, là có thể mệnh tang đương trường. Mà thiên lạc đám người nếu vừa rồi thật sự chờ không kịp đi xuống nói, phòng chừng là vừa lúc có thể bị kia đao nhọn thứ vừa vặn, ngay cả trốn tránh địa phương đều không có, suốt một cái hành lang mặt đất đều bị đao nhọn sở bào trùm. Thương minh nhìn phía dưới lué hàn quang đao nhọn, cái chán không cấm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền phải bị này đáng chết cơ quan cấp hại chết. Hô Thanh còn lại là nhìn Nguyên Vũ Nhi liếp mắt một cái, hắn hiện tại cuối cùng là biết Nguyên Vũ Nhi tuổi như thế tiểu, lại có thể ở trộm mộ giới xông ra tên tuổi tới là vì cái gì, nho nhỏ tuổi tâm tư như thế kín đáo, nhất định có thể thành đại sự. chương 549 49 cổ mộ trung bảo tầng 8, Thượng Quan Dục cũng là âm thầm mồ hôi lạnh một phen, hắn bắt đầu còn có điểm hối hận đi tìm Nguyên Vũ Nhi cùng nhau tới. Bởi vì cái này Nguyên Vũ Nhi tính tình cùng tính cách đều quá cổ quái, vừa rồi nàng liền thiếu chút nữa cùng Thiên Lạc cùng với Cao Nham khởi xung đột. Hiện tại hắn là một chút đều không hối hận. 3 phút. Nguyên Vũ Nhi đông lạnh thần sắc nói, vừa rồi dò đường điện lao thử đụng vào cơ quan sau. 3 phút cơ quan khởi động, nói cách khác, chúng ta chỉ có 3 phút thời gian, đi qua này hành lăng giải Lần này ta trước đi xuống. Thiên Lạc hoan thanh nói. Lão đại, ta đi ngươi phía trước đi. Cao nham lập tức nói. Không cần, các ngươi đều không cần cùng ta tranh. Đuổi kịp đi. Thiên lạc thấy phía dưới đao nhọn lại lần nữa chìm vào mặt đất, trực tiếp là từ trên đài cao nhảy xuống. Sau đó nện bước bay nhanh hướng hành lang cuối quẻo vào chỗ đi đến. Những người khác không dám chậm chế, lập tức nhảy xuống đi theo thượng thiên lạc nện bước. 3 phút thời gian thực gấp gáp, thiên lạc đi như bay, rồi lại thức ổn. Cao nham gắt gao đi theo thiên lạc phía sau, mà Nguyên Vũ Nhi còn lại là đi theo cao nham phía sau. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn cao nham, Nguyên Vũ Nhi trong đầu là vừa mới cao nham hướng thiên lạc nói phải đi ở hắn phía trước cảnh tượng. Cái này thoạt nhìn hàm hậu người cao to, nhưng thật ra rất giảng nghĩa khí sao. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, từ tiến vào này cổ mộ bắt đầu, cái kia người cao to thần kinh liền vẫn luôn căng chặt, hắn hẳn là thực sợ hãi thực khẩn trương mới là, Chính là rõ ràng thực khẩn trương thực sợ hãi, lại còn muốn giả bộ một bộ không sao cả bộ răng tới. Cái này làm cho Nguyên Vũ Nhi cảm thấy rất thú vị. Khoe môi hiện lên một kia cười xấu xa, Nguyên Vũ Nhi lại từ tùy thân mang theo tiểu túi sách lấy ra cái đồ vật. Đó là một cái nho nhỏ điện tử trùng, chỉ có rủi bọ lớn nhỏ. Mở ra điện tử trùng chốt mở, Nguyên Vũ Nhi bấm tay bắn ra, kia điện tử trùng liền vững vàng bay về phía cao nhằm sau cổ. Bang! vừa lúc Điện tử trùng liền dính ở cao nham sau trên cổ. Á á á á Đột nhập lên lệnh leo xúc cảm làm cao nham phát ra một trận cao đề si bên tiếng thét trói thai. Chỉ thấy hắn phi thường linh hoạt bỗng nhiên từ tại chỗ thoát lên. Tay hoảng loạn chụp đánh khởi sau cổ. Kia điện tử trùng bị hắn một cái tắt cấp trụ bay. Một đầu đánh vào trên vách tường. Tuyên cáo hy sinh. Mà trận này cho đùa dai người khởi sướng. Nguyên vũ nhi lại là lệnh mặt đẹp. Giả bộ một bộ không liên quan nàng sự tình bộ dáng. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại chấp động ý cười. Xảy ra chuyện gì? Thiên lạc đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại đi nhìn về phía Cao Nham. Không có việc gì, một con sâu bỗng nhiên bỏ tới rồi ta trên cổ. Từ kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, Cao Nham có chút xấu hổ gai gai đầu. Không có bị cắn đi. Thiên lạc không nghi ngờ có hắn, nhăn mày để hỏi. Nay cổ mộ trùng, cập có khả năng là có độc. Không có, chúng ta đi nhanh đi lão đại. Thời gian cấp bách, ta không có việc gì. Cao Nham mau vừa nói nói, hắn cảm thấy chính mình quá mất mặt, cư nhiên sẽ bị một con trùng dọa thành như vậy. Kỳ thật cũng khó trách Cao Nham phản ứng như vậy lại Từ tiến vào cái này cổ mộ bắt đầu, Cao Nham cảm xúc liền vẫn luôn thuộc về độ cao khẩn trương trạng thái, thần kinh căng chặt tới rồi cực hạn. Phía trước bình tĩnh đều là cường giả vờ. Thiên lạc thấy hắn thần sắc khôi phục bình thường, cũng không hề nhiều lời cái gì. Xoay đầu tiếp tục bay nhanh đi phía trước đi. Cao nham gắt gao đuổi kịp thiên lạc nghẹn bước, Nguyên Vũ Nhi nhìn cao nham bóng dáng, khỏe môi không giấu vết nguéo một cái. Thực không tồi, cái này người cao to phản ứng, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau đáng yêu. chương 550 cổ Mộ trung bảo tàng 9 Rốt cuộc, dùng 2 phân 15 giây, thiên lạc đám người đi tới hành lang chỗ rẽ. Hướng bên trái, thượng quan dục lập tức chỉ lộ. Nguyên Vũ Nhi lập tức đi ra phía trước. Lúc này đây nàng không có lại lấy điện lao thử hoặc là điện sâu ra tới, mà là cầm một cái hình tròn cùng loại đèn tin đồ vật. Dung hình tròn trụ thể đối với bên trái hành lang, Nguyên Vũ Nhi ấn xuống chốt mở, lập tức, liền có ba viên tròn tròn đạn trâu từ kia hình tròn trụ thể phía trước khe lon bắn ra, trở lên trung hạ ba phương hướng, từ hành lang bay vút mà qua. Hành lang bên trong cơ quan lập tức bị kích phát, vô số mũi tên từ vách tường trung bắn ra. Xoát xoát xoát rừng ở trên mặt đất. Ai triển khai cái hồn lực cháo? Nguyên Vũ Nhi nhàn nhạt nói. Nếu không có hồn lực cháo, bọn họ tưởng từ này hành lang trải qua, chỉ sợ là phải bị kêu mui tên trở thành sống điểm ngắm Hồ Thánh hai lời chưa nói, lập tức dùng hồn lực ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ, đem mấy người đều bao vây ở bên trong. Chúng ta lần này vẫn như cũ muốn nhanh lên đi, ta cái này vòng bảo hộ nhưng căng không được lâu lắm. Hồ Thánh mau vừa nói nói. Mấy người không có nói thêm nữa cái gì, mà là bay nhanh bắt đầu lên đường. Phía trước chính là chủ mộ thất, bảo tàng điều thứ nhất manh mối, liền ở mộ chủ nhân trên người. Vừa đi, thượng quan rục một bên bay nhanh nói. Ý của ngươi là, chúng ta muốn ở kia mộ chủ nhân trên người tìm tòi manh mối. Cao nham thanh âm đều có chút biến điệu. Nói giỡn, kia mộ chủ nhân cũng không biết đã chết rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi, dù sao cũng đủ lâu là được. Vạn nhất hắn sát chết vùng dậy biến thành cương thi làm sao bây giờ? Đúng vậy. Thượng quan rục bay nhanh đáp. Tồn thỏ. Cao nham bất đắc dĩ. Khi nói chuyện, mấy người thực mau liền tới tới rồi một chỗ đồng môn phía trước. Chỉ thấy này đồng trên cửa mặt khắc họa cổ xưa đồ đằng, sinh động như thật, đã trải qua năm tháng lễ rửa tội, lộ ra một loại thần bí tăng thương. Này đồng môn lúc sau, chính là mộ chủ nhân nơi chủ mộ vị trí. Thiên lạc nhìn trước mắt đồng môn. Mày hơi hơi nhăn lại Nàng luôn là cảm thấy Bọn họ quá dễ dàng liền đến đạt mục đích điện Dựa theo nguyên vũ nhi phía trước Theo như lời cái này cổ mộ tính nguy hiểm Bọn họ không nên như vậy Dễ dàng liền đến đạt cổ mộ mới là. Không khỏi liền tăng thêm cảnh giác tâm Thiên lạc trực giác nói cho nàng Này cổ mộ chân chính nguy hiểm Hẳn là liền ở chủ mộ thất Lúc này Thượng quan dục đi ra phía trước Trong tay cầm một phen tinh xảo cổ xưa chìa khóa Chậm dãi cắm vào đồng môn khoa tâm. Chia khoa hôn éo, chỉ nghe ẩm ầm ẩm thanh ẩm vang lên, đồng môn chậm dãi ở mấy người trước mắt mở ra. Chủ mộ thất bên trong thiêu đốt trường Minh đăng, là dùng một loại tinh chất đặc biệt mọt nến, ngàn năm không thôi, đem toàn bộ mộ thất chiếu sáng lên. trừ bỏ trong một góc mặt hoa sen giá cắm nến, nay chủ mộ thất cũng chỉ dư lại một bộ thạch quan, cũng không có mặt khác bảo bối. Ở chủ mộ thất trên mặt đất, còn rơi dụng không ít bạch cốt. Những người này là như thế nào chết? Nơi này giống như không có cơ quan A. Cao Nham nhìn những cái đó bạch cốt, có điểm không thể tin tưởng lầm bầm hỏi. Nếu có chìa khóa mở ra nơi này môn, là sẽ không kích phát cơ quan. Thượng quan rủ hoan thành nói. Cao Nham bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Này thạch quan nhìn qua rất có phân lượng. Thiên lạc vây quanh thạch quan đi rồi một vòng nói. Chúng ta cùng nhau hợp lực mở ra cái nắp. Hồ cách nói sẵn có, liền đi ra phía trước. Ta cũng tới hỗ trợ. Nguyên Vũ Nhi không cam lòng yếu thế. Mấy người thực mau liền vây quanh thạch quan trạng hảo, bắt tay đặt ở cái nắp thượng. Ta nói bắt đầu, sau đó đại gia liền cùng nhau dùng sức. Thiên lạc nói. chương 551 của mội trung bảo tàng 10. Một tiếng, trầm trọng quan tài cái nắp bị thúc đẩy. Động lòng người mùi thơm lạ lùng thổi quét mà ra, ở trong không khí khuyết tán mở ra, phi thường rất nhỏ lại không dung bỏ qua. Mọi người đều sợ là độc khí, không khỏi đi theo khẩn trương một chút, ngừng lại rồi hô hấp. Không có việc gì, đây là vì phòng ngừa thi thể thối giữa hương khí, đối nhân thể vô hại. Như là nhìn ra mọi người khẩn trương, thượng quan Dục lập tức nói. Nghe xong thượng quan Dục nói sau, ở đây mọi người mới rốt cuộc đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đồng thời dùng sức, đẩy ra thạch quan. Càng thêm mánh liệt hương khí đi theo thổi quét mà ra. Thực mau đó là ở trong không khí khuyết tán mở ra, mọi người cũng là nhìn về phía thạch quan trung mộ chủ nhân. Đó là một người mặc màu đen đường trang lão nhân. Tóc đã hoa dâm một mảnh, lão nhân là 1.500 năm trước chết người, vốn nên là chỉ còn lại có bạch cốt, chính là kia thi thể lại là hoàn toàn không có thối giữa, trừ bỏ làn da xám trắng như là một cái người chết ngoại, làn da đều vẫn là mềm mại, không biết người khẳng định sẽ không tin tưởng cái này mộ chủ nhân thật sự đã chết như vậy nhiều năm, nhìn qua hoàn toàn chỉ như là ngủ rồi giống nhau mà thôi. Cho dù là đã chết, lão nhân kia mặt mày trung tràn ngập nghiêm khắc vẫn là không có chút nào thay đổi, có thể nhìn ra lão nhân này, sinh thời nhất định là cái không hảo treo cho người. Lão nhân trên người đường trăng là tốt nhất tơ lụa chế thành, đồng dạng là không có hư hao, thạch quan trung càng là rơi rụng không ít vật bồi táng. Lão nhân đôi tay giao điệp, chung quanh bảo bối kim quang lấp lánh. Thượng quan tiên sinh, chúng ta nói tốt, huyện mộ bảo tàng, chính là muốn phân chúng ta một bộ phận. Hồ Thanh như thế nói, kia đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần tinh quang. Bất quá, Hồ Thanh như thế nói, nhưng thật ra cũng không có lộ mạng ra tay, trực tiếp đi đụng vào này đó bảo bối. Rất nhiều người vào chủ mộ thất liền sẽ đại ý, kỳ thật giống nhau như là như vậy huyệt mộ trùng, mộ chủ nhân trên người cũng rất có khả năng về sau cơ quan, Hồ Thành còn không có như thế không bình tĩnh. Cái này là đương nhiên, bất quá này phải chờ ta nhóm trở về lại nói, đây cũng là các ngươi đáp ứng ta. Thượng quan dục bình tĩnh nói. Bảo tàng manh mối, liền ở mộ chủ nhân trên người, không nhất định là này trong quan tài cái gì đồ vật, đến trước tìm được kia đồ vật, mặt khác bảo bối cùng chân chính bảo tàng so sánh với, liền không xem như cái gì, phân cho Hồ Thành bọn họ một chút, cũng là có thể Cái này là đương nhiên, thượng quan tiên sinh, người rốt cuộc muốn mộ chủ nhân trên người cái gì đồ vật, chạy nhanh bắt đầu tìm đi. Nguyên Vũ Nhi cũng là nói, không nên gấp gác. Thượng quan dục như thế nói, cũng là đi theo dôi tay, ở mộ chủ nhân trên người sờ sờ. Lạnh leo xúc cảm, thượng quan dục biểu tình phi thường nghiêm túc. Bên này, thiên lạc cũng là nhìn sau đó phát hiện mộ chủ nhân cổ cùng cầm trung gian kia khối thịt, tựa hồ có điểm đột ra tới. Cái này mộ chủ nhân trong miệng tựa hồ có cái gì đồ vật? Thiên lạc mắt sắp nói. Nghe xong thiên lạc nói, mọi người tầm mắt đều là đặt ở mộ chủ nhân miệng thượng. Cẩn thận một chút, rất có khả năng là cơ quan linh tinh đồ vật. Nguyên Vũ Nhi cảnh giác nhắc nhở nói. Thượng quan dục cũng là gật đầu, rất cẩn thận, nhẹ nhàng nắm mộ chủ nhân gương mặt, ngón tay hơi chút dùng sức, khiến cho mộ chủ nhân mở ra miệng. Tức khắc một khối thông thấu không rảnh giống như máu tươi ngưng tụ mà thành bồ câu huyết huyết ngọc, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Huyết ngọc hoàn mỹ không có bất luận cái gì một chút tí vết, toàn thân nổi lên ánh nhuận quan mang, quả thực như là mới mẻ máu tươi lưu động, trong đó còn có được nhất định lưu động tính khuynh hướng cảm xúc, châu quang bảo khí, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, thứ này là cái khó gặp bảo bối. 552-558 552, 558, 552. Giờ phút này mọi người trên mặt đều là đi theo lộ ra bị kinh diễm tới rồi biểu tình, hiển nhiên là đều cảm thấy bên này này khối huyết ngọc giá trị xa xỉ. Này, đây chính là thuần túy nhất bù câu huyết A, giá trị liên thành. Dọc theo đường đi đều là có vẻ thực trầm mặt từng minh giờ phút này lại như là tiêm máu gà giống nhau, kia kích động bộ dáng chỉ kém không từ tại chỗ trực tiếp nhảy dựng lên. Từng minh cặp mắt kia đều là đi theo cùng nhau sáng, vươn tay tới, Liền tưởng lấy ra kia khối huyết ngọc. Đừng cử động. Nhưng mà, từng minh tay còn không có tới kịp đụng tới này khối huyết ngọc, bên này thượng quan dục đó là ngăn trở hắn. Dựa theo vưu thuật bên trong tới nói, này khối huyết ngọc bị thi thể hàm ở trong miệng, là trấn áp thi thể linh hồn. Nếu là tùy tiện lấy ra, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, vẫn là đừng cử động tương đối hảo. Thượng quan Dục nói đến cùng vẫn là tin tưởng phương diện này sự tình. Lập tức kia trên mặt biểu tình cũng là ẩn ẩn mang theo vài phần ngưng chóng nói. Bên này từng minh vốn dĩ chính là phi thường kích động, giờ phút này nghe xong lời này, cả người đều là đi theo trở nên có chút không vui, nơi nào tới nhiều như vậy chú ý, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Ở tương tây cái này địa phương, ngươi còn tính toán giảng khoa học. Nhìn bên này từng minh, thiên lạc cũng là tự đáy lòng cảm giác được cái này từng minh nói lên lời nói tới phi thường côi hải. Tương Tây cái này địa phương, thân ma quỷ quái, vũ thuật cổ trùng, đều là có tiếng vô pháp dùng khoa học tới giải thích đồ vật. Đây chính là thượng quan gia tổ tiên phân mộ, 1.500 năm, nhiều ít trộm mộ giả đều chết ở nơi này, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không đủ tin tưởng khoa học sao? Thiên lạc như vậy nghĩ, kia lanh khốc tầm mắt cũng là càng thêm rừng ở bên này từng minh trên người, ánh mắt kia, quả thực cùng nhìn một cái ngốc tử không có gì hay dạng. Bị thiên lạc như vậy ánh mắt kích thích tới rồi, Từ Minh không vui thực. Từ Minh rõ ràng có thể cảm giác được, hắn bị thiên lạc cấp xem thường. "Hảo, ta nói không thể động chính là không thể động, các ngươi đáp ứng ta, tới rồi cổ mộ chung nhất định sẽ không xảy bậy, các ngươi là nhanh như vậy liền quên mất." Thượng quan dục nhìn chằm chầm Từ Minh, kia sắc mặt có chút bất mãn. "A Minh, ngươi không cần sảng bậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải chết." Hồ Thanh cũng là đi theo nói. Không ai đứng ở từng minh bên này, từng minh cũng không hảo tiếp tục nhiều lời, thật là kia tạc hề hề tầm mắt, vẫn là đi theo không ngừng hướng tới kia huyết ngọc nhìn lại, rõ ràng vẫn là phi thường luyến tiếp. Không có phát hiện cái gì tính quyết định đồ vật, chúng ta vẫn là ở mộ thất tìm một chút, xem có hay không thích hợp manh mối, mỗi người đều cẩn thận một chút, khó giữ được chuẩn mộ thất có cái gì cơ quan. Thượng quan dục nói, thiên lạc bọn họ vốn dĩ chính là phi thường cẩn thận, nghe xong lời này. Cũng là từng người phân tán mở ra, tìm kiếm xem có hay không cái gì có thể sử dụng thượng manh mối. Bên này, từng minh lại là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lập tức bẻ ra mộ chủ nhân miệng. Thiên lạc nghe được dị tiếng vang, lập tức nhìn về phía từng minh, mắt thấy từng minh gấp không chờ nổi dối tay, đem kia khối huyết ngọc từ mộ chủ nhân trong miệng lấy ra tới. Người đang làm gì? Thiên lạc mày nhăn lại. Hát hát hát, đây chính là cái hảo bảo bối. Các ngươi không dám động, ta dám động, cái gì trấn áp linh hồn đều là nói chơi, nào có như vậy tà hồ sự tình." Từng Minh nói như vậy, cũng là si mê nhìn huyết ngọc, này khối huyết ngọc vừa thấy liền đặc biệt đắc giá, nếu bị ta bắt được tay đó chính là ta đổ vật, ta mặt khác cái gì đều không cần, chỉ cần này khối ngọc. 553. Từng Minh, ngươi trái lời ước định. Thượng quan dục sắc mặt phi thường khó coi. Này cổ mộ rất nhiều bài trí, Đều là có chú ý. Đặc biệt là mộ chủ nhân bên người mang theo đồ vật, càng là như thế, sao có thể nói động liền động. Thôi đi, ta đều nói ta mặt khác cái gì đều từ bỏ, các người kế tiếp ái thế nào thế nào đi, ta mặc kệ. Từng minh nói như vậy, đang định cầm này khối huyết ngọc chạy lấy người, chỉ nghe này an tĩnh chung quanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng quỷ dị thở dài. Rồi sau đó, một trận âm phong, đất bằng dựng lên. Kia thanh thở dài rõ ràng là từ trong quan tài truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trong quan tài mặt nằm lão nhân trên người. Chỉ thấy kia lão nhân thân thể hung hăng run dậy một chút, kế tiếp, đó là đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. À, thương minh cũng là bị hoảng sợ. Đừng nói là từng minh, ở đây tất cả mọi người là bị này quỷ dị một màn cấp cả kinh chiều sau lùi lại một bước. Chá, chá chá sát chết vùng dậy. Ta ma ơi, thật sự sẽ sát chết vùng dậy a Cao nham càng là cả người đều phải bị dọa đến nhảy dựng lên, dưới chân mềm đũng, đặt mông ngồi dưới đất, têu hết sức làm cho người ta sợ hãi. Thiên lạc cũng là không nghĩ tới có thể nhìn đến như thế quỷ dị một màn, cả người đều là đi theo da đầu tê dại. Như thế siêu tự nhiên hiện tượng liền như vậy phát sinh ở trước mắt, tùy ý ai cũng làm không được bình tĩnh. Bên này từng minh càng là cả người đều bị dọa trang váng chỉ cảm thấy chính mình đúng quần nóng lên, chất lỏng theo hai chân chạy xuống, tao sú hương vị chuyển đến, lại là bị sống sở sở cấp dọa nước tiểu. Thân xuyên màu đen đường trang mộ chủ nhân cứng còng thân thể, nhắm mắt lại, vẫn luôn không có mặt khác động tĩnh. Không, không có việc gì sao. Từng minh cả người đều là bị dọa đến không thể nhúc đích, nói xong như vậy một câu sau, cứng đỡ muốn ly bên này quan tải xa một chút. Kỷ. Nhưng mà, lúc này... Kêu mộ chủ nhân đột nhiên mở mắt, trên người mạch máu lộ ra màu xanh lá, đôi mắt nổi lên hồng quang, một tiếng quỷ dị kêu to sau, dối tay bắt được từng minh bà vai, hung hăng một ngụm, dùng sức cắn từng minh cổ. Cũng không biết là nơi nào tới nhau lại, mộ chủ nhân giống như giã thú, ngạnh sinh sinh đó là đem bên này từng minh ra thịt cấp xé xuống tới một khối. Hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, từng minh hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, động mạch chủ đều là bị tán nước. Máu tươi như là suối phun giống nhau phun tới. Máu tươi vẩy ra mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, huyết tinh khí vị đi theo lan tràn mà ra. Bên này, mộ chủ nhân điên cuồng cắn nuốt máu tươi, sau đó nhìn bên này thiên lạc đắng người, một tiếng rít rào. Mọi người đều là không nghĩ tới có thể nhìn đến như thế quỷ dị đáng sợ một màn, đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thiên lạc là trước hết phục hồi tinh thần lại kêu một cái. Kinh ngạc lúc sau. Thiên lạc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Loại này thời điểm, càng là kinh hoảng, càng là tử lộ một cái, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể có một đường sinh cơ. Thiên lạc nghĩ, trực tiếp bay lên một chân, đá vào cao nham trên người, lên. Người là thật sự muốn chết sao? Cao nham cả người đều thiếu chút nữa bị dọa nằm liệt, đầu góc đều sẽ không chuyển biến. Bị thiên lạc đá một chân, cả người một cơ linh, đột nhiên từ tại chỗ chạy trốn lên. Kỳ kỳ. Lúc này, mộ chủ nhân trong cổ họng lần thứ hai phát ra quỷ dị giết rào, ném đầu, đối với mọi người vọt lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đây là thứ gì? Nguyên Vũ Nhi đáy mắt cũng là nổi lên hoàng sợ. 554. Hô Thanh cùng Thượng Quan Dục cũng đều là không có cách nào bảo trì bình tĩnh bình tĩnh. Đã chết 1.500 năm người, cư nhiên liền như vậy sống lại. Đều bình tĩnh lại, thứ này khẳng định không phải người sống. Hắn không có hô hấp không có tim đập, chẳng qua là cái quái vật. Thiên lạc nói như vậy, nhắm ngay sông tới mộ chủ nhân, bay lên tới đó là dùng sức một chân, hung hăng hướng tới mộ chủ nhân đá vào. Dùng hết toàn lực một chân, thiên lạc mũi chân đá trúng mộ chủ nhân, phát ra một tiếng nặng nghề trầm đục, đem mộ chủ nhân toàn bộ đều cấp đá bay đi ra ngoài. Gây yếu thân thể ngã trên mặt đất, mộ chủ nhân cánh tay đều là bị quăng ngã vặn vẹo thành bánh qua trèo, dãy rủa bò lên còn hảo công kích vẫn là hữu dụ. Thiên lạc yên tâm, cả người cũng là đi theo trở nên càng thêm bình tĩnh, mặc kệ rốt cuộc gặp cái gì, cho dù là gặp chết mà sống lại quái vợ, chúng ta cũng muốn phấn khởi phản kích, bằng không, kế tiếp chết không toàn thây, chính là chúng ta. Thiên lạc trong thanh âm tràn ngập vài phần lánh rệ sát khí, nói như vậy, cũng là đi theo lấy ra truy thủ, lần thứ hai hướng tới kia mộ chủ nhân phóng đi. Tuy là cắt đứt một cái cánh tay, Chính là này đối mộ chủ nhân giống như không có chút nào ảnh hưởng, mộ chủ nhân vẫn là thét trói thai, đối với bên này thiên lạc liền vọt lại đây. Lạnh lùng tránh thoát mộ chủ nhân rối lại đây tay, thiên lạc trong tay trùy thủ sắc bén, trực tiếp cắt ra mộ chủ nhân ít hầu. Mộ chủ nhân thi thể vẫn là người chết, cho dù bị cắt ra ít hầu cũng không có máu tươi thẩm thấu ra tới. Kỷ Mộ chủ nhân cổ vạn vẻo thành gần như quỷ dị hình dạng, nhắm ngay thiên lạc liền cắn xé lại đây. Sẽ không làm mộ chủ nhân thực hiện được, thiên lạc đang muốn động thủ, lại là nghe thấy được phịch một tiếng tương vang, một viên đạn đánh xuyên qua bên này mộ chủ nhân đầu. Đều thảm thiết một tiếng, mộ chủ nhân không chịu không chế ngã xuống trên mặt đất. Ngoài ý muốn quay đầu lại, thiên lạc thấy được cao nham kia vẻ mặt trắng bệnh, dơ xuống lục bộ ráng. Lao, Lao đại, ta hiểm hộ ngươi. Có thể thấy được tới, cao nham cả người đều là sợ hai muốn chết, phi thường nỗ lực mới khai này một thương. Bạo mộ chủ nhân đầu. Thạch đầu, làm được không tồi. Thiên lạc không chút nào bùn xỉn nàng khích lệ. Thiên lạc biết cao nham là nhất sợ hãi cái kia, cho dù sợ hãi còn không quên ra tay, này đã là phi thường hảo. Được đến thiên lạc khen ngợi, cao nham cũng là càng có tin tưởng, quay đầu nhìn nguyên vũ nhi ba người, các ngươi còn ngây ngốc làm gì à, còn không chạy nhanh đi hỗ trợ, thật đúng là tính toán toàn bộ đều giao cho chúng ta lao đại a các ngươi thật tốt ý từ a Bị cao nham như vậy một gian dạy, Nguyên Vũ Nhi bọn họ đều là cảm giác được đặc biệt ngưỡng ngùng. Không cần ngươi nói, chúng ta đang định đi hỗ trợ. Nguyên Vũ Nhi cũng là rút ra chính mình bên hông song đoàn kiếm, cùng hồ thành tiểu tính toán vọt qua đi. Mà bên này, kia bị đánh một thương mộ chủ nhân nhìn mọi người vọt tới, tựa hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm, xoay người đó là hướng phía trước chạy tới. Nhưng mà, mộ chủ nhân còn không có tới kịp hướng phía trước chạy thượng vài bước, bên này. Một cây sắc bén tụ tiễn đó là xuyên thấu không khí, nhân tiện sỏ xuyên qua mộ chủ nhân trong đó một con đầu gối. Mộ chủ nhân thân thể không chịu khống chế té ngã, có vẻ phi thường chất vật. "Uy, ai cho phép ngươi đi rồi?" Thiên Lạc lạnh lùng tới gần, "Hiện tại, ngươi cũng nên hảo hảo giải thích một chút, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Nhìn Thiên Lạc đi bước một tới gần, bên này mộ chủ nhân đỏ như máu đáy mắt nổi lên tà quang, sau đó mở ra miệng, phát ra một tiếng kêu to. 555. Kỷ. Tr้อย thai tiếng thét tr้อย thai cơ hồ có thể đem người màng thai đều cùng nhau xuyên thấu, làm bên này Thiên Lạc mấy người cũng là đều thống khổ bưng kín lỗ thai. Đau nhức làm trong đầu một mảnh nổ vang, Thiên Lạc mắt thấy bên này mộ chủ nhân thừa dịp cơ hội nhảy dựng lên, sau đó hung hăng ấn xuống trên tường giấu giếm cơ quan. Rang rác một thanh âm vang lên khởi, Thiên không có ngăn cản thời gian. Mà theo một tiếng cơ quan bị khởi động thanh âm, San nhà gạch không hề dấu hiệu vỡ ra, bên này Thiên Lạc mấy người toàn bộ đột nhiên không kịp phòng ngự, đi theo đều lọt vào gạch dưới hố sâu. Mộ chủ nhân kia sắc nhọn tiếng kêu còn đang không ngừng chuyển đến, Thiên Lạc đoàn người đều là chịu không nổi như vậy tạm tâm, bị kích thích động tác nhất trí lâm vào hôn mê bên trong. Phanh phanh phanh. Vài tiếng nối liền châm đục, Thiên Lạc đám người thật mạnh dừng ở chấm dứt thật trên mặt đất. Thân thể truyền đến độn đau đớn làm Thiên Lạc từ ngắn ngủi hôn mê trung thanh tỉnh lại đây. Thủ đoạn đau đớn gì thường rõ ràng, thiên lạc nhữ như mày, cắn răng, bẻ chính mình thủ đoạn hung hăng gặp lại. Chỉ nghe rắt băng một tiếng, kia sai vị thủ đoạn đã bị một lần nữa tiếp trở về quỹ đạo. Kia trong nháy mắt kịch liệt đau đớn chỉ là làm thiên lạc chóp mũi thấm ra mồ hôi mỏng, nàng lại là một tiếng rên gì cũng không có phát ra. Trung quanh một mảnh đen nhánh, thiên lạc từ ba lô lấy ra mini đèn tin, mở ra về sau, quang mang lập tức đem nàng phụ cận cảnh tượng chiếu sáng. Chỉ thấy những người khác đều ở phụ cận nằm ở, vẫn như cũng là ở hôn mê bên trong không có thanh tỉnh. Mà bọn họ hình như là rất tới rồi một cái phi thường trống chảy trong mặt thất, bốn phía đều là vách tường, cái gì bài trí đều không có. Lấy ra có thể khiến người thanh tỉnh dược tể phun sương ngủ, thiên lạc từ trên mặt đất đứng dậy, kéo còn ở hẩn ẩn làm đau hai chân, bước nhanh đi tới cao nhàm bên cạnh. Ngôi sổm xuống thân y nàng cầm phun sương ngủ đối với cao nhàm cái mũi một phun. Khu khu khu cao nham lập tức phát ra một trận ho khăn thanh, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn đến thiên lạc lo lắng mặt, hắn lập tức từ trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, vươn hai tay liền phải đi ôm thiên lạc. Lao đại! Ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi. Thiên lạc tay mắt lanh lẹ né tranh cao nham hùng ôm, bay nhanh nói, cơm miệng, trước kiểm tra một chút chính mình có hay không bị thương. Vừa rồi bọn họ đều là ở hôn mê trạng thái chung từ phía trên rơi xuống. Có thể nói là một chút chuẩn bị cũng không có, rất khó không bị thương. Chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, không có việc gì. Cao nham bay nhanh kiểm tra rồi hạ, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy. Người cầm cái này, đứng ở chỗ này không cần lộn xộn ta đi đem còn lại người đánh thức. Thiên lạc nói, liền ấn dược tề phun sương mù đi hướng ly nảng gần nhất thượng quan rủ. Dùng dược tề phun sương mù đem dư lại ba người đều đánh thức sau. Thiên lạc nhìn trước mắt người, lạnh giọng nói. Cái kia từng mình đã chết, cho nên kế tiếp, nếu các ngươi ai lại không nghe lời loạn chạm vào đồ vật, ta liền một phát súng bắn chết hắn đầu. Vừa rồi nếu không phải cái kia từng minh bị bảo vật mê hoặc hai mắt, loạn lấy đồ vật nói, cũng sẽ không làm kia đáng chết xác gớp cổ sống lại, bọn họ cũng sẽ không rớt đến bây giờ cái này địa phương. Ta tan đồng. Nguyên Vũ Nhi cũng là vẻ mặt sát khi nói, ánh mắt không vui nhìn về phía Hồ Thành. Hồ Thành, ngươi trộm như vậy nhiều mộ. Thủ hạ của ngươi như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện, này cổ mộ bên trong có đồ vật có thể chạm bào, có đồ vật không thể. Chuyện này có trách nhiệm của ta, bất quá từng minh cũng vì hắn lô mãng trả giá đại giới, chúng ta liền không cần lại nghị luận chuyện này. Hồ Thanh Thanh âm nghẹn nào nói. 556. Hử. Nguyên Vũ Nhi hử lạnh một tiếng không có nói nữa. Thượng quan tiên sinh, ngươi thân thể thế nào? Thiên lạc chuyển mắt nhìn về phía thượng quan rủ. Lại phát hiện thượng quan Dục đang ở túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, ở kia trong lòng bàn tay thình lình nằm một khối trình hình bán nguyệt trạng màu đỏ huyết ngọc. Này khối huyết ngọc vừa rồi từng minh bị cương thi cắn xé thời điểm, thượng quan Dục nhân cơ hội đem rơi trên mặt đất huyết ngọc lấy ở trong tay, lúc này hắn nhìn trong tay huyết ngọc, biểu tình có chút phức tạp lên. Này khối huyết ngọc chính là bảo tàng chìa khóa chi nhất. Có ý tứ gì? Cái này ngoạn ý nhi còn không phải là trấn áp xác gớp cổ sao? Cao Nham kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng đều là nhìn về phía thượng quan Dục chờ hắn giải thích. Muốn tìm được bảo tàng, đầu tiên phải được đến bảo tàng đồ. Thượng quan Dục hoan Thanh nói. Mà cất dấu bảo tàng đồ chính là một cái như ý cháp. Cái này như ý cháp là lúc ấy chúng ta thượng quan gia tổ tiên tìm tương tây tốt nhất thợ khóa sở tạo, bên trong cất dấu cơ quan. Nếu không có chìa khóa muốn mạnh mẽ phá vỡ cháp, cháp liền sẽ tự động hủy diệt bên trong bản đồ. Mà mở ra cái này như ý cháp chìa khóa, chính là một khối âm dương huyết ngọc. Trong tay ta này khối chính là âm dương huyết ngọc trong đó một nửa. Các ngươi xem nơi này. Nói, thượng quan dục cầm đèn tin đối với huyết ngọc, hơi hơi đong đưa huyết ngọc. Thiên lạc bọn người là nhìn về phía thượng quan dục trong tay huyết ngọc, chỉ thấy ở quang chiếu dọi xuống, kia huyết ngọc chung ẩn ẩn như là có một cái ám hát sắc con cá ở bơi lội. Kia chỉ có này một nửa cũng mở không ra cái kia cái gì chắc đi. Hồ Thanh cao mày nói, thượng quan thiếu ra, này khối huyết ngọc chính là từng minh trả giá sinh mệnh đại giới từ kia xác gớp cổ trong miệng lấy ra tới, ngươi cũng không thể làm hắn bạch bạch chết. Hắn thê tử hài tử còn cần sinh hoạt. Trong lòng minh bạch hồ thanh ý tứ, thượng quan dù hoan thanh nói, từng minh nên được đến kia một phần thù lao, ta một phần đều không phải ít, sẽ chuyển giao cho hắn thê tử hài tử. Tìm không thấy kia nửa khối huyết Ngọc Chúng ta còn không phải là đến không. Hồ cách nói sẵn có nói. Vốn dĩ tiến vào này cổ mộ, chính là vì tìm kiếm bảo tàng manh mối hiện tại cũng chỉ tìm được rồi này nửa khối huyết ngọc, có ích lợi gì. Ta nhưng thật ra cảm thấy chúng ta hiện tại việc cấp bách, là hẳn là ngẫm lại như thế nào từ cái này đáng chết địa phương đi ra ngoài đi. Nguyên Vũ Nhi lạnh giọng nói, chúng ta trên người sở mang thủy cùng đồ ăn dịch đều không phải rất nhiều, ở chỗ này vây lâu rồi. Chúng ta chỉ có đường chết một cái, còn nói cái gì bảo tàng. Nguyên cô nương nói có đạo lý, chúng ta muốn trước từ nơi này đi ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan dục nói, cầm đèn tin, khắp nơi đi đi, nhìn nhìn chung quanh. Chính là đi rồi một vòng đều không có phát hiện mật thất môn ở nơi nào, nơi này bốn phía đều là phong kín bách tượng, hình như là hoàn toàn bị phong kín lên. Không có xuất khẩu, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Cao nham vẻ mặt đưa đám nói. Ta có biện pháp. Thiên lạc lạnh giọng nói. Sau đó trực tiếp là từ ba lô lấy ra một cái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ mini bom. Các ngươi đều lui ra phía sau. Nói, thiên lạc liền đem kêu mini bom dính ở trên vách tường. Cao nham đám người lập tức về phía sau lui vài bước. Thiên lạc cấn xuống mini bom về sau. Đó là bay nhanh hướng cao nham đám người chạy tới. Đều ôm đầu nằm sắp xuống. Thiên lạc nói. Dẫn đầu là ôm đầu ghé vào trên mặt đất Mặt khác mấy người cũng sôi nổi như là thiên lạc Như vậy ôm đầu ghé vào trên mặt đất Tích tích tích Chỉ nghe vài tiếng dồn dập báo động trước tiếng vang lên qua đi Đó là một tiếng phanh vang lớn Mật thất chấn động, thạch đầu vẩy ra Bùi đất phi dương Kêu cứng rắn vách tưởng nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn Hoa ác Khóc Cao nham tử trên mặt đất bỏ dậy Nhìn trước mắt đại động Hưng phấn hô 557. Thiên lạc nhìn trước mắt đại động, giữa mày cũng là phi dương thượng ý cười. Nay liền đúng rồi. Nay cổ mộ lại lợi hại cũng là ngàn năm phía trước sản vật, tân thế kỷ bom uy lực không cần tưởng, trừ phi này cổ mộ so kim cương còn muốn cưng rắn, nếu không nói nhất định sẽ bị tạc toái. Ngươi thật đúng là quá lớn mật. Nguyên Vũ Nhi từ trên mặt đất đứng dậy, trận tròn đôi mắt nhìn thiên lạc nói, ngươi cũng không sợ chạm vào cái gì cơ quan. Ở cái này thần bí cổ mộ ngõ ra lớn như vậy độc tĩnh, tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Chờ chết cùng liều chết một bác, ta vĩnh viễn sẽ lựa chọn người sau. Đầy mặt lenh không nói, thiên lạc đem ba lô bối hảo, cầm đèn tin chiếu chiếu mật thất bên ngoài, phát hiện bên ngoài rõ ràng là một cái âm ú hành lang dài. Hành lang dài hai bên có giá cắm nến, da cắm nến mặt trên thiêu đốt ngọn nến, mở nhạt quang mang trước mặt đem hành lang dài chiếu sáng lên. Lại là đem hành lang giải chung không khí chiếu dọi càng thêm khủng bố quỷ quyệt. Nguyên Vũ Nhi thật sâu nhìn đầy người thiết huyết tranh tranh thiên lạc liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm thấy nàng minh bạch cao nhằm vì cái gì sẽ đối thiên lạc như vậy khăng khăng một mực trung thành nguyên nhân. xác thật, cái này nhìn như đạm bạc thiếu niên, cả người như là có khai quật không song lực lượng, đặc biệt là kia gặp phải nguy hiểm thời điểm thong rong bình tĩnh khí phách, quả thực là có thể cho người ta vô tận cảm giác an toàn. lúc này, Nguyên Vũ Nhi cũng cuối cùng là minh bạch thượng quan dục vì cái gì muốn mang theo thiên lạc cùng cao nham cùng nhau tới. Nếu không có hai người bọn họ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã trở thành kia cương thi bữa ăn ngon. Nguyên Vũ Nhi, có thể hay không thử một chút này hành lang dài bên trong có hay không cơ quan. Thiên lạc quay đầu nhìn về phía Nguyên Vũ Nhi nói. Tiếp xúc đến thiên lạc đầu tới ánh mắt, Nguyên Vũ Nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Sau đó liền từ trong bao lại lấy ra mấy chỉ điện lao thử tới, ấn xuống chốt mở về sau, đêm này đó điện lao thử đều ném ra cửa động. Điện lao thử bay nhanh ở trên hành lang phi chạy trốn lên. Mấy người nhìn kia chỉ điện lao thử khắp nơi phi chạy trốn trong chốc lát, hành lang trước sau là không có gì động tính. Nguyên Vũ Nhi mới nhẹ giọng nói, hẳn là không có cơ quan, chúng ta có thể đi một chút thử xem xem. Điện lao thử cũng không phải trăm phần trăm có thể chạm vào cơ quan. Nhưng là bọn họ chỉ cần dọc theo điện lao thử đi qua địa phương đi đặt chân, hẳn là liền không có cái gì vấn đề lớn. Tóm lại vẫn là đến cẩn thận một chút, muốn chuẩn bị tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi theo ở phía sau, cũng thiểu tâm một chút. Thiên lạc nói, dẫn đầu đi ra cửa động Cao nham từ bên hông lại lấy ra một khẩu súng lục tốt nhất thang về sau, dơ thương cẩn thận đi theo thiên lạc phía sau. Dư lại ba người cũng đều đuổi kịp bọn họ nền bước. Lão đại, không biết vì cái gì, ta cảm thấy cái này địa phương càng khủng bố. Cảm giác được chung quanh chết giống nhau an tĩnh, cao nham nuốt khẩu nước miếng, nhẹ dọng hướng thiên lạc nói. Không cần sợ, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thiên lạc nhàn nhạt nói. Hy vọng không cần lại đụng vào đến cương thi, ta liền sợ cái này, mặt khác cái gì cũng không sợ. Cao Nham cảm thấy nếu lần này có thể thuận lợi từ cổ mộ đi ra ngoài nói, hắn nhất định phải đi hảo hảo thiêu thắp hương cảm ơn Phật tổ phù hộ. Hừ, nam tử Hán đại trượng phu, ngươi như thế nào như vậy nhát gan. Một tiếng châm chọc từ sau lưng chuyển đến, Cao Nham xoay đầu đi liền nhìn đến chính ghét bỏ nhìn hắn Nguyên Vũ Nhi. Ta sợ cương thi ta dám thừa nhận. Ngươi dám thừa nhận sao? Cao Nham đối với Nguyên Vũ Nhi chảo phúng cười sau, liền xoay đầu đi. Lại lần nữa cho nàng cái ốc. chương 558 sát chết vùng dậy bảy, thêm càng một. Trên mặt tức khắc hiện ra hai đóa đỏ ứng, Nguyên Vũ Nhi bị cao nham không khách khí trọng tới rồi đau đớn, khí nàng quả thực tưởng lại thưởng cho cao nham mấy chỉ điện tử trùng. Nàng sát thật là rất sợ cưng thi, nhưng là nàng sát thật là không nghĩ ở người khác trước mặt bại lộ ra nàng sợ bộ dáng, bởi vì như vậy sẽ thật mất mặt. Thức mau, mấy người liền đi tới hành lang cuối Nhìn trước mặt phân nhánh hai cái giao lộ, thiên lạc quay đầu nhìn về phía đội ngũ trung ương thượng quan dục Phía dưới nên như thế nào đi? Bọn họ những người này bên trong, cũng chỉ có thượng quan dục đối cái này tràn ngập thần bí khó lường cổ mộ hiểu biết nhiều một ít. Nhưng mà lúc này, thượng quan dục giữa mày chất đầy ngưng trọng. Cái này, chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác tuyển ra lộ tới. Thượng quan Dục hoan thanh nói, ta chưa bao giờ biết cổ mộ phía dưới còn có một tầng. Ta không rõ ràng lắm nơi này lộ tuyến. Nghe ngôn, thiên lạc như như mày, lại không có nhiều lời cái gì. Này hai con đường thông hướng phương hướng đều là không biết, nếu chọn sai nói, nói không chừng lại sẽ gặp được cái gì không tưởng được nguy hiểm. Lão đại, ngươi tuyển một cái lộ đi. Thà tin tưởng ngươi. Cao nham vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiên lạc nói. Những người khác, các ngươi có cái gì ý kiến có thể nói ra. Thiên lạc cũng không có lập tức đi lựa chọn đi nào con đường mà là nhìn về phía Nguyên Vũ Nhi Hổ Thành cùng Thượng Quan Dục. Trước mắt mới thôi, bọn họ cũng không thể chọn dùng binh chia làm hai đường biện pháp. Bởi vì bọn họ chỉ còn lại có này vài người, vạn và nhất trong đó một đội người gặp cái gì nguy hiểm, người nhiều một chút mới càng tốt ứng phó. Cho nên cũng chỉ có thể cần thiết tuyển ra một cái lộ tới, cùng nhau đi. Đi nào con đường với ta mà nói đều giống nhau, các ngươi tuyển đi. Nguyên Vũ Nhi nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ngàn đoàn trưởng. Thượng quan dục không chút do dự nói. Phía dưới cũng chỉ có xe mệnh, ngàn đoàn trưởng, ngươi liền tuyển một cái đi. Hồ Thanh thở dài nói. Thiên lạc hít một hơi thật sâu, sau đó liền tùy tay chỉ nghĩ bên phải con đường. Chúng ta đi bên này, nếu con đường này không thông, chúng ta lại phản hồi tới cũng không mượn. Trước mắt cũng chỉ có như thế cái biện pháp, mặt khác mấy người sôi nổi đuổi kịp thiên lạc nệm bước. Cái này mặt giống như không có cái gì cơ quan, yên tĩnh trên hành lang chỉ còn lại có mấy người tiếng bước chân. Tất cả mọi người ở bay nhanh đi tới, không có người nhiều lời cái gì vô nghĩa, một lòng cũng là cao cao huyền, chỉ cầu nguyện đừng đụng đến cái gì khủng bố sự tình mới là Khi bọn hắn đi đến cái này hành lang quê khi, trước mặt xuất hiện một đạo ám môn. Các người nghe, có nước chảy thanh. Nguyên Vũ Nhi bông nhiên nói, thiên lạc tính giác cũng là tương đương mẫn cảm, nghe ngôn. Hắn liền dừng bước chân cẩn thận nghe xong nghe. nay vừa nghe, thật đúng là nghe được nước chảy thanh. Nhưng là trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, mặt khác ba người đều không có nghe được. Rốt cuộc cách một tầng cách thơm hiệu quả không tồi ám môn muốn nghe được nước chảy thanh, là muốn thực mẫn cảm tính giác. Chúng ta có lẽ có thể theo nước chảy tìm được đường đi ra ngoài. Nguyên Vũ Nhi hưng phấn không tôi nói. Ơn, có thể thử xem. Thiên Lạc nói. Làm ta nhìn xem cái này môn như thế nào mở ra. Mặt sau hồ cách nói sẵn có, liền đi ra phía trước, ở trong tối trên cửa mặt sờ soạn lên. Nhanh chóng sờ soạn một chút, hồ thành tay dừng lại ở ám môn mặt trên khắc họa kỳ lân mắt thượng. Kỳ lân mắt là một trôi nhô lên, mặt trên được khả màu đen đá quý. Ánh mắt sáng ngời, hồ thành tay đi xuống nhấn một cái. Chỉ nghe rắt một tiếng, trước mắt ám môn liền chậm dai hướng về phía trước dâng lên. Trước 559 xác chết vùng dậy 8, thêm càng hai Mở ra ám môn sau, kia nước chảy thanh liền rất rõ ràng. Ám môn sau là là một cái huyệt động, phía trên quái thạch đá lồng trởm, phía dưới có một đạo sông ngầm, nước sông dòng nước xiết. Ở trong tối hà đối diện là một cái cửa động Đã có sông ngầm, nơi này nhất định có xuất khẩu, chúng ta muốn đi đối diện huyệt động nhìn xem. Nguyên Vũ Nhi nói, tại đây phía trước, chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thượng quan dục nói, chúng ta ở cổ mộ đã đãi một ngày, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi tối 6 giờ, chúng ta nghỉ một lát lại đi tương đối hảo, bằng không chờ lát nữa vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm, đại gia không có tinh lực đi ứng phó đã có thể không xong. Nói rất có đạo lý, chúng ta một chốc một lát chỉ sợ cũng đi không ra đi, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Thiên lạc nói, vẫn luôn đều căng chặt thần kinh đi lên đường cũng không phải sáng suốt lựa chọn nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi mặt khác ba người tự nhiên là không có ý kiến mấy người sôi nổi rỡ xuống trên người ba lô chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi ám môn đã ở mấy người phía sau tự động đóng cửa ở trong tối môn cùng sông ngầm chi gian là một chỗ tương đối rộng lớn đài cao vừa lúc có thể dùng làm nghỉ ngơi nửa đêm trước ta cùng thạch đầu các đêm các ngươi trước ngủ Chờ đến 12 điểm thời điểm ta sẽ đánh thức các ngươi thay đổi chúng ta. Thiên lạc nhìn Nguyên Vũ Nhi Hồ Thành cùng Thượng Quan Dục nói. Ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu, vội vàng uống nước ăn vào một chút đồ ăn dịch, liền nằm trên mặt đất ngủ. Từ tiến vào cổ mộ bắt đầu, chính là nguy cơ thật mạnh, thần kinh vẫn luôn căng chặt, lúc này tạm thời thả lỏng lại, chỉ làm người cảm thấy thực dậy đặc mọi mệnh cảm. Lão Đại! Ngươi có hay không cảm thấy này chung quanh giống như vẫn luôn có hai mắt trừ ở nhìn chầm chầm chúng ta. Cao Nham có chút khẩn trương bốn phía nhìn nhìn, sau đó tiến đến Thiên Lạc bên thai nhẹ giọng nói. Không biết vì cái gì, từ tiến vào cái này huyệt động về sau, Cao Nham liền có loại bị nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này như bóng với hình, vướt đi không được. Ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, ta đi xuống nhìn xem. Thiên Lạc nói, sau đó nàng cầm trùy thủ cùng đèn tin liền nhảy xuống đài cao. Phía dưới trên mặt đất toàn bộ đều là đá vụn, Thiên Lạc hôm nay ăn mặc một thân màu đen kín trang, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen quân đoàn lủng, kia thật dày đế giày làm nàng đạp lên đá vụn thượng cũng không có cái gì cảm giác. Cái này hoạt động rất lớn thực chống trả, Thiên Lạc dừng ở đối diện khi phát ra thanh âm thực rõ ràng. "Câm đen tin." Thiên Lạc khắp nơi nhìn nhìn. "Bống Dương." Một giọt dính dính chất lỏng bỗng nhiên từ nàng đỉnh đầu nhỏ giọt xuống dưới vừa lúc tích ở nàng chân trước. Tư, chất lỏng kia trực tiếp là đem cứng rắn thạch đầu cấp ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Bên kia cao nham thấy thiên lạc cứng đờ trụ thân thể bất động, lập tức đó là cảm giác được dị thường, lập tức đó là đánh thức những người khác. Các ngươi đều trước đừng ngủ, trước tỉnh tỉnh. Vừa mới nhắm mắt lại ba người vội vàng tỉnh lại, đầy người để phòng ngồi dậy tới. Người cao to, phát sinh cái gì sự? Nguồn vũ nhi cao mày nhìn về phía cao nham hỏi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Cao nham nâng đầu, ánh mắt kinh tùng đặt ở thiên lạc trong tay đèn tin sở chiếu địa phương. Chỉ thấy thiên lạc lúc này chính cả người căng chặt đứng ở chỗ cũ, trong tay đèn tin đối diện treo ngược ở huyệt động đỉnh một cái quái vật khổng lồ. Kia rõ ràng là một cái to lớn con rơi. Chiều cao rước chừng có một mét nhiều, đầu đại như là một cái bóng cao su, lúc này nó chính nhắm mắt, miệng khẽ nhết, chảy nước miếng, nhìn dáng vẻ như là ngủ rồi. Vừa rồi nhỏ giọt ở thiên lạc chân trước nước miếng, đúng là suất tử to lớn con rơi trong miệng. Trước 560 sát chết vùng dậy chín, thêm càng ba. Ma càng quỷ dị chính là, này to lớn con rơi mặt thình lình chính là một người mặt. Có cái mũi có mắt, bất quá lớn lên thật là xấu xí dọa người là được. Trong lòng nghĩ con rơi điều chỉnh ống kính tiêm và mẫn cảm, thiên lạc thấy rõ ràng tình huống về sau, vội vàng là bắt tay đèn tin quang cấp tắt đi. Cái này to lớn con rơi nước miếng có cực cường ăn mọt lực, chỉ cần là dựa vào điểm này, là có thể kết luận nó là cái không dễ chọc ra hỏa. Xem ra, cái này địa phương là không thể lâu đãi. Tuy rằng không biết vừa rồi vì cái gì bọn họ phát ra đủ loại động tính không có đánh thức cái này to lớn con rơi, nhưng là cũng không thể bảo đảm nó chờ lát nữa có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Cao nham bọn họ cũng là bị to lớn con rơi cấp kinh sợ tới rồi. Quá ghê tởm. Nguyên Vũ Nhi nhìn kia to lớn con rơi, nhẹ giọng nói. Ngồi ở nàng bên cạnh ba người đều là tán đồng gật gật đầu. Sắc thật thực ghê tẩm. Lão đại, trở về. Cao Nham khẩn trương hướng tới Thiên Lạc vẫy vây tay, như vậy ghê tẩm ngoạn ý Nhi, vẫn là rời xa tương đối hảo. Thiên Lạc xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Cao Nham, đem ngón tay phóng tới giữa môi, đối hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Sau đó, nàng liền xoay người sang chỗ khác. Đoàn đại cao nhanh chóng thối lui, nhanh nhẹn bò lên trên đài cao, Thiên Lạc nhanh chóng đem ba lô bối ở trên người, nói, "Cái này địa phương không thể đãi, chúng ta lập tức liền đi." Mặt khác bốn người không dám chậm trễ, sôi nổi đem chính mình đồ vật đều thu thập hảo, bối hảo ba lô, theo Thiên Lạc cùng nhau hạ đài cao, tận lực không phát ra thân ảnh, hướng sông ngầm bờ bên kia cái kia huyệt động đi đến. Nay huyệt động thực tối tăm. chỉ có ám muôn bên cạnh cây đuốc mang đến hứa chút ánh sáng. Lúc này lại không thể lại sử dụng đèn tin, cho nên thiên lạc mấy người đi cũng rất cẩn thận, sợ sẽ đụng tới cái gì phát ra âm thanh kích thích kia to lớn con rơi. Khi bọn hắn đi đến sông ngầm bên cạnh, đang chuẩn bị chạy thủy qua sông thời điểm, nguyên bản đang ngủ to lớn con rơi bỗng nhiên đã tỉnh, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn trói hai thét dài thanh. Một đôi huyết hồng nô lên mắt cũng là phát hiện thiên lạc đám người tồn tại, cánh triển khai, túi người hướng tới thiên lạc đám người mà đi. Cao Nham không chút khách khí dơ tay hướng về phía kia to lớn con rơi chính là thả một thương. Frank! To lớn con rơi cánh bị viên đạn đánh chúng, kia thật lớn lực đánh vào làm nó thân thể thất tha thất thể về phía sau bay tứ tung đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào huyệt động trên vách đá. Bị lâm cho thất điên bắt đảo, to lớn con rơi hung hăng cơ cơ đầu. Ngoà tạo, này đều đánh không chết. Cao Nham thấy kia to lớn con rơi lại chớp cánh hướng bọn họ bay lại đây. Vội vàng lại là hướng về phía nó thả mấy thương Lúc này đây to lớn con rơi hấp thụ lần trước giao hấn Mấy cái nhanh nhạy trốn tránh Liền tránh thoát viên đạn Bị thương To lớn con rơi tốc độ không có vừa rồi nhanh Nhưng là nó lại là bị hoàn toàn trọc giận Giữa miệng lộ bén nhọn răng nanh Trong miệng không ngừng phát ra trói thai tiếng thét trói thai Các ngươi đi trước Nhanh lên Thiên lạc mau thanh hướng về phía trước quan rủ Hồ thành còn có nguyên vũ nhi nói ta cùng thạch đầu lót sau, các ngươi đừng nét mực. Thượng quan dục phục hồi tinh thần lại, lúc này cũng không rảnh lo mà khác, hắn tiếp tục nét mực chỉ biết liên lụy thiên lạc, vì thế liền nhanh chóng hạ hà, chảy chảy xiết nước sông, hướng đối diện huyệt động gian nan mà đi. Nguyên cô nương, ngươi cũng đi trước, ta giúp ngàn đoàn trưởng cùng Cao Nham. Hồ cách nói sẵn có liền từ sau lưng ba lô lấy ra súng tự động đối với kia to lớn con rơi chính là một trận bắn phá. Bất quá, Những cái đó viên đạn cứ việc là đánh vào to lớn con rơi trên người, cũng chỉ là tạm thời làm nó động tác trở nên phong thả, cũng không thể hoàn toàn muốn nó mệnh. chương 561 xác chết vùng dậy 10, thêm càng 4. Đây là người mặt con rơi, nó nhược điểm là nó giữa chán. Muốn đánh nó giữa chán mới được. Nguyên Vũ Nhi một bên nước chảy đi phía trước đi tới, một bên gấp giọng hướng thiên lạc nói. Cùng cao nham còn có hồ thành đầy đất chạy vội trốn tránh to lớn con rơi thiên lạc thần sắc vẫn luôn đều rất bình tĩnh. Màu xem. Đó là cái gì? Nguyên Vũ Nhi nói âm rơi xuống, thượng quan dục thanh âm liền văng lên. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ chính nhận nút ở nước sông Lý Chính từ nơi xa theo con sông hướng tới bọn họ bay nhanh bơi tới. Cái này quái vật khổng lồ chỉ lộ ra một đôi giống như đèn lồng mắt trên mặt sông ở trong bóng tối tản ra lan quang. Đáng chết. Nguyên Vũ Nhi mắng một tiếng, từ bên hông rút ra thường. Hướng về phía kia quái vật khổng lồ chính là thả một thương. Phạm, nay một thương đánh vào kia quái vật khổng lồ trên người, lại như là đánh vào chống đạn pha lê thượng, chỉ là làm kia quái vật khổng lồ ăn đau dầm gì một tiếng, cũng không có trở ngại nó đi tới con đường. May mà chính là, hiện tại Nguyên Vũ Nhi cùng Thượng Quan Dục đã mau đến bờ sông. Bên kia thiên lạc cùng cao nhàm còn có hồ thành bị to lớn con rơi đuổi theo đáp ứng không suệ. Căn bản không có thời gian đi quản kia giữa sông quái vật. Ở kia quái vật khổng lồ sắp vọt tới trước người khi, Nguyên Vũ Nhi khẽ kêu một tiếng, quanh thân nháy mắt bộ phát ra cường đại hồn lực, này hồn lực làm nàng sức lực trong nháy mắt này biến đại mấy chục lần, chỉ thấy nàng ở trong nước vung tay lên, một quyền đó là hung hăng ở kia vừa lúc vọt tới nàng trước mặt quái vật khổng lồ trên đầu. Kia quái vật khổng lồ còn không có tới kịp hé miệng, đã bị Nguyên Vũ Nhi này một quyền cấp đánh trực tiếp thân thể phiên qua đi vừa lúc theo dòng nước về phía sau mà đi. Ở quái vật khổng lồ bị đánh choáng váng thời điểm, Nguyên Vũ Nhi cùng Thượng Quan Dục rốt cuộc là thuận lợi tới bờ sông đối diện. Kia quái vật khổng lồ hiển nhiên là không rời đi uống nước, chỉ có thể ở trong sông mặt vùng vây thân thể, tức giận giống giận. Nó giống giận cực kỳ giống em bé bất mãn thời điểm tiếng khóc, trói thai thả khó nghe. Kinh hồn chưa định cùng bên này Thượng Quan Dục đứng ở bờ sông. Nguyên Vũ Nhi cùng thượng quan rục sau lưng đều là đi theo ra một tầng lông thơ. nay trong nước quỷ đồ vật, thật sự là có chút doan người. Nhìn kia quái vật ở trong nước không ngừng bơi qua bơi lại, Nguyên Vũ Nhi phía sau lưng cũng là đi theo ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên Vũ Nhi nhìn cái kia quái vật khổng lồ, kia sắc mặt nhìn qua mang theo vài phần khó coi. Thiên lạc ba người còn không có lại đây, cái này nhưng phiền toái Bên này... Thiên lạc bọn họ cũng không rảnh lo còn có một cái quái vật đang ở trong sông mặt chờ bọn họ, kia đáy mắt đều là đi theo nổi lên một chút cảnh giác qua mang, dơ tay đó là đối với bên kia con rơi tiếp tục thả ra viên đạn. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng văng lên, kia to lớn con rơi cũng là bị đánh xuyên qua cánh cùng thân thể, máu tươi giàn rùa chi gian, cũng là hoàn toàn nổi giận Phúc! Đột nhiên đó là đối với bên này nổ súng khai nhất đột nhiên thiên lạc. Tia to lớn con rơi một ngụm nước miếng giống như viên đạn giống nhau, đối với thiên lạc liền vọt qua đi. Ghê tẩm người khí vị ở trong không khí khuyết tán mở ra, thiên lạc trong lòng dùng mình, nhanh chóng né tránh, kia nước miếng cỏ qua nàng một tia toái phát, lập tức vừa này ăn mòn rất một khối. Này quỷ đồ vật, thật sự là khó chơi. Như vậy đi xuống đối bọn họ quá mức bất lợi, thiên lạc nhìn to lớn con rơi người mặt, gắt gao nhìn thẳng người nọ mặt giữa mày chỗ một cái tiểu điểm đỏ. Nơi đó, chính là con rơi trí mạng lược điểm. Chỉ dựa vào viên đạn là không có khả năng bắn chúng nơi đó, thiên lạc cần thiết đến tưởng mặt khác biện pháp. Các người hai cái ểm hộ ta. Thiên lạc như thế nói, cũng là từ tại chỗ sông ra ngoài. chương 562 sát chết vùng dậy 11. Người muốn làm cái gì? Người không muốn sống nữa sao? Nhìn thiên lạc cư nhiên bùng thường, chỉ lấy truy thủ, hướng tới kia chỉ con rơi liền vọt qua đi. Bên này Hồ Thành đáy mắt nổi lên hoảng sợ. Ngươi không cần lo cho như vậy nhiều, dựa theo chúng ta láo đại nói, tiểm hộ hắn là được. Bên này, Cao Nham tuyệt đối tín nhiệm thiên lạc. Nghe xong Cao Nham nói, Hồ Thành cũng là không có cách nào, chỉ có thể như mày, nâng lên trong tay thương, nhắm ngay bên kia to lớn con rơi liền thả ra một thương. Bên này, thiên lạc đáy mắt cũng là thực mau đi theo nổi lên nghiêm túc, theo một bên vách đá bậc thang một đường chiều thượng phong đi. Thực mau đó là tới gần tới rồi cùng to lớn con rơi đồng dạng độ cao. Cùng lúc đó, to lớn con rơi cũng là phát hiện bên này thiên lạc. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, to lớn con rơi dùng sức một cái phất tay, hung hăng đó là nhắm ngay thiên lạc đầu liền rơi xuống sắc bén một chảo. Lão đại, cẩn thận! Bên này, cao nham cùng hồ CD là đồng thời nhắm ngay to lớn con rơi, trong tay thường không ngừng bàn phá. Viên đạn bay nhanh hoàn toàn đi vào to lớn con rơi trong cơ thể, làm to lớn con rơi đều là đi theo phát ra kêu thẳng thiết, trong lúc nhất thời vạn bẻo thân thể, hoàn toàn không có dư lực tới nhắm chuẩn bên này thiên lạc. Chính là hiện tại, thiên lạc đen nhánh đáy mắt nổi lên tối ôm giết sạch, mũi nhọn hiện ra, dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. mũi chân ở trên mách đá một chút, thiên lạc thân hình cũng là đi theo lao ra, tốc độ cực nhanh. Trong tay trùy thủ nhắm ngay to lớn con rơi giữa mày cái kia điểm đỏ, hết sức liền đâm đi xuống. Kỷ. Một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, to lớn con rơi dùng sức ố néo nhích người thể, đem thiên lạc cả người ném bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng, thiên lạc thật mạnh nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng trầm vang. Chẳng qua, to lớn con rơi cũng là hảo không đến chạy đi đâu, trực tiếp kêu thảm ngã xuống, đã chết. Lao đại. Cao nham cùng hồ thành vọt tới thiên lạc trước mặt, lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thiên lạc thực mau đứng lên, giật giật cánh tay. Con hảo thân thể của nàng so người bình thường đều cường hãn rất nhiều, nói cách khác, vừa rồi lấy một chút chính là từ bỏ nàng mệnh, cũng không sai biệt lắm. Đi thôi, nơi này không chừng còn có thể hay không toát ra mặt khác nguy hiểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Thiên lạc như thế nói. Kia tầm mắt cũng là đi theo nhìn về phía kia trong nước phủ phục hung mánh quái thú. Người cao to, các ngươi cẩn thận một chút, này trong nước có cái gì, gia phi thường hầu khó đối phó. Bên này, Nguyên Vũ Nhi cũng là lớn tiếng đối với cao nham bọn họ kêu lên. Ở trong nước nhẹ nhàng du quá, trước mắt cái này mánh thu đáy mắt, ngảy lên tôi ôm hàng quang, tràn ngập cuồng bạo cùng sát khí, phản phất là dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp xuống lên, đem thiên lạc ba người cùng nhau xé nát. Nhan Đoan Trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Xông vào qua đi. Hô Thanh Khẩn Trương nhìn Thiên Lạc hỏi. Hồ Thanh cái này cũng là đã nhìn ra Thiên Lạc bản lĩnh, xem như hoàn toàn tín nhiệm Thiên Lạc. Cương giả chân chính đó là có như là Thiên Lạc như vậy mỹ lực, là người không tự chủ được tín nhiệm. Không được, ở trong nước, luận khởi tốc độ cùng lực lượng, chúng ta đều không phải thứ này đối thủ, không thể đánh bửa, chỉ có thể dùng trí thắng được. Thiên Lạc như thế nói, kia đáy mắt cũng là nổi lên sắc bén quang, từ chính mình bên hông lấy ra mấy viên thuốc viên. Đây là ba giây nội độc phát kịch độc, cũng đủ độc chết một đầu voi, chỉ cần có thể đem thứ này nhét vào cái kia quái vật trong miệng, chính là chúng ta thắng. Thiên lạc như thế nói, kia đáy mắt cũng là đi theo nổi lên sắc bén hàn mang. chương 563 sắc chết vùng dậy 12. Trước mắt cái này đại đồ vật khó đối phó, bọn họ chỉ có thể lựa chọn như vậy biện pháp. Hảo kia lão đại, vẫn là chúng ta tới dẫn dắt rời đi nó, lao đại phụ trách cuối cùng ra tay đi. Cao Nham đồng dạng là nhìn kia quái vật, nói, thiên lạc gật đầu, ba người đó là đi tới bờ biển. Liên ở trong nước không ngừng bơi qua bơi lại, kia quái vật như hổ rình mùi nhìn thiên lạc bọn họ, hình như là chuẩn bị chờ đến ba người một chút thủy, liền trực tiếp đem ba người cấp ăn luôn. Không khí đặc biệt khẩn trương. Cao Nham nhắc gan, Bất quả hắn chỉ sợ hai quỷ thần linh tinh loại này hư vô mở mịt đồ vật, đến nỗi loại này quái vật khổng lồ, ở cao nham trong mắt không tính là cái gì, ít nhất, không đến mức sợ hãi. Già trước đến đây đi, cao nham nhanh chóng từ tại chỗ lao ra, đột nhiên đó là lăng không dựng lên, ngảy vào trong nước. Nhìn cao nham rơi vào trong nước, bên này trong nước quái vật cũng là đi theo điên rồi giống nhau, thân thể vốn éo, hướng tới cao nham nơi phương hướng liền vọt qua đi. Thiên lạc cùng Hồ Thành cũng là ở cái này cơ hội, lao xuống thủy đi. Nhìn này quái vật hướng tới chính mình liền vọt lại đây, cao nham đáy mắt cũng là nổi lên một mặt hàng quang. Người ngây ngốc làm cái gì A còn không chạy nhanh động thủ. Bên này, Nguyên Vũ Nhi khẩn trưng hô. Cao nham miễn cưỡng tránh thoát kia đấu đá lung tung quái vật, đáy mắt nổi lên một mặt tàn nhẫn, bay lên một chân, đem quái vật toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Trong cổ họng cũng là phát ra kêu rên. Cao Nham chỉ cảm thấy vừa rồi kia một chân, hình như là đá vào ván sát thượng, ngạnh không được. Bất quá quái vật vẫn là bị Cao Nham đá bay đi ra ngoài, đáy mắt nổi lên vài phần kiên kỵ, sau đó quay đầu, đem lực chú ý nhắm ngay thiên lạc cùng Hồ Thành. Hồ Thành trong tay súng gây mê bắn đi ra ngoài, sắc bén viên đạn đi theo đâm vào quái vật trên người, lại là hoàn toàn không có tác dụng. Nay quỷ đồ vật cũng quá khó chơi đi. Hồ Thánh nhìn kia quái vật ngạnh sinh sinh hướng tới chính mình vọt lại đây, phi thường miễn cưỡng tránh thoát. Không thể làm này quái vật ảnh hưởng đến thiên lạ cao nham trên mặt nhiều vài phần sát khí, cả người dùng sức ở đáy sông nhớ giấm, thân hình lăng không mà ra, nhào vào bên này quái vật trên người, hồn lực ngương tụ ở trên nắm tay, nhắm ngay kia quái vật đầu, ngạnh sinh sinh tạp đi xuống. Giống. Thống khổ kêu một tiếng, kia quái vật cứng rắn đầu lại là sát một tiếng. Bị cao nham đánh ra một cái cái khe đau trực tiếp đem cao nham quăng đi ra ngoài Quái vật cũng là mở miệng Nhắm ngay cao nham hung hăng cắn hạ Nếu như bị này quái vật thật sự cắn chung Cao nham thân thể sẽ bị kia sắc bén hàm răng chặn ngang cắt đứt cút cho ta Thiên lạc tinh xảo động lòng người trên mặt Sắc khí tràn ngập chi gian Nhắm ngay kia quái vật bụng uy hiếp địa phương Một chân liền đạp đi ra ngoài Thiên lạc phi đá ra đi đồng thời Dây thượng đi theo bắn ra một phen tôi độc lưỡi dao, trực tiếp đâm vào quái vật uy hiếp bên trong, làm quái vật kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân thể đều đi theo tê mỏi. Thừa dịp cơ hội này, Hồ Thành cũng là dùng sức đá vào kia quái vật trên cằm, khiến cho quái vật mở ra miệng. Thiên lạc thuộc tay, đem kêu mấy viên độc dược, ném vào quái vật trong miệng. Hết thể đều phối hợp thiên ý gì vô phùng quái vật theo bản năng bế khẩn miệng, độc dược bị nuốt vào, 3 giây nội. Đó là làm kia quái vật cả người run dậy, miệng phun máu tươi mà chết. Nhìn kia quái vật phiếm cái bụng phiêu ở thủy thượng, thiên lạc cũng là hướng tới cao nham nơi phương hướng mà đi. Cao nham, người không sao chứ? Không có việc gì, chính là cánh tay bị kia quái vật hàm răng vết cắt. Cao nham cánh tay thượng, một đạo hàm răng lớn kỳ phi thường rõ ràng, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. chương 564 xác chết vùng dậy 13. Bất quá! Vừa rồi nếu không phải thiên lạc ra tay kịp thời, cao nham chỉ sợ là sẽ bị trực tiếp cắn, so sánh với dưới, như vậy tiểu thương, liền không tính cái gì. Bất quá, miệng vết thương này vẫn là tương đối nghiêm trọng. Đi thôi, trước lên bờ. Nói, thiên lạc liền đỡ cao nham, hướng trên bờ đi đến. Lên bờ về sau, nàng nhanh chóng từ ba lô bên trong lấy ra nước sắt trùng cùng băng gạt. con hào nàng ba lô là không thấm nước, Vừa rồi cùng kia hà quái chiến đấu kịch liệt thời điểm, đem trên người nàng quần áo đều lộ ướp, nhưng là ba lô một chút đều không có ướp. Tiêu độc thời điểm khả năng có điểm đau, người kiên nhẫn một chút. Thiên lạc hướng cao nham nói. Cao nham gật gật đầu. Cầm nước sát trùng vì cao nham bắt đầu xúc rửa miệng vết thương, thiên lạc tẩy thực cẩn thận, hơn nữa còn giặt sạch vài biến. kia hà quái hàm răng rốt cuộc có hay không độc ai cũng không biết. Chỉ có thể là dùng nước sắt trùng tận lực đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ đi. Thiên lạc lấy loại này thuốc khử trùng dược hiệu phi thường cường đại, nhưng là lộng ở miệng vết thương thượng sẽ phi thường khó chịu, sẽ có loại dị thường đau đớn bị bỏng cảm. Đương nước sắt trùng bị phun ở miệng vết thương mặt trên máy mắt, Cao Nham liền phải khẩn hàm răng, sắc mặt trắng bệnh. Bên cạnh Nguyên Vũ Nhi không chuyển mắt nhìn Thiên lạc vì Cao Nham xử lý miệng vết thương, không tự giác chặt lại nắm tay thần kinh khẩn lên Nàng chính mình đều không có phát giác, vừa rồi đang xem đến cao nham bị thương ngáy mắt, nàng tâm đều nhắc tới tới. Tiêu qua độc, thiên lạc lại lấy ra cầm máu thả đối miệng vết thương khép lại có trợ giúp chữa thương dược tề, phun ở kia miệng vết thương thượng, cuối cùng mới dùng băng gạc nhanh nhẹn giúp cao nham đem miệng vết thương cấp băng bó lên. Một loạt động tác tương đương thành thạo, cùng chuyên nghiệp hộ sĩ không phân cao thấp. Hảo! Nếu cảm thấy miệng vết thương có cái gì dị thường cảm giác, Hoặc là thân thể có chỗ nào không thoải mái, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta. Thiên lạc thần sắc ngưng trọng hướng Cao Nham nói. Cao Nham gật gật đầu, ta nhớ kỹ lao đại. Những người khác có hay không bị thương. Thiên lạc chuyển mắt nhìn về phía thượng quan rủ, Nguyên Vũ Nhi còn có hổ thành. Không có. Ba người chăm miệng một lời nói. Chúng ta đây hiện tại liền tiếp tục xuất phát đi, chờ tới rồi một cái an toàn điểm địa phương lại làm nghỉ ngơi. Thiên lạc nói. Sau đó 5 người liền tiếp tục lên đường. Tiến vào cửa động sau, là một cái đen nhánh mà lại hẹp hòi đường hầm. Nguyên Vũ Nhi lúc này đây đi ở đằng trước, nàng yêu cầu tùy thời thí nghiệm con đường phía trước có hay không cơ quan. Đi ra đường hầm, mấy người thực mau đó là đi tới một cái hành lang, ở hành lang cuối loáng thoáng có thể nhìn đến có ánh trăng bóng dáng. Không hề nghi ngờ, nơi này nơi đó chính là xuất khẩu. Thật là liêu ám hoa minh lại một xuân. Nguyên bản cho rằng muốn mất công mới có thể đi ra ngoài thượng quan rủ, nhìn đến kia ánh trăng nháy mắt, đó là kích động nắm chặt nắm tay. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Thiên lật nói. Trải qua nguyên vũ nhi thí nghiệm, nơi này cũng không có cái gì cơ quan. 5 người thực thuận lợi liền tới tới rồi hành lang cuối. Phát hiện này hành lang cuối trô ngoặc trô giá một cái một cây thang, một thang phía trên là một cái hình tròn lỗ nhỏ khẩu, chính là xuất khẩu. Kia cây thang hẳn là cũng là trộm mộ tặc lưu lại, vừa lúc là cho thiên lạc bọn họ phương tiện Năm người một người tiếp một người bò lên trên cây thang, rốt cuộc là rời đi nơi này. nay cửa động bên ngoài đúng là ở vùng hoang vu dã ngoại bên trong, ánh trăng liên tĩnh, này vùng hoang vu một mảnh quận cung ẽ. Thượng quan thiếu ra, hiện tại kia một nửa huyết ngọc chìa khóa, chúng ta muốn đi đâu tìm. Lúc này, Hồ Thành đột nhiên hỏi nói, cũng khó trách hắn như thế quan tâm chìa khóa vấn đề tìm không thấy chìa khóa phải đến bảo tàng bản đồ, như vậy thuộc về hắn kia một bộ phận thù lao hắn liền lấy không trở lại. chương 565 sát chết vùng dậy 14. Cái này còn phải đợi trở về về sau lại làm thảo luận. Thượng quan dục nói, hiện tại bọn họ thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, hẳn là hoán một chút. Hồ lao đại, ngươi tạm thời liền cùng ta cùng nhau hồi thượng quan ra đi. Hồ thanh gật gật đầu, hắn không chiếm được thù lao. Thượng quan rục làm hắn đi hắn đều sẽ không đi. Ngàn Đoan trưởng, nơi này khoảng cách thượng quan gia cũng không phải đặc biệt xa, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Trở về nhà về sau tái hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng quan rục nhìn về phía Thiên Lạc nói, Thiên Lạc tự nhiên là tỏ vẻ tán đồng, này vùng hoang vu giã ngoại sát thật không phải một cái có thể hảo hảo nghỉ ngơi địa phương. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, Thiên Lạc đoàn người rốt cuộc là về tới thượng quan gia. Tới rồi trong phòng, Thiên lạc tốc độ tắm rửa một cái, liền nằm ở trên giường đi ngủ. Những người khác cũng đều mệt muốn chết rồi, đồng dạng là trở lại phòng về sau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, thiên lạc đang ở cao nhàm phòng cùng hắn cùng nhau ăn cơm sáng, thượng quan linh lung liền vội vã đi vào cao nhàm trong phòng. Ngàn đoan trưởng đã xảy ra chuyện. Thượng quan linh lung vẻ mặt nôn nóng hướng thiên lạc nói, ta ca để cho ta tới kêu các người, thỉnh các ngươi hai cái lập tức theo ta đi. Thiên lạc cùng cao nham nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hai người bay nhanh đuổi kịp thượng quan linh lung nệm bước, hướng ra phía ngoài đi đến. Thức mau, bọn họ liền đi theo thượng quan linh lung đi tới tiền viện. Chỉ thấy tiền viện trên mặt đất phóng tam cổ thi thể, mỗi cổ thi thể đều là dùng vải bố trắng che khuất. Thượng quan Dục, thượng quan láo gia tử, còn có thượng quan lương huy đều ở đây, đương nhiên cũng có một ít những người khác cũng ở đây. Chẳng qua thiên lạc đều không quen biết thôi. Ngàn đoàn trưởng, người đã đến rồi. Thấy thiên lạc cùng Cao Nham tới, thượng quan dục giống như bị ăn xong thuốc can thần, trong mắt đông lạnh hơi chút tan đi chút. Đây là chuyện như thế nào? Thiên lạc trầm rõng hỏi. Cao Nham không chuyển mắt nhìn kia tam cổ thi thể, cứ việc là cách vải bố trắng hắn thấy không rõ lắm thi thể cụ thể trạng thái. Nhưng là hắn lại là bởi vì này tam cổ thi thể không tự chủ được liên tưởng đến ở cổ mộ gặp được cái kia cơm thi. Này ba người là chúng ta trong phủ người hầu, bọn họ hẳn là tối hôm qua 12 điểm về sau tử vong, bởi vì 12 điểm trước kia còn có người nhìn đến bọn họ ba cái hào hảo. Thượng quan Dục hoan thanh nói, đến nỗi như thế nào chết, ngươi có thể tự mình đi nhìn xem thi thể. Thiên lạc nhữ nhữ mày! Sau đó liền đi tới kêu tam cổ thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống thân hình, tùy thời xúc lên trong đó một khối thi thể mặt trên che đậy vải bố trắng. Ngáy mắt, nàng mày liền nhăn càng sâu. Chỉ thấy này thi thể nộ mục trứng to, miệng khẽ nhết, thần xác giữ tận lại là lộ ra vô tận sợ hãi, cả khuôn mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, cả người nhìn qua có điểm khô quát, gương mặt đều là thật sâu hãm đi vào, như là bị người hút khô rồi huyết. Tại đây thi thể trên cổ còn có hai cái rõ ràng huyết lỗ thủng, như là bị dã thú cắn xé giống nhau, thảm không nỡ nhìn. Cao nham cũng là thấy rõ ràng kia thi thể bộ dáng, không thể tưởng tượng mở to mắt. Lão đại, chẳng lẽ là cái kia cương thi từ cổ mộ chạy đến nơi đây tới làm hại người, vẫn là này thượng quan trong phủ xuất hiện khắc cương thi. Mặc kệ là nào một loại, đều đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Biểu tình chấm tĩnh, Thiên Lạc lại là sốc lên mặt khác hai cổ thi thể vải bố trắng, vô ngoại lệ, kia hai cổ thi thể cùng thi thể này giống nhau, nguyên nhân chết đều là cổ gian vết thương chí mạng, bị rút cạn máu tươi. Phía trước chúng ta ở cổ mộ gặp được sự tình, ta đã hướng ra ra nói. Thượng quan dục nhìn Thiên Lạc nói, hán tưởng Thiên Lạc cũng nhất định phỏng đoán tới rồi này ba người là như thế nào chết. Chương 566 sát chết vùng dậy 15. Ngàn Đoan Trưởng, ta nghe tiểu dục nói là người đánh lui cương thi. Thượng quan lão gia tử trầm giọng hướng Thiên Lạc nói: "Thiên Lạc không có phủ nhận gật gật đầu, nhìn Thượng quan lão gia tử, thần xác đông lạnh nói: "Này tam cổ thi thể xác thật như là bị cương thi làm hại, chẳng qua, Thượng quan lão gia tử, trên thế giới này thật sự có cương thi sao? Nếu ta nói có, ngươi tin tưởng sao?" Thượng quan lão gia tử ý vị thâm trường nhìn Thiên Lạc hỏi: "Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có." có sự tình cũng không phải ta không tin, nó liền không tồn tại. Thiên lạc nhàn nhạt nói, tuy rằng nàng vẫn luôn không tin quỷ thần nói đến, nhưng là kia xác gớp cổ lại là rõ ràng chính xác ở nàng trước mặt sống lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ nàng là tuyệt đối không thể tin có như thế kỳ ảo sự tình phát sinh. Cho nên, đối không biết sự vụ ôm một loại kính sợ tâm lý, không có gì không tốt. Nàng Đoan trưởng nói rất đúng, xác thật. Trên thế giới này có rất nhiều không biết mọi người không có gặp qua sự vật, đối với có không biết sự vụ mọi người cảm thấy vô pháp khống chế, cho nên trong lòng sợ hãi, liền cảm thấy đây là một loại siêu tự nhiên hiện tượng. Thượng quan lão gia tử hoan Thanh nói, hắn sống hơn phân nửa đời, cũng không phải lần đầu tiên nghe nói có cương thi tồn tại, nhưng là như thế gần gũi tiếp xúc bị cương thi cắn chết người, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên. Đoan Trượng, Tiểu Dụ, thỉnh các ngươi hai cái cùng ta tới. Ta có việc muốn cùng các ngươi nói. Nói xong, thượng quan láo ra tử liền dẫn đầu xoay người đi hướng phòng khách. Thạch đầu, ngươi về phòng đi chờ ta đi. Thiên lạc nhìn về phía sắc mặt không được tốt xem cao nham. Mà cao nham tuy rằng vẫn là sợ hãi, nhưng là so với chức muốn hảo rất nhiều, ít nhất hắn hiện tại không có bị dọa đến thét trói thai ra tới. Tốt. Cao nham lên tiếng. Thiên lạc hướng tới cao nham gật gật đầu. Liền cùng thượng quan dục cùng nhau đi theo thượng quan láo gia tử đi vào phòng khách. Thượng quan lương huy đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng ánh mắt hiện lên một tia thâm trầm, trận, hắn lại nhìn về phía cao nham. Chỉ thấy cao nham lại là hơi sợ nhìn thoáng qua kia tam cổ thi thể, sau đó trong miệng lẩm bẩm một câu quá thảm, liền xoay người rời đi. Người này nhưng thật ra thoạt nhìn ngốc khờ ngốc khờ thấp giọng lầm bẩm thượng quan lương huy nội tâm bỗng nhiên có cái ý tưởng. Sau đó liền đuổi kịp cao nham bước chân. Bên này, phong khách. Thượng quan lão gia tử làm người hầu phao một hồ trà long tĩnh. phòng khách tràn ngập nhàn nhạt trà hương cùng gỗ đỏ ra cụ mùi hương thoang thoảng. Kỳ thật các ngươi ở cổ mộ nhìn đến cái kia cương thi cũng không phải thật sự xác chết vùng dậy sống lại. Thượng quan láo ra tử chậm chết điều lệ nói. Chính là nó rõ ràng liền ở chúng ta trước mặt sống lại, có thể như là người sống giống nhau hành động tự nhiên. Thượng quan rục nói. Thiên lạc cũng là nhìn thượng quan lão gia tử, lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này tương tây nơi trốn tràn ngập thân bí, nàng không hiểu biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Nếu ta đoán không sai nói, tiêu cương thi hẳn là bị một loại hành thi cổ sở khống chế. Thượng quan lão gia tử nói. Cũng chỉ có cái này có thể giải thích kia xác gớp cổ đột nhiên sống lại nguyên nhân. Hành thi cổ. Ra ra, đó là cái gì? Nghe tôi giống như rất lợi hại bộ dáng. Tuy rằng là thượng quan thế ra người, nhưng là thượng quan dục từ nhỏ liền không thích cổ thuật, cho nên đối cổ thuật thực mâu thuẫn, tự nhiên là không có học quá quan với cổ thuật hết thảy. Thiên lạc chỉ cảm thấy thượng quan lão gia tử nói hết thảy đều thực mơ hồ, vẫn luôn yên lặng không nói, an an tính tính chờ đợi thượng quan lão gia tử tiếp tục nói tiếp. chương 567 sát chết vùng dậy 16, thượng quan lão gia tử sờ sờ trên cằm trong dâu, mới hoan thanh nói. Này hành thi cổ là chúng ta tương tây khó nhất nắm giữ cổ thuật chi nhất, giống nhau chỉ có đuổi thi nhân tài sẽ loại này cổ thuật. Bất quá hiện tại khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt, giao thông cũng tương đối tiện lợi, đuổi thi người cái này ngành sản xuất đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời, này hành thi cổ cũng đi theo thất truyền. Hành thi cổ là một loại có thể cho thi thể tạm thời cùng người sống giống nhau hành động cổ thuật. Giống nhau là ở người sau khi chết 3 cái giờ trong vòng đêm đào tạo tốt cổ trùng từ nhân thể rốn mắt để vào. Nói như vậy, hành thi cổ chia làm hai loại. Một loại là đuổi thi người cái loại này chỉ có thể dùng đặc thù thanh âm khống chế. Mặt khác một loại chính là mộ chủ nhân vì phòng ngừa có người quái dày hắn yên giấc, mệnh hậu nhân ở trong thân thể hắn để vào hành thi cổ, chỉ cần có người sống chạm vào mộ chủ nhân thi thể. Như vậy người sống nhiệt độ cơ thể cùng sinh khí là có thể kích phát hành thi cổ, làm này mộ chủ nhân sống lại. Nghe xong thượng quan lão ra tử theo như lời, thiên lạc nhíu nhíu mày hỏi, như vậy này thi thể có hay không tư tưởng? Bình thường tình huống tới nói, hành thi cổ cổ trùng yêu thích máu, này cổ trùng là có tư tưởng, cho nên thao tác thi thể chính là cổ trùng, cũng không phải thi thể bản nhân tư tưởng. Có thể như thế nói. Hiện tại kia cái gọi là cương thi đã là bị trong thân thể hắn cổ trùng sở không chế. Thượng quan láo ra tử nói. Nghe xong thượng quan lão gia tử nói, thiên lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế cái đạo lý A. Tập kích kêu ba cái người hầu rốt cuộc có phải hay không cổ mộ cương thi, hiện tại còn không thể kết luận. Thiên lạc hoan thanh nói, vẫn là muốn trước tìm được cương thi lại nói. Nay thượng quan gia nhà cửa khoảng cách cổ mộ vẫn là có một khoảng cách. Tiếc cổ mộ cương thi nếu muốn hại người, như thế nào cố tình muốn chạy về thượng quan gia. Điểm này là cái rất lớn điểm đáng ngờ. Thượng quan dục cùng thượng quan lão gia tử cũng đúng là nghĩ tới điểm này, hai người đều là gật gật đầu. Tán Đồng thiên Lạc theo như lời nói, ta đã phái người đi tra cương thi sự tình, ngàn đoàn trưởng, mấy ngày nay còn muốn phiền phái ngươi nhiều chú ý hạ tiểu dục trong viện động tính, cẩn thận một chút mới là a. Thượng quan lão gia tử nhất không yên tâm chính là thượng quan dục tam toàn. Thượng quan dục hai chân tàn tật, bản thân chính là hành động không tiện, gặp được cương thi nói chỉ sợ khó có thể thoát thân. Bảo hộ thượng quan tiên sinh là chức trách của ta nơi, ngài cứ yên tâm đi. Thiên lạc nhàn nhạt hướng về phía trước quan lão gia tử nói. Thượng quan lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, lão gia tử, kia cương thi có cái gì nhược điểm không có? Giống như viên đạn đối hắn không dậy nổi cái gì tác dụng. Nhớ tới kia cương thi đau thương bất nhập bộ dáng, thiên lạc cao mày hỏi. Bị hành thi cổ khống chê cương thi, ngươi chỉ có chém rớt hắn đầu, phá hư hắn trung khu thần kinh, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Thượng quan láo ra tử nói. Thiên lạc tức khắc đã hiểu, đơn giản tới nói, chính là một phát đạn bắn vỡ đầu đi. Đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải không có nhược điểm liền hảo. Tiểu dụng. Với hạ nửa khối huyết ngọc sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi cha cha. Thượng quan lão gia tử nhìn thượng quan rục nói, này bảo tàng vốn dĩ ta chính là tính toán để lại cho ngươi ba mẹ. Hiện tại ngươi có cái kêu bản lĩnh tìm được bảo tàng, này bảo tàng liền về ngươi. Gia Gia chỉ hy vọng ngươi có thể đem ngươi ba mẹ để lại cho ngươi công ty xử lý hảo. Như vậy chúng ta thượng quan gia là có thể ở tương tây ở ngoài địa phương cũng có một vị trí nhỏ. Gia Gia yên tâm đi. Ta sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Thượng quan dục nhìn thượng quan láo ra tử cười nói. Hảo, các người hai cái đi vội đi. Ta muốn nói đều đã nói xong. Thượng quan láo ra tử nói. chương 568 sát chết vùng dậy 17. Từ phòng khách ra tới về sau, thượng quan dục đi làm việc, thiên lạc còn lại là đi tìm Cao Nham. Đương nàng đi đến Cao Nham cửa phòng khi, vừa lúc là đụng phải từ Cao Nham trong phòng nổi giận đùng đùng đi ra thượng quan lương huy. Thượng quan lương huy lạnh lùng thiết thiên lạc liếc mắt một cái, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp đi nhanh rời đi. Lão đại, người đã trở lại. Ngồi ở trong phòng cao nham nhìn thấy thiên lạc đã trở lại, lập tức vui vẻ ra mặt đứng dậy chào hỏi. Người kia là chuyện như thế nào? Thiên lạc nhíu nhíu mày hỏi. Thượng quan lương huy. Hừ, hắn tưởng mượn sức chúng ta, làm chúng ta vì hắn làm việc. Cao nham nhắc tới cái này chính là vẻ mặt khinh thường. Cái này thượng quan lương huy đem bọn họ trở thành cái gì? Đầu tương thảo. Ta hung hăng cự tuyệt hắn. Hắn thế nhưng còn dám huy hiếp ta. Nói chúng ta vì thượng quan dục làm việc sớm hay muộn sẽ hối hận. Thượng quan dục căn bản không giống như là hắn mặt ngoài như vậy thuần lương. Cao nham nói tới đây. khinh thường cười nhạo một tiếng. Kia thượng quan dục đối với chúng ta tới nói bất quá là cố chủ thôi. Chúng ta không cần phải quản hắn rốt cuộc là cái dạng gì. Thiên lạc gật gật đầu. Điểm này đến là thật sự. Thượng quan dục lại không phải bọn họ bằng hữu bọn họ không cần phải quản hắn rốt cuộc là cái gì nhân cách. Ngược lại là cái này Thượng quan Lương Huy, khẳng định là bất an hảo tâm. Xem ra ngươi là cự tuyệt Thượng quan Lương Huy, thạch đầu, làm tốt lắm. Thiên lạc rất là tán thường nói. Đúng rồi, lão đại, cương thi sự tình rốt cuộc là như thế nào nói cao nham có chút khẩn trương hỏi. Thiên lạc đem thượng quan láo gia tử theo như lời ký cảng tỉ mỉ hướng cao nham thuật lại một lần. Kiên nhẫn nghe thiên lạc nói xong, cao nham một lòng cũng liền rơi xuống trong bụng. Ý tư chính là có chỉ tiểu trùng trùng làm sự tình bái. Cao nham nết miệng cười hỏi, chỉ cần không phải thật sự sát chết vùng dậy liền hảo. Thấy cao nham đem cổ trùng nói như thế thanh lệ thoát tụ, thiên lạc cười nói, đúng vậy, ngươi coi như đó là một con tiểu trùng trùng làm sự tình, không cần sợ hãi. Thế này cương thi cần thiết muốn tìm được A, nếu không vẫn là sẽ có người chết đi. Cao Nham nói, tìm được là cần thiết, thượng quan gia đã phái người tìm, chúng ta gần nhất cũng lưu ý một chút động tính, tiểu tâm một chút tóm lại là không sai. Thiên Lạc nói, tuy rằng này tìm cương thi là thượng quan gia sự tình, cùng nàng còn có Cao Nham không có quan hệ. Nhưng là Thiên Lạc cũng sẽ tận lực lưu ý hạ cương thi động tính, nếu cương thi bị nàng gặp, nàng sẽ nghĩ cách tiêu diệt nó. Ấn. Cao Nham thật mạnh gật gật đầu. Người cao to, người ở bên trong sao. Đồng nhiên, ngoài cửa phòng vang lên Nguyên Vũ Nhi thanh âm. Nghe được Nguyên Vũ Nhi thanh âm, thiên lạc lập tức thật sâu nhìn Cao Nham liếc mắt một cái, ánh mắt có chút ý vị thông trường. Ở cổ mộ, Cao Nham bị thương thời điểm, nàng chính là nhìn đến Nguyên Vũ Nhi tầm mắt vẫn luôn là khẩn trương đặt ở Cao Nham trên người. Hơn nữa, Nguyên Vũ Nhi rõ ràng là thích độc lai like độc vãng, không thích chủ động cùng người tiếp xúc. Nàng hiện tại tới chủ động tìm cao nham, này cũng có thể chứng minh, có lẽ Nguyên Vũ Nhi đã đối cao nham sinh ra phương diện nào đó hảo cảm. Nguyên bản thiên lạc đối Nguyên Vũ Nhi cũng là có chút không thích, nhưng là sau lại ở cổ mộ cùng Nguyên Vũ Nhi ở chung một chút lúc sau, nàng phát hiện cái này nữ hài tử trừ bỏ miệng lươi ác độc một chút, kỳ thật tâm nhãn một chút cũng không kém, Tam quan cũng rất chính. Có như vậy một cái cô nương thích cao nham, cũng là cao nham Phúc khí. Ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta Ta cùng nàng nhưng không có cái gì lén lui tới Cao Nham sờ sờ cái mũi nói chương 569 sát chết vùng dậy 18 Nhân ra tới tìm ngươi có thể là thật sự có việc Ngươi mau làm người vào đi Thiên lạc nói Cao Nham gật gật đầu Sau đó liền đứng dậy đi mở cửa Nguyên Vũ Nhi hôm nay mặc một cái màu đen váy liền áo Tóc dài phiêu phiêu Quanh thân tản ra nhàn nhạt hương khí Khuôn mặt nhỏ chưa thi phấn trang, nhìn qua tiểu tiếu khả nhân, Nguyên Vũ Nhi đầu tiên là duỗi đầu nhìn nhìn bên trong, thấy Thiên Lạc cũng ở bên trong, liền cười hướng Thiên Lạc chào hỏi. Nguyên Lai like ngàn đoàn trưởng cũng ở a? Ngươi tới tìm ta có cái gì sự? Cao Nham nhìn Nguyên Vũ Nhi, ngữ khí không quá ôn nhu hỏi. Hắn chính là còn nhớ rõ cái này, Nguyên Vũ Nhi là như thế nào đối hắn châm chọc niệm ai. Ta là lần đầu tiên tới Thương Tây. Ta tưởng ngươi cùng ngàn đoàn trưởng cũng là lần đầu tiên đến đây đi. Cho nên ta tưởng thỉnh các ngươi hai cái cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, vẫn luôn đại ở chỗ này thực nhàm chán. Nguyên Vũ Nhi không thèm để ý Cao Nham đối nàng thái độ lãnh đạo, mỉm cười nói. Cao Nham đang muốn cự tuyệt Nguyên Vũ Nhi, Thiên Lạc thanh âm lại dành trước văng lên. Hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Cao Nham quay đầu kinh ngạc nhìn Thiên Lạc liếc mắt một cái. Trong lòng tức khắc xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Chẳng lẽ, bọn họ lao đại đối cái này Nguyên Vũ Nhi có hứng thú? Tuy rằng Nguyên Vũ Nhi lớn lên đẹp cũng rất có bản lĩnh, nhưng là cũng không đến mức làm cho bọn họ lao đại xuân tâm manh động đi. Kia cô thiếu tướng nên làm sao bây giờ? Ngốc đứng làm cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Thiên Lạc đã đi tới nói. À hảo! Nếu Thiên Lạc nghĩ ra đi, Cao Nam tự nhiên là muốn phục bồi. Tương Tây đường phố vẫn duy trì cổ xưa náo nhiệt, ở chỗ này trên đường cái là có thể ra tiểu quán, không có bất luận kẻ nào sẽ đến xua đổi bọn họ. Cổ tương phố là tương Tây nhất náo nhiệt phồn hoa một đạo phố, thiên lạc cùng cao nham cùng với nguyên vũ nhi chính là ngồi xe đi tới này đường phố. Hoàn toàn là giữ lại cổ đại thời điểm kiến trúc, đi ở trên phố này, làm người có loại xuyên qua đến cổ đại thế giới hào giác. Đường phố hai bên tiểu tiểu thương sở bán đồ vật càng là hiếm lạ cổ quái. Cái gì đều có Thiên lạc bước chân ở một chỗ bán tiểu cổ trùng hàng vỉa hè trước dừng lại Chỉ thấy kia thật dài bàn gỗ thượng bày rất nhiều dùng trong suốt đồ đựng trang các loại cổ trùng Này đó cổ trùng hơn phân nửa là vô hại Thuộc về tương tây nhất thường thấy Có thể dùng để ngọt nhạc Tâm mắt bị một đôi ở đồ đựng trung tế ở bên nhau hồng nhạt tiểu sâu hấp dẫn Thiên lạc chỉ cảm thấy kia nhìn như là không có thân xác ốc sen Trường hồng nhạt tiểu dâu tiểu sâu đáng yêu cực kỳ Đây là đồng tâm cổ, vị này xoay ca, ngươi có thể vì ngươi cùng ngươi ái nhân mua một đôi trở về. Đêm này hai chỉ cổ trùng phân biệt tích thượng ngươi cùng ngươi ái nhân một giọt huyết, sau đó đặt ở lục lạc trùng, ngươi cùng ngươi ái nhân cắt lấy một cái lục lạc. Nếu ngươi tưởng niệm ngươi ái nhân, riêu một chút lục lạc, như vậy ngươi ái nhân cứ việc là ở thiên lý ở ngoài cũng là có thể cảm ứng đến, lục lạc cũng sẽ đi theo chấn động. Bán cổ trùng lão bản lập tức nhiệt tình hướng thiên lạc giới thiệu lên ta muốn một đôi. Thiên lạc sảng khoái nói. Tốt, này một đôi là 500 khối. Lão bảng cười ha hả nói, ta có thể đưa ngươi một đôi lục lạc lấp tay, đem cổ trùng bỏ vào đi trăng hảo. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cùng ngươi hái nhân ở lục lạc bên trong nhỏ dọn các ngươi máu tươi, là có thể làm này cổ trùng nhận chủ. Ta cũng muốn một đôi. Nguyên Vũ Nhi cũng nói. Hảo. Lão bản quả thực là cười nở hoa. Cao Nham thấy Nguyên Vũ Nhi cùng Thiên Lạc đều phải một đôi, trong đầu đỗng nhiên nhớ tới Thẩm Liên Ý Ghiệ. Kỳ thật hắn cũng rất muốn mua một đôi đưa cho Thẩm Liên Ý Ghiệ, chỉ là hắn cũng rõ ràng Thẩm Liên Ý Ghiệ nhất định sẽ không tiếp thu. chương 570 sát chết vùng dậy 19. Nghĩ đến đây, Cao Nam chính là nhịn không được phiền muộn lên. Nữ thần đến bây giờ chỉ sợ cũng không biết hắn đối nàng có hảo cảm đi. Lấy lòng đồng tâm cổ, Nguyên Vũ Nhi nói. Ta biết này nói phố có ra binh khí phô, bên trong sở hữu binh khí đều là dùng nhất cổ xưa truyền thống phương thức chế tạo, nghe nói thực không tồi, chúng ta muốn hay không đi xem. Vừa nghe binh khí, thiên lạc lập tức tới đây hương thú, gật gật đầu nói, ngươi dẫn đường đi. Nguyên Vũ Nhi nhìn một bên còn ở ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đồng tâm cổ nhìn cao nham, trong lòng hiện lên một đạo khắc thường. Ngươi cao to, ngươi cũng tưởng cho ngươi bạn gái mua một đôi đồng tâm cổ. ta không có bạn gái, Cao Nham phục hồi tinh thần lại nói, trong lòng vừa rồi toát ra tới không khỏe cảm tức khắc biến mất không thấy, Nguyên Vũ Nhi không giấu vết con con khỏe môi nói, kia còn giật mình ở chỗ này làm cái gì, cùng ta cùng nhau tới. Nói xong, Nguyên Vũ Nhi liền ở phía trước dẫn đường. Thiên Lạc cùng Cao Nham sóng vai đi ở mặt sau, nhìn phía trước nền bước nhẹ nhàng bay nhanh Nguyên Vũ Nhi, Thiên Lạc nhẹ giọng đối Cao Nham nói, không biết ngươi phát hiện không có. Nguyên Vũ Nhi đối với ngươi thái độ giống như có điều bất đồng. Cái gì? Cao Nham còn đang suy nghĩ thẩm liên y về sự tình, nghe Thiên Lạc như thế nói, không khỏi nghiêng mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái. Hắn cũng không cảm thấy Nguyên Vũ Nhi đối thái độ của hắn có cái gì không thông. Nếu nhất định nói là có cái gì bất đồng nói, kia đại khái chính là Nguyên Vũ Nhi càng thích đối hắn châm trọc nghĩa mai đi. Nguyên Vũ Nhi giống như rất thích ngươi. Thiên Lạc đẻ thấp thanh âm nói. Giọng nói rơi xuống, cao nham trực tiếp chân trái quay chân phải, phanh một chút mặt chiều mặt đất ngã ở trên mặt đất. Đi ở phía trước Nguyên Vũ Nhi nghe được động tính, quay đầu lại đi gặp cao nham quỷ dạp trên mặt đất, nhịn không được phụt một chút cười lên tiếng âm tới. Ha ha ha ha, đi đường đều có thể thẻ ngã. Thật là một cái tên ngốc to con. Quấn bách không được, cao nham vội vàng là từ tại chỗ bò lên, vô vô trên người cho bụi. Người không sao chứ? Thiên lạc cũng không nghĩ tới nàng theo như lời nói như thế kích thích Cao Nham, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thà không có việc gì. Cao Nham nói, ánh mắt lại là phiêu hướng về phía Nguyên Vũ Nhi. Chỉ thấy Nguyên Vũ Nhi tại chỗ cười hoa chi loạn chiến, vui sướng khi người gặp họa bộ ráng thật là rõ ràng. Tức khắc, Cao Nham liền cảm thấy Thiên lạc khẳng định là đã đoán sai. Nàng cái dạng này như là thích hắn. Đừng nói giỡn. Người không sao chứ. Người cao to. Nguyên Vũ Nhi đại khái là đã biết chính mình cười có điểm qua, lập tức nghẹn lại ý cười, nhìn Cao Nham hỏi. Không có việc gì. Cao Nham ngữ khí ngạnh bang bang nói. Không có việc gì liền không có việc gì bái, hung cái gì. Nguyên Vũ Nhi thấy Cao Nham hung ba ba, tức khắc có chút bất mãn dổ miệng đi nói. Bất quá thấy Cao Nham sắc thật là không có việc gì bộ dáng, nàng cũng liền lặng lẽ yên tâm. Phía trước thực mau liền phải tới rồi, chúng ta tiếp tục nhanh lên đi thôi. Nguyên Vũ Nhi nói xong, tiếp tục dẫn đường. Lão đại, ngươi nhìn xem cái kia nha đầu túi kia vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, nàng nơi nào có yêu thích ta ý tứ. Nhìn chăm chầm Nguyên Vũ Nhi bóng dáng cao nham đệ thấp thanh em hướng thiên lạc nói. Đại khái đây là nàng biểu đạt cảm tình phương thức đi. Thiên lạc nhàn nhạt nói. kia bị nàng thích thật đúng là chính là xui xẻo. Cao nham nhướng mày nói, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nguyên Vũ Nhi thích hắn. Chính như Nguyên Vũ Nhi theo như lời, bọn họ không có đi rất xa, liền đến binh khí cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng đều là cổ kính, nhà này tên là rèn hồn binh khí phô sở bán binh khí, toàn bộ đều là vũ khí lạnh chương 571 sát chết vùng dậy 20. Này binh khí phô đại khái có 200 mét vuông binh khí đều bị chỉnh tề bảy biện ở bàn dài tiền nhiệm từ khách nhân chọn lựa. Lúc này cũng có không ít người tại đây binh khí phô chọn lựa binh khí. Thiên lạc bọn họ tới đúng là thời điểm, này binh khí phô vừa mới thượng một đám binh khí mới, lúc này mới hấp dẫn rất nhiều khách quen tới nơi này. Tùy tiện nhìn xem, mỗi đêm binh khí mặt trên đều có ít giá, không mặc cả. Một nam nhân trung niên lười biếng đứng ở trên quầy hàng, hướng thiên lạc ba người nói. Thiên lạc tùy tiện nhìn nhìn, này đó vũ khí lạnh giá cả bia đều không thấp. Lao đại, này đó binh khí thoạt nhìn đều rất lợi hại bộ ráng A. Cao Nham là lần đầu tiên tiếp xúc như thế nhiều loại loại vũ khí lạnh, ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn ở, khắp nơi nhìn lên. Ở tân thế kỷ, muốn nhìn thấy thuần thủ công chế tạo binh khí sắc thật là rất khó được. Thiên Lạc nhàn nhạt nói, ta muốn một lần nữa mua hai thanh đoàn kiếm. Nguyên Vũ Nhi nói, liền đi phóng đoàn kiếm bàn dài đi cẩn thận chọn lựa lên. Mà Thiên Lạc còn lại là tưởng đưa cho cố kinh thế một phen phòng thân truy thủ, liền đi phóng truy thủ bàn dài. Cao Nham ánh mắt còn lại là bị một cái tiểu xảo cung nhỏ hấp dẫn. Chỉ thấy kia màu bạc cung nò chỉ có hắn lòng bàn tay như vậy lại, nhìn qua phi thường tính xảo, cầm trong tay cũng là thực nhẹ nhàng. Màu bạc cung nhỏ bên cạnh phóng một cái bằng da cung tiễn túi, bên trong phóng mấy trục chi cùng kia tiểu xảo cung nò có thể phối hợp tiểu xảo vũ tiễn. Trong lòng không khỏi nghĩ đến thẩm liên y vì tựa hồ còn không có thuận tay vũ khí, Cao Nham liền cảm thấy trước mắt này cung nò thực thích hợp thẩm liên ý. ý đem này cung nỏ đưa cho thẩm Liên y gì nàng nhất định sẽ thật cao hứng, cao nham liền liệt liệt khỏe môi nhìn nhìn lại này cung nỏ giá cả, đánh dấu chính là haiă vạn nguyên cao nha trong nhà kinh tế điều kiện thực bình thường cha mẹ đều là bổn phận đi làm tộc mà hắn tuy rằng là đi theo thiên lạc tránh không ít tiền hiện tại cũng coi như là kẻ có tiền nhưng là hắn ngày thường vẫn là rất tiết kiệm chưa bao giờ tiêu xài tiền tài hai vạn nguyên đồ vật, hắn vẫn là lần đầu tiên mua, Nhưng là hắn lại là không cần suy nghĩ liền hạ quyết tâm muốn mua tới đưa cho thẩm liên ý đi Cầm lấy cung nỏ cùng mũi tên, Cao Nham vừa mới xoay người đang chuẩn bị đi trước đài tính tiền, bả vai lại bị một bàn tay cấp bắt được. Vị này huynh đệ, người trong tay cung nỏ có không nhường cho ta? Lời tuy nhiên là như thế nói, chính là người này nói chuyện ngự khí lại lộ ra một loại cường ngạnh bá đạo. Cao Nham một cái như mày, run run bả vai, đem người nỏ tay cấp run hạ bả vai. Hắn mới xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ở hắn trước mặt chính là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Vừa rồi trảo cao nham bả vai đúng là tên kia nam nhân, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân màu đen áo sơ mi quần dài, đầu đinh, màu đồng, cổ da thịt, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt cuồng dã mà sắc bén, cả người đều tản ra một cổ bá đạo không kềm chế được hơi thở. Đứng ở như thế nam nhân bên cạnh chính là một người ăn mặc màu đỏ bó sát người váy nữ nhân, váy thức đoạn. Lộ trắng bóng đùi, nữ nhân nhìn qua vẽ thực nồng trang, quanh thân đều tản ra quyến rũ vũ mị hơi thở. Nữ nhân lấy một loại thực thân mật tư thái giúp vào nam nhân bên cạnh, dùng phi thưởng xem thưởng người ánh mắt nhìn Cao Nham. Ngượng ngùng, này cung nỏ ta không thể nhường cho ngươi. Cao Nham hoán thanh nói. Bên kia thiên lạc cùng nguyên vũ nhi cũng chú ý tới nơi này động tĩnh sôi nổi đi tới Cao Nham bên cạnh. Ngươi nghe được sao? Nhân ra nói không cho. Nam nhân túi đầu hướng bên cạnh nữ nhân nói nói, ngự khí như là ở hống âu yếm tiểu sùng vật chúng ta nhìn nhìn lại khác vũ khí đi. chương 572 xem ai tàn nhẫn một. Chính là nhân ra liền muốn cái này cung nọ A, ngươi phía trước cũng đáp phải cho ta mua. Thêm kia nữ nhân không thuận theo không cào nói. Vị này huynh đệ, ngươi thấy được. Ta nữ nhân nhất định phải cái này cung nọ. Cho nên đành phải làm ngươi bị khuất điểm, đem cái này cung nọ nhường cho ta đi. Nam nhân lại nhìn về phía Cao Nham, ngự khí rõ ràng so vừa rồi nếu không kiên nhẫn. Mà Cao Nham vừa rồi đã cự tuyệt quá bọn họ một lần, hiện tại nam nhân lại nhắc tới cái này đề tài, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ta nói rồi không cho, chính là không cho. Cao Nham là nhất định phải đem cái này cung nỏ đưa cho Thẩm Liên Ilie. Ngươi nói cái ra đi, ta ra bao nhiêu tiền, người mới nguyện ý làm. Nam nhân lạnh giọng nói, thân sắc ngạo nghễ nhìn Cao Nham. Không sai, hắn nhìn ra được tới cao nhằm xuyên y phục đều là một ít thực ổn định giá, cho nên cảm thấy trước mắt người này nhất định không phải kẻ có tiền. Mà hắn đâu, nhất không thiếu chính là tiền. Nghe tiêu tuổi trẻ nam nhân tài đại khí thô lời nói, cao nhằm tức khắc liền cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao vũ đủ. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, thiên lạc cũng đã lạnh lùng mở miệng nhân ra đều đã nói không cho, ngươi vì cái gì còn muốn ra mặt dậy nhất định phải nhân ra nhường cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng này tứ hải trong vòng đều là ngươi ba mẹ, đều đến quán ngươi? Thiên lạc nói âm rơi xuống, trường hợp có ngắn ngủi an tĩnh. Trung quanh lúc này cũng là tụ lại một ít xem náo nhịp người, kia đứng ở trên quầy hàng mặt cửa hàng lao bản cũng nhìn về phía thiên lạc bên kia, đương hắn thấy rõ ràng cái kia một thân hắc y tuổi trẻ nam nhân là ai khi, có chút bất đắc gì lắc lắc đầu. Xem ra có người lại muốn xui xẻo chưa từng có bị ai như thế trăng trận táo bạo sạc thanh quá, phúng chi thiên lạc vừa ra khỏi miệng còn như thế độc miệng, kia tuổi trẻ nam nhân quanh thân hơi thở tức khắc trở nên nguy hiểm lên. Ai nha, ngạo một, cái này tiểu đệ đệ hảo hùng à. Đứng ở đường ngạo một bên biên nữ nhân, e sợ cho thiên hạ không lọt nói. Một phen đó là đem bên người nữ nhân cấp đẩy ra, đường ngạo lạnh lùng vừa nói nói cút ngay cho ta, đừng trong chốc lát nộ thương rồi ngươi, ngươi lại muốn khóc. Nữ nhân nghe đường ngạo một như thế nói, biết hắn đại khái là thật sự tức giận, lập tức thức thời thối lui đến một bên đi, sau đó dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn thiên lạc. Nàng như thế nào xem thiên lạc, đều cảm thấy thiên lạc khẳng định không phải đường ngạo một đối thủ. Phóng nhãn toàn bộ tương Tây, ai không biết đường ngạo một tên này. Hắn đánh nhau thực lực chính là ở tương Tây xếp hạng đệ nhất. Tiểu tử, người rất có loại. Đường ngạo một mực thời gian lánh nhìn thiên lạc nói. Cao Nham thấy đường ngạo dường như chăng là muốn động thủ bộ dáng, chuẩn bị tiến lên đi che ở thiên lạc trước mặt, lại bị nàng rỗi tay cấp cắn lại. Hoàn toàn là không sợ hãi đường ngạo một phong xuất ra tới huy áp, thiên lạc nước mắt, ánh mắt lánh phúng nhìn đường ngạo vừa nói nói, chẳng lẽ ngươi nhu nhược. Không loại nói ngươi vẫn là nam nhân sao. Trung quanh xem náo nhiệt người nghe thiên lạc như thế nói, một đám muốn cười đều chỉ có thể là liều mạng chịu được. Chỉ có nguyên vũ nhi cùng Cao Nham. Hai người không khách khí cười lên tiếng âm tới. Ha ha ha, lão đại, ta xem người này xác thật thực không loại. Cao Nham cười nói. Là nha là nha, ta cũng như thế cảm thấy. Nguyên Vũ Nhi ứng hòa nói. Đường ạ một sắc mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế không sợ chết người. Ta xem các ngươi là tìm chết. Đường ạ một nói âm còn không có rơi xuống, hắn nắm tay đã là hướng tới thiên lạc mặt hung hăng ném tới. Này một cái thiết quyền tốc độ sắc bén lộ ra ngoan tuyệt, chung quanh xem náo nhiệt người có người không đành lòng xem thiên lạc bị này một quyền đánh bay cảnh tượng, đó là sợ tới mức nhắm lại mắt. chương 573 xem ai tàn nhẫn hai. Nguyên Vũ Nhi cùng cao nhằm nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng thiên lạc sẽ bị đánh, hai người bọn họ đều là kiến thức quá thiên lạc kiêng lịch thiên thực lực. Thiên lạc đứng ở tại chỗ không nẽ không tránh, đương nắm tay còn kém một mờ mờ muốn nện ở nàng trên mặt khi. Chỉ thấy ánh mắt của nàng dùng mình, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vươn tay đi cầm đường ngạo một nắm tay. Kia nhìn như không có sức lực tinh tế ngón tay lại là không cần tốn nhiều sức chặt chẽ cầm đường ngạo một nắm tay, thiên lạc lạnh băng tầm mắt đối thượng đường ngạo một kia không thể tưởng tượng ánh mắt, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, nói con người của ta, ghét nhất đánh nhau thời điểm, người khác trực tiếp tiếp đón ta mặt. Ta hôm nay còn liền phải đánh chết người cái này tiểu bạch kiểm. Đường ngạo một đáy mắt cũng là nổi lên một mặt túc xác, thu hồi nắm tay, bay lên một chân hướng tới thiên lạc đầu gối đa tới. Lần này, lại mau lại tàn nhẫn, còn hôn loạn hồn lực, thật sự là không dung bị người xem thường. Nhất phiền người khác kêu chính mình tiểu bạch kiểm, thiên lạc xoay người né tránh, liền nhìn đến bên này đường ngạo một âm hiểm cười một tiếng, dơ tay hướng tới nàng đầu liền trụ xuống dưới. Trên tay mang nhẫn cũng là bắn ra một cây sắc bén gai nhọn. Này thượng còn phiếm quỷ dị quan mang, rõ ràng là có độc, nếu như bị đánh trúng đầu, bất tử cũng không sai biệt lắm. Này cầu đồ vật, xuống tay thật tàn nhẫn. Chẳng qua, đường ngạo hung ác, thiên lạc chỉ biết so với hắn ác hơn. Dơ tay vùng thiên lạc dùng trùy thủ ngạnh sinh sinh chặn bên này đường ngạo một tay, đem này trên tay cắt ra một cái giữ tận miệng vết thương, ngay sau đó dơ tay đó là hướng tới đường ngạo một mặt đâm tới. Nhìn thiên lạc lần này lại mau lại tàn nhẫn, đường ngạo một cũng không nghĩ tới thiên lạc có như vậy tốc độ, lập tức cũng không dám xem thường, nhắc tới một hơi quát lạnh một tiếng, quanh thân hồn lực toàn bộ khai hỏa, ngưng tụ ở lòng bàn tay, dối tay nắm thiên lạc trong tay truy thủ, hồn lực đè ép chi gian, lại là đem kia trùy thủ cấp tạo thành sát vụt. Hừ, tiểu tử thúi, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Đường ngạo một ngạo nghệ nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phế đi người A. Thiên lạc như thế nói, cũng là đi theo cười lạnh một tiếng, đen nhánh đáy mắt nổi lên lạnh leo quang mang, bay lên một chân, dày cất dấu lươi dao bắn ra mà ra, trực tiếp mệnh trung đường ngạo một hai chân chi gian. Phút một tiếng chầm đục, đường ngạo cứng đờ trụ, ở đây vây xem nam nhân đều là cảm giác được dưới háng căng thẳng. T. Thật tan nhẫn A. Nhìn thiên lạc này một chân, cao nhăm cũng là co rụt lại chân. Máu tươi giàn rủa mà ra, đường ngạo một cũng là phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết. A trực tiếp đã bị thiên lạc một chân phế đi, đường ngạo tê dần sắc mặt trắng bệnh, ở tại chỗ sở hữu nam nhân đồng tình dưới ánh mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Người cái này, người cái này nằm trên mặt đất khởi không tới, đường ngạo dùng một chút cơ hồ muốn giết người ánh mắt nhìn thiên lạc, lời nói đều nói không nối liền, cuối cùng không biết là bị đau vẫn là bị chọc tức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi xong đợi. Lúc này, đường ngạo một bạn nữ kinh tủng nhìn thiên lạc phát ra một tiếng chói thai thét chói hai ngươi biết người đánh chính là ai sao. Hắn chính là đường ngạo một. Ta quản hắn là cộng hành nào, muốn trả thù ta, cứ việc tới chính là. Thiên lạc lênh không nói. Sau đó, nàng liền chuyển mắt nhìn về phía cao nham cùng nguyên vũ nhi. Các ngươi hai cái vũ khí đều chọn lựa hảo không có, chọn lựa hảo chúng ta liền đài thọ chạy lấy người. Nguyên Vũ Nhi cùng Cao Nham không hẹn mà cùng gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đã chọn hảo. vừa lúc thiên lạc cũng chọn hảo, vì thế ba người liền cùng nhau thanh toán trướng, rời đi binh khí phô. Chúng ta đi dùng trà đi, này nói trên đường có ra trà bánh cũng rất có danh. Đi ra binh khí phô về sau, Nguyên Vũ Nhi lại lần nữa để nghị nói. chương 574 xem ai tàn nhẫn ba. Ta vừa lúc đói bụng Cao Nham là vừa nghe có ăn ngon, liền hai mắt sáng ngời. Thiên lạc cũng không có cái gì ý kiến, sau đó ba người liền cùng nhau hướng trà lâu đi đến. Phúc tường trà lâu, nơi này kiểu Trung Quốc điểm tâm còn có một ít kiểu Trung Quốc đồ an phẩm phi thường nổi danh. Chính trực giữa trưa, Phúc tường trà lâu khách quý chợt nhà, thiên lạc bọn họ ba người còn tính may mắn, tới rồi địa phương liền vừa lúc liền còn dư lại một trường bàn trống. Ở bàn trống trước nhập tòa về sau, Cao Nham cùng Nguyên Vũ Nhi liền cùng nhau điểm không ít ăn ngon cùng một hồi trà hoa. Ngan đoàn trưởng, nói mới vừa cái kia đường ngạ một, hình như là thật sự lai lịch không nhỏ. Nguyên Vũ Nhi nói. Nói nói xem, hắn có cái gì địa vị? Cao Nham hỏi. Thiên Lạc cũng là thần sắc nhàn nhạt nhìn Nguyên Vũ Nhi, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Các ngươi cũng biết Tương Tây vẫn luôn không về quân bộ quản lý, nhưng là Tương Tây cũng không có khả năng không có người quản hạt. Tương Tây người thai trị tối cao là trong truyền thuyết đại vũ sư. Đường Ngạo một chính là đương nhiệm đại vu sư duy nhất tôn tử. Nguyên Vũ nhi nói, ánh mắt râu rém lo lắng nhìn Thiên Lạc, "Ngàn Đoàn trưởng, ngươi vừa rồi kia một chân đủ để cho Đường Ngạo vừa đức tử tuyệt tôn đi. Không sai biệt lắm đi." Thiên Lạc thần sắc nhàn nhạt nói, "Là Đường Ngạo một trước cho nàng chơi âm, nàng từ trước đến nay là thích gậy ông đập lưng ông. Lão đại, chúng ta đây là trọc phiền tối đi." Cao Nam nhìn Thiên Lạc hỏi, ngữ khí có chút thấy nãy, "Đều do ta Nếu ta khi đó nhịn một chút, đem cung nhỏ nhường cho cái kia đường ngạm một, ngươi cũng sẽ không cùng hắn đánh nhau rồi. Tương Tây cái này địa phương vốn dĩ chính là tà môn thực, hiện tại thiên lạc còn bởi vì hắn đắc tội cái kia đại vu sư, cái kia đại vu sư liền như thế một cái tôn tử, còn bị phế đi, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Đại vu sư, cái này danh hiệu ở Tương Tây, nghe tới chính là thực không đơn giản bộ răng A. Phiên toán nên tới thời điểm liền sẽ tới. Trước nay là trốn không xong, lo lắng cũng là vô dụng Thiên lạc đạm thanh nói, kia không sao cả bộ dáng hình như là trọc phiền toái người căn bản không phải nàng. Ta biết lão đại nhất định sẽ không sợ cái kia cái gì đại vu sư. Cao nham tràn đầy sùng bái nhìn thiên lạc nói, thử, cái kia đại vu sư lại như thế nào lợi hại cũng là thân thể phàng thai. Đến lúc đó chỉ cần hắn dám đến tìm phiền tói, chúng ta trong tay mặt thương cũng không phải bài trí. Khi nói chuyện, Bọn họ điểm trà bánh cùng đồ ăn phẩm cũng đều bị bưng lên cái bàn. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta cũng nên đi trở về. Thiên lạc nói, nàng ra tới lâu lắm cũng không thích hợp, rốt cuộc cương thi hiện tại cũng không có bắt được, thượng quan dục bên kia nàng đến tùy thời nhìn chầm chầm mới được. Mà lúc này, thượng quan phủ đệ. Yên tĩnh trong phòng, thượng quan dục đang ngồi ở bàn làm việc trước gọi điện thoại. Lam xà người đã liên hệ thượng sao? Thần sát lanh túc. Lúc này thượng quan dục hoàn toàn đã không có ngày thường ôn nhuận như ngọc bộ ráng, cả người đều tản ra một cổ âm lãnh tà khí. Đúng vậy, lão đại, hiện tại Lam xà người chỉ còn lại có hai cái còn không có bị quân bộ bắt được, trong đó một người là Lam xà đầu mục Lam Tiêu. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo khàn khàn giọng nam. Lam Tiêu như thế nào nói? Thượng quan Dục lạnh giọng hỏi. Lam Tiêu nói hắn yêu cầu rời đi Z quốc, làm chúng ta giúp hắn nghĩ cách. Mặt khác hắn còn cần một đám hóa, làm chúng ta ở trong vòng 3 ngày cho hắn chuẩn bị tốt. Hắn yêu cầu nhưng thật ra không ít. Thượng quan rục hừ lạnh một tiếng. Lao đại, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Trộm làm làm tiêu, tóm lại tuyệt đối không thể làm hắn có cơ hội hướng quân bộ tiết lộ cùng chúng ta chi gian quan hệ. Thượng quan rục đạm thanh nói. chương 575 xem ai tàn nhận 4 Còn có một việc lao đại. Chúng ta viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới kiểu mới ma túy, đã thông qua kiểm tra đo lường, có thể tùy thời đầu nhập thị trường. Ta đã biết. Nhất muộn 3 ngày, ta liền sẽ khởi hành trở về. Thượng quan Dục đạm thanh nói. Cúp điện thoại về sau, thượng quan Dục biểu tình lại khôi phục ngày thường ôn luận. Kaka một nửa kêu huyết ngọc không tìm đến, chúng ta có thể trở về sao Ngồi ở trong phòng thượng quan linh lung nhìn về phía thượng quan Dục hỏi. Một nửa kêu huyết ngọc ta sẽ phái người đi tìm, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời giờ. Thượng quan Dục lạnh giọng nói. Thượng quan linh lung trầm mặc một chút, mới nói nói, chúng ta đây rời đi tương tây về sau, có phải hay không liền phải cùng thiên lạc bọn họ tách ra. Người luyến tiếp thiên lạc. Thượng quan Dục dùng khẳng định ngữ khi nói, nhìn thượng quan linh lung ánh mắt thâm trầm như hải. Thượng quan linh lung không nói gì, xem như cam chịu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế để ý một ngoại nhân. Thượng quan Dục nói, cầm lấy trên bàn sách rượu vang đỏ lướt qua một ngụm, nếu thật sự thích nói, liền phải nỗ lực đi tranh thủ. Đây là chúng ta cha mẹ đã dạy chúng ta, đối với chính mình thích sự vật, không cần dễ dàng muốn từ bỏ. Ta đã hướng hắn thổ lộ qua, kết quả bị cự tuyệt. Thượng quan linh lung nhắc tới cái này, liền cảm thấy cảm thấy thẹn. Nàng lòng tự trọng không cho phép nàng lại lần nữa chủ động hướng đi thiên lạc kỳ hảo. Đây cũng là nàng hai ngày này đều không có xuất hiện ở thiên lạc trước mặt nguyên nhân. Cho nên ngươi tính toán từ bỏ sao? Thượng quan Dục trầm rõ hỏi. Ta cũng không tưởng từ bỏ, chính là ta cũng không biết muốn như thế nào mới có thể làm hắn tiếp thu ta. Thượng quan linh lung buồn dầu nói, nàng cảm thấy thiên lạc căn bản chính là dầu muối không ăn cái loại này. Uy hiếp đối hắn vô dụng, lợi dụ cũng đối hắn vô dụng. Nàng đều khởi hết hắn đều thờ ơ, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Lại như thế nào nói ngươi cũng là chúng ta thượng quan gia nhì nữ, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thượng quan gia là dựa vào cái gì có hôm nay địa vị sao? Thượng quan rục khỏe môi gợi lên một kia cao thâm khó đoán ý cười. Thượng quan linh lung cao mày suy nghĩ một chút, chật, nàng ánh mắt sáng ngời, có chút kích động nhìn thượng quan dùng hỏi, ca, ý của ngươi là dùng cổ. Thiên lạc là một nhân tài. Nếu chúng ta có thể vẫn luôn có thể đem hắn lưu tại chúng ta bên người, hắn tuyệt đối có thể trở thành chúng ta một đại trợ lực. Trong mắt chớp động giã tâm bừng bừng quan mang, thượng quan rục hoàn thành nói. Ta biết nên làm như thế nào, ca, chỉ cần có thể thành công cấp thiên lạc hạ cổ, hắn liền không có sẽ không có cơ hội tránh được ta lòng bàn tay. Nói, thượng quan linh lung khỏe môi liền hiện lên một tia âm lánh ý cười. Bên kia... Đối này không chút nào cảm kích thiên lạc về tới thượng quan phủ về sau, liền trước rõ hỏi người hầu cương thi tình huống. Kiều cương thi còn không có tìm được, bất quá cũng không có người lại bởi vậy thương vong. Trở lại phòng về sau, thiên lạc liền cấp cố kinh thế gọi điện thoại. Nói tốt mỗi ngày đều gọi điện thoại, nàng tự nhiên là sẽ không quên. Video trò chuyện liên tiếp về sau, thiên lạc nháy mắt đỏ mặt. Chỉ thấy cố kinh thế đang ngồi ở buồn tắm phao tắm. Trong tay còn bưng một ly rượu vang đỏ, kia trắng non thả hoàn Mỹ cơ ngực lỏa lộ ở mặt nước phía trên, hai viên nho nhỏ điểm đỏ nhìn qua hết sức mê người. Hiện tại hình như là ban ngày. Thiên lạc nói. Tối hôm qua quân bộ có nhiệm vụ, ta vội một đêm, vừa mới vừa trở về. Cố kinh thế ôn lưu nói. Ngươi giống như ở ta trong ký túc xá. Thiên lạc mắt xác nhận ra nàng bồn tám. chương 576 xem ai tàn những năm. Nơi này nơi trốn có khí tức của ngươi, có thể cho ta không như vậy từ ngươi. Cố Kinh Thế đạm đạm cười nói. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày, ta liền phải đi trở về. Thiên Lạc nói. Ta ở thực kiên nhẫn chờ ngươi. Chưa bao giờ từng có kiên nhẫn. Cố Kinh Thế nói, nếu không phải thực kiên nhẫn, hắn lúc trước liền sẽ trực tiếp bồi Thiên Lạc cùng đi Tương Tây. Nói nói xem, ở Tương Tây gần nhất đã xảy ra cái gì mạo hiểm kích thích sự tình. Cô Kinh Thế rất có hứng thú hỏi. xác thật là đã xảy ra một ít mạo hiểm kích thích sự tình. Tiếp theo, Thiên Lạc liền đem nàng đi vào tương Tây về sau gặp được sự tình các loại vô cùng đơn giản nói cho cô Kinh Thế một lần, bao gồm hôm nay đụng tới đường ngạo một sự tình. Ta đã bắt đầu hối hận không cùng người cùng đi tương Tây. Ta thật đúng là không có gặp qua sắc chết vùng dậy. cố Kinh Thế cười nói, này xác thật là làm người cả đời khó quên trải qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng vô pháp tin tưởng trên thế giới này có như vậy mơ hồ sự tình. Thiên lạc cũng là cười nói, bất quá cái này cương thi nhưng thật ra không có cái gì nhưng lo lắng, nó là có nhược điểm. Nói không sai, người yêu cầu lo lắng chính là đường gia đại vu sư. Cố kinh thế thần sắc hơi chút trở nên ngưng chọc chút, ta hai ngày này cũng là tra xét không ít về tường Tây Tư liệu, trong đó cái này đường ra đại vu sư. Sắc thật là cái không dung người khinh thường nhân vật Ngươi cha xét hắn tư liệu Nói nói xem đi Thiên lạc sờ sờ cầm nói Đường gia đại vu sư là nữ nhân Cũng là tương tây đệ nhất vị nữ đại vưu sư Tùy phu họ Tên là đường xảo Tuổi 60 tuổi Cổ thuật là toàn bộ tương tây lợi hại nhất Nghe nói nàng là tương tây bảo hộ thần nữ nhi Này liền có điểm mơ hồ Ngươi coi như chê cười nghe một chút Cố kinh thế nói Nếu ngươi cùng nữ nhân này chính diện tiếp xúc nói, tận lực tránh cho chạm vào thân thể của nàng, nàng đầy người là độc Ta đã biết. Thiên lạc gật gật đầu. Vẫn là câu nói kia, ứng phó không tới không cần nạnh căng, tùy thời liên hệ ta, ta tùy kêu tùy đến. Cố kinh thế thật sâu nhìn thiên lạc liếc mắt một cái nói. Ta biết nên như thế nào làm, ngươi yên tâm đi. Thiên lạc cười nói. Nếu ngươi trở về lúc sau làm ta phát hiện ngươi trên người có thương tích. Ta cũng sẽ không tha ngươi. Cố kinh thế nói. Tốt. Thiên lạc nhấp môi cười nói. Bên này, thiên lạc cùng cố kinh thế gắn bó keo sơn trò chuyện thiên, mà ở tương tây một khắc tòa biệt thự cao cấp, phòng khách bên trong lại là ấp hủ áp lực thấp không khí. Một người tóc trắng xóa lao phụ nhân ngồi ở mềm mại ra thật trên sofa, trên mặt biểu tình nhìn qua tương đương khó coi, trong mắt ấp hủ cùng nộ. Tên này lao phụ nhân đã 60 tuổi. Nhưng là nàng gương mặt kia thượng lại là nhìn không tới nếp nhân tồn tại, nhiều nhất chỉ là khỏe mắt có chút tê văn, da thịt vẫn như cũng là vẫn duy trì tuổi trẻ trạng thái, ngũ quan vẫn như cũng là tinh xảo mà mỹ lệ. Trên người ăn mặc một kiện màu xanh biển sơn xám, phụ trợ này phụ nhân khí chất cao quý bất phàm. Không sai, này phụ nhân đúng là đường xảo. Lúc này, ở đường xảo chính phía trước, còn quý một nữ nhân. Sơi tóc hôn đột. Trên người quần áo cũng trở nên dơ hề hề, nữ nhân này thoạt nhìn đầy người chất vật, nhưng là kia trương yêu Diễm mặt không khó coi ra, nàng chính là hôm nay đi theo đường ngạo một thân sườn nữ nhân, tên là Như Diễm. Nãi nãi, ta cầu xin ngươi, thả ta đi. Như Diễm run rảy thân thể, nhìn đường xảo nói, thả ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta bảo bối tôn nhi cũng sẽ không cùng người khởi xung đột, hắn cũng sẽ không rơi vào như thế thảm kết cục. Đường xảo thanh âm tràn ngập tức giận. Trước 577 xem ai tàn nhẫn xấu. Ta biết sai rồi. Nãi nãi, cứ việc, cứ việc ngạo một đã biến thành như vậy, ta cũng không chế hắn, ta nguyện ý cùng hắn cả đời. Như Diễm khẩn cầu nhìn đường xảo nói. Chỉ bằng ngươi như vậy hạ tam lạ mặt hàng, còn tưởng cùng ta bảo bối tôn tử cả đời. Đường xảo khinh thường nhìn như Diễm nói, hiện tại ngươi liền đi tìm chết đi. Nghe đường xảo như thế nói. Như Diễm điên quầng từ tại chỗ đứng dậy, liền điên quầng hướng phòng khách cửa chạy đi. Chỉ nghe đường xảo nhẹ nhàng thổi thổi cái huyết sáo một cái màu đen nước chừng có một thước lớn lên con rắn nhỏ đống nhiên từ sô pha hạ chui ra tới, lấy siêu mau tốc độ đuổi theo Như Diễm, sau đó mở ra miệng lộ ra đựng kịch độc răng nanh. Đối với Như Diễm cổ chân chính là hung hăng cắn một ngụm. Cổ chân chỗ truyền đến một trận đau nhức làm Như Diễm phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Thân thể không chịu không chế thật mạnh kẽ lăn quay trên mặt đất. Kịch liệt run rẩy, như diễm trận trắng mắt, cả người kịch liệt run rẩy, trên mặt đất thống khổ qua lại lan lộn. Từ nàng kia vặn vẻo biểu tình có thể thấy được nàng lúc này là thật sự ở chịu đựng thật lớn dày vò. Chỉ là trên mặt đất run rẩy không đến một phút thời gian, như diễm đó là hai chân đột nhiên vừa dẫm, hoàn toàn chặt đứt khí nhi. Vạn phần chán ghét nhìn như diễm liếc mắt một cái. Đường xảo đứng dậy hướng này phòng khách vài tên hắc ý ghi hề đại hà nói, đem cái kia tiện nhân kéo đi xuống. Nói xong, nàng liền xoay người hướng cách đó không xa một gian phòng đi đến. Đường xảo vừa mới mở ra cửa phòng, một cái bình hoa liền hướng tới nàng ném lại đây. Thân hình nhanh nhạy trật lóe, kia bình hoa liền rơi xuống đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Đi ra ngoài. Đường ngạo vừa đứng ở trong phòng, hai mắt đỏ bừng nhìn đường xảo thấp dọn quát. Ngạo một. Ngươi như thế nào có thể xuống giường đâu? Bác sĩ không phải đã nói rồi làm ngươi ở trên giường hảo hảo tính dưỡng sao? Đường xảo tràn đầy đau lòng nhìn đường ngạo vừa nói nói. Ta nói, đi ra ngoài. Đường ngạo một thần sắc gâm lánh lại lặp lại một câu. Ngạo một, ngươi liền mãi mãi đều không nghĩ thấy được sao. Đường xảo ngữ khí bi thiết hỏi. Ta chỉ nghĩ một người an tính an tĩnh Đường ngạo vừa chậm vừa nói nói. Ta sẽ vì ngươi báo thủ. Ngạo một, ngươi yên tâm, nãi ngoại không đơn giản là sẽ vì ngươi báo thủ, còn nhất định sẽ nghĩ cách trưa khỏi ngươi. Đường xảo thực có thể lý giải đường ngạo vừa hiện ở tâm tình. Mặc cho cái nào nam nhân bị bác sĩ kết luận vì đời này phương diện nào đó cũng không được, nhất định là làm hắn sống không bằng chết. Nhưng là nàng lại so với đường ngạo một còn khó chịu. Đường ngạo vừa hiện ở là đường ra duy nhất độc đinh, hắn không thể hành nam nữ việc, kia đường ra chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ta không có bệnh. Đường ngạo một thần sắc giữ tận nói. Đường xảo nói vừa lúc là dẫm tới rồi hắn lôi khu. Mãi mãi, ta nói cho ngươi. Ta thủ ta phải thân thủ báo. Lần này ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay. ngạ một. Đường xảo bất đắc di kêu lên.